Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh trong khung giờ phát sóng hôm nay. Mời các bạn cùng đến với một bộ chuyện ngắn mới rất hay và cảm động có tên Ngã rẽ hôn nhân của tác giả Sarah Nguyễn. Bộ chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của nhân vật nữ chính. Cô đã kết hôn và có hai bé gái đáng yêu. Cuộc sống gia đình êm ấm, vợ chồng luôn đồng lòng vun đắp cho tương lai. Thế nhưng khoảng thời gian hạnh phúc đó bắt đầu có những mâu thuẫn sạn nứt.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 Mùng 10 tháng 2 năm 2015 Sinh nhật tuổi 25 Ngày này mọi năm, từ rất sớm tôi đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật ấm áp và ngọt ngào Từ chồng vào sáng khi mới ngủ dậy Vậy mà năm nay thì không Mãi đến gần trưa đang cho bé con bú Điện thoại báo có tin nhắn đến, người gửi lại chồng Chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn trẻ đẹp và hạnh phúc nay anh bận quá nên nhắn tin trễ Em ăn cơm chưa? Đọc tin nhắn chồng gửi, sao lòng tôi không thấy vui. Lúc trước chồng hay nhắn tin xưng là vợ, bây giờ lại xưng là em. Nhưng thôi tôi vẫn trả lời lại. Cảm ơn anh, em mới ăn xong, anh ăn cơm chưa? Anh cũng mới ăn xong, con ngoan không em? Con ngoan, anh làm mệt không? Đông bệnh nhân nên cũng mệt em. Chồng tôi làm bảo vệ cho bệnh viện nhi của tỉnh, giờ giấc đi làm chia ca kíp. nên việc anh vắng nhà vào buổi đêm, tôi cũng quen dần. Vậy anh làm đi, chúc anh làm vui nha. Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhạt nhòa, chỉ có vậy. Tôi vẫn mong lúc chồng đi làm về sẽ có bất ngờ nào đó dành cho mình. Biết đâu anh muốn tôi ngạc nhiên, nên mới cố tình nhắn tin hở hững như vậy. Tối đó, chồng đi làm về, không hoa không quả. Lòng thoáng buồn, tôi nén cảm xúc nhẹ nhàng dục Anh tắm đi, rồi gian cơm với mẹ con em. Ừ, Sumi của ba ở nhà với mẹ có ngoan không? Có tu ti ngoan, ngủ ngoan không nào? Nựng bé con một lúc rồi anh đi tắm. Trong khi đợi chồng tắm, tôi tranh thủ dọn cơm. Bé lớn chơi bên cạnh, con rất ngoan và hiểu chuyện, biết giúp đỡ mẹ trông em và làm vài việc lặt vặt trong nhà. Đang loay hoay dọn cơm, tôi nghe tiếng điện thoại của chồng để trên tủ lạnh, có báo tin nhắn đến. Tự nhiên có linh cảm không tốt Tôi cầm lên xem Điều mà trước nay tôi ít khi làm Tin nhắn gửi đến là của một người Chồng tôi lưu tên là bé Hoa Long Thành Hồi hộp thấp thỏm tôi mở ra xem vội Anh ơi, anh ăn cơm chưa? Tiếp tục vuốt lên xem cô gái này nhắn tin những gì Tôi phát hiện ra họ nhắn rất nhiều Ngày qua ngày, sáng, trưa, tối Những tin đại loại hỏi thăm nhau Chứ không có tình cảm yêu thương hay nhớ nhung gì Nhưng thấy họ nhắn tin rất nhiều vào ngày hôm nay Vậy mà chồng chỉ nhắn cho tôi vỏn vẹn có vài câu nhạt nhẽo Thường anh công việc bận rộn Chưa ngờ đâu thời gian đó Anh để dành nhắn tin với một cô gái khác Bất giác lòng chợt thấy buồn Tôi liền vuốt ngược lên xem Để xem hai người họ nhắn tin những gì Anh ơi anh ăn cơm chưa vậy Anh ăn rồi em Em và con ăn chưa Sao lại nói chuyện có con ở đây? Em và Po ăn rồi, anh làm mệt không? Cũng bình thường em à? Vậy à, hi hi. Cái kiểu nhắn tin như con nít, nhí nhảnh. Anh bận chút, khi nào rảnh anh nhắn lại sao nha? Ok anh, vậy anh làm đi, em lo cho Po đây. Ừ, bye em, bye anh. vuốt lên đọc tiếp, tôi thấy tin nhắn vào buổi tối ngay ngày mà chồng tôi trực đêm. Anh ơi, anh đang làm gì đó? Anh chịu có mệt không? Cũng bình thường em à Anh đang canh bắt trộm nè Ồ vậy à Vậy thì anh cẩn thận nhé Không bị trộm nó bắt lại đó hi hi Hi hi Thôi anh bận làm nha Không nhanh thì thằng trộm nó chạy mất Vâng anh làm vui vẻ nha Em lo cho Pa ngủ đây Đọc đến đây thì tôi cũng lờ mờ hiểu rằng Cô bé này có vẻ thích chồng tôi Những lần nhắn tin đều là do cô bé này chủ động Nhưng chồng tôi luôn tránh né bằng cách bảo bận làm. Tin nhắn còn nhiều nhưng tôi không muốn đọc nữa. tuy anh không có biểu hiện gì là ngoại tình trong tin nhắn với cô bé này. Nhưng sao tôi vẫn thấy khó chịu. Nghĩ đến những tin nhắn hờ hững của chồng hồi chiều. Lửa hờn ghen bắt đầu trào lên trong tôi. Anh tắm xong. Vào thấy tôi cầm điện thoại. Anh lập tức giật lại tỏ vẻ không vui và nói tôi luôn. Sao em vô duyên như vậy? Ai cho phép em xem điện thoại của anh? Lần sau đừng như vậy, anh không thích Tôi ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng trước phản ứng của chồng Sao anh lại như vậy? Chẳng sao cả Anh không thích em xem điện thoại của anh, thế thôi Mọi khi em vẫn xem có sao đâu Trước khác, giờ khác Anh không thích em vô duyên như vậy nữa Anh không thích em xem điện thoại Vì anh sợ em thấy anh nhắn tin với người khác sao Hôm nay anh nói bận không chúc mừng sinh nhật em sớm Vì anh bận nhắn tin với con bé này sao Nó là con nào, là bồ anh hả? Không giữ được bình tĩnh vừa nói tôi vừa khóc. Bồ đâu mà bồ, chỉ là bạn bình thường thôi. Em đừng ăn nó hàm hồ nha. Bạn bình thường mà nhắn tin hết ngày này qua ngày khác, sáng trưa chiều tối nhắn suốt như vậy hả? Anh nhắc lại chỉ là bạn thôi, em tin hay không thì tùy. Nói xong chẳng để ý đến tôi, anh dắt xe bỏ ra ngoài, mặc ba mẹ con ngồi bên mâm cơm. Lòng tôi hụt hẫng, nước mắt lan dài. Không ngờ trong ngày sinh nhật vợ, anh lại có thể cư xử như thế. Khóc một lúc tôi bình tâm lại. có khi nào tôi làm quá, anh bận bịu nên mới vô tâm như vậy. Tôi chưa bắt được một tin nhắn hay chứng cớ gì về việc chồng ngoại tình mà tự nhiên úp dọn anh. Khiến anh buồn và giận mình nên mới bỏ đi như vậy. Tự an ủi mình xong, tôi dọn cơm cho bé lớn ăn, sau đó nhắn tin cho anh. về ăn cơm với con, con nhắc kìa. 3 phút, 5 phút, 10 phút. Anh không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện lại. Tôi cũng kệ luôn. Nghĩ anh giận, cứ để anh đi hóng gió. Nhưng sau này tôi mới biết, anh bỏ tôi ở nhà trong ngày sinh nhật. Vì phải chạy lên nhà cô bồ để chở bốn mẹ con cuối đi chơi. Anh muốn chứng minh với cô ấy là anh không còn yêu vợ nữa, nên có thể bỏ mặc vợ bất cứ lúc nào. Sau này tôi mới biết Cô bổ đó không phải bé hoa Long Thành Bé hoa này thích chồng tôi lắm Trong tất cả các cuộc trò chuyện Toàn là bé chủ động nhắn tin cho chồng tôi Mãi gần 11 giờ đêm chồng tôi mới về Sau gần 6 năm làm vợ Trừ những ngày đi trực Đây là lần đầu tiên Anh bỏ mặc tôi ở nhà một mình Và đi đến khuya như vậy Anh về dắt xe vào nhà Mặt mày tươi tỉnh Thấy tôi chưa ngủ bèn hỏi Sao không ngủ đi Anh đi đâu về trễ vậy? Thấy em nhắn tin sao không trả lời? Buồn nên đi ra ngoài cho khuây khỏa. Em còn muốn quản cả việc này nữa à? Thấy chồng muốn gây sự tôi nhẹ giọng. Anh ăn cơm chưa? Ăn nhà bạn rồi. Bạn nào cơ em có biết không? Nhà anh sang làm chung. Giờ em để anh đi ngủ được chưa? Mai anh còn đi làm đấy. Anh bỏ sang phòng bên cạnh. Tôi không nói gì thêm. Ôm con nằm ngủ. Mà nước mắt ở đâu cứ thi nhau kéo về, lan dài. Đó là đêm 22 tháng 12 âm lịch, gần Tết. Sáng ngày hôm sau, là 23 tháng 12 âm, ngày ông Táo về trời. Tôi gọi điện cho mẹ ruột, nhờ bà lên giữ cháu để tôi đi chợ sắm ít đổ Tết. Quanh quần dọn dẹp linh tinh mấy ngày cuối năm dã rời, tôi không còn để bụng việc vợ chồng cãi nhau nữa. Anh vẫn 5 giờ 30 sáng đi làm và chiều đến 6 giờ về nhà. Tắm rửa rồi đi trực tiếp đến chiều mai mới về. Cách một ngày lại trực đây một ngày. Có hôm trực hai đêm luôn. Tôi không lấy làm lạ vì ca kíp của chồng nên chẳng gặng hỏi nhiều. Vợ chồng vẫn ráp mặt, vẫn ăn cơm và nói chuyện bình thường. Nhưng tôi biết trong lòng mỗi người đều có những khoảng trống riêng. Đến ngày 14 tháng 2 lễ tỉnh nhân. Anh về nhà rất sớm tắm rửa sạch sẽ rồi nói với tôi. Anh không ăn cơm nhà. Em khỏi nấu mất công. Anh đi đâu? Mấy anh em hẹn nhau đi nhậu và đi hát, em khỏi chờ cửa ngủ trước đi. Tôi biết mình mới sinh, đang là mẹ bỉm sữa, lúc đó tôi 50 cân nên không mập lắm, nhưng vì nuôi con nhỏ nên không trưng diện. Trong thời gian ở cữ nên trông có phần không được chỉnh chu. Tôi biết điểm yếu của mình nên đành nhịn chồng. Tôi thấy anh bấm điện thoại, mặc đồ đẹp rồi vội vàng chạy xe đi. Không biết anh hẹn với ai, quan trọng đến mức nào mà ngay đến tôi, vợ của anh, người đầu ấp tay gối với anh, cũng không có một bó hoa, một món quà, thậm chí anh còn rè rạt với tôi cả một lời chúc. Anh đi rồi tôi tuổi thân, buồn ngồi ôm con nước mắt lại rơi, dường như giữa chúng tôi đang xuất hiện những vết sản vỡ. Trong lòng có dự cảm không tốt, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho chồng. Anh nè, sao giờ em thấy khoảng cách của mình càng ngày càng xa? Nếu vợ chồng không cố gắng thay đổi cách sống với nhau, em sợ gia đình sẽ tàn vỡ mắt. Hồi chiều em nhìn vào ánh mắt anh, em thấy có điều gì đó khiến em sợ hãi. Mặc dù em không biết điều đó là gì, nhưng em tin vào linh cảm của người phụ nữ. Tin ngắn gửi đi, chờ hoài không thấy anh nhắn tin lại. Lại khóc một mình, cô đơn trong ngày lễ tình nhân. Đến tầm hơn 9 giờ, lòng thấy bứt dứt không yên. tôi nghi anh nói dối là đi nhậu đi chơi với mấy anh làm cùng để đi với người khác bán tín bán nghi tôi nhấc máy gọi anh gọi năm cuộc mà anh không nghe máy tôi cố gọi bấm liên tục vẫn không có hồi âm tới khi không biết là cuộc gọi thứ bao nhiêu thì đầu bên kia có tín hiệu bắt máy vang lên bên tai tôi tiếng quát của chồng đang đi công việc mà sao gọi ẩm lên thế anh đi công việc gì ngày hôm nay em gọi hoài sao anh không nghe máy Hôm nay là lễ tình nhân, anh đi chơi với mấy anh làm chung là những ai? Em sắc dối quá, em muốn làm má anh rồi đấy, anh không phải con em và rất ghét bị quản thúc, tốt nhất em bỏ cái tính đó đi. Anh nói như quát vào điện thoại, có lẽ anh bực tức vì tôi gọi không đúng lúc. Anh đi chơi với con nhỏ hoa phải không? Hôm nay là lễ tình nhân, ngày dành cho những cảm yêu nhau. Bạn anh có gia đình thì người ta cũng ở nhà với vợ, còn người chưa có gia đình thì người ta cũng đi với bồ chứ không đi với anh. Tôi tuôn ra một tràng, không để cho anh kịp trả lời tôi tiếp. Nếu anh không muốn em tin, thì đưa máy cho em gặp anh nào rủ dây anh đi ngày hôm nay. Không để anh ở nhà với vợ con. Em đừng điên nữa, anh bận rồi. Nói rồi chồng tôi tắt máy, chẳng kịp để tôi nói thêm câu gì. Chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, tôi tiếp tục gọi lại, lòng nóng như lửa đốt. Giác quan thứ sáu mách bảo, 95% là anh đang đi cùng phụ nữ. Nhưng có phải là bổ hay không thì tôi không dám chắc. Kiên nhẫn gọi tiếp mấy cuộc liên tục thì chồng tôi bắt máy và thực sự hét vào điện thoại. Làm ơn để cho tôi yên được không? Phiền quá. Tôi bực mình nói lớn. Anh đi đã chưa? Về trong con cho tôi đi. Nếu anh không về, tôi gọi điện cho mẹ anh và lượm xác ba mẹ con tôi. Em điên hả? Giờ em muốn sao? Đi công việc cũng không yên, bực bội hết sức. Tôi muốn anh về ngay lập tức. Nếu trong vòng 30 phút nữa anh không về, khi đó, tôi và hai con chờ anh dưới suối vàng. Nói xong tôi tắt máy khóc nức nở. Sao giờ anh lại biến thành một người chồng vô tâm và khốn nạn đến vậy? Ấm ức tuổi thân, tôi liền gọi cho mẹ chồng và kể hết cho bà nghe việc không sinh nhật tôi. Và hôm nay anh đã bỏ bê tôi ở nhà như thế nào? Tôi không quên nói với bà, nếu anh không về thì sẽ phải ân hận. Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng tôi lập tức gọi điện và bắt anh về liền. Sau đó bà gọi lại cho tôi Nói là chồng tôi đang về Trong đầu tôi nảy ra một ý định Tôi dắt xe ra cổng Mở cửa sẵn Cắm chìa khóa xe Chồng về là tôi để máy Và chạy đi liền Nghĩ vậy Cho các con ngủ xong Là tôi làm y như thế Chồng vừa về đến cổng Là tôi nổ máy chạy xe đi Chỉ để lại một câu Tôi chồng con cho anh đi đã rồi Giờ tới lượt tôi đi Nói xong tôi kéo ga Đi rất nhanh, không kịp để chồng nói câu gì. Tôi không mang theo điện thoại, nhằm không muốn anh liên lạc được. Vừa chạy xe tôi vừa khóc, lúc đó tầm hơn 10 giờ đêm. Chạy được vài trăm mét thì tới khúc cua gấp. Do chạy nhanh không muốn chồng đuổi theo kịp, lại vừa đi vừa khóc mà tôi phanh gấp và bị ngã xe, lộn nhào mấy vòng. Một bên mặt, chân tay tôi mải xuống đường, đau rát. Đường rất tối vắng người qua lại, tôi không ngồi dậy nổi. Một phần vì đau, một phần vì tuổi thân. Chỉ biết nằm khóc, người đau ê ẩm. Vài phút sau, có mấy người đi chơi lễ 14 tháng 2. Về thấy tôi bị ngã. Bị xe đè lên người nên hốt hoảng chạy lại giúp. Mọi người đỡ tôi dậy hỏi thăm. Vì sao ngã? Có bị ai tông trúng không? Có sao không? Nhà ở đâu? Mặc kệ những câu hỏi dồn dập, tôi im lặng, nước mắt chảy dài. Sau đó có người nhận ra tôi vì cách nhà có vài trăm mét. Tôi đau quá nên đành nhờ anh đó gọi điện thoại về cho chồng và nói tôi bị tai nạn. Chồng tôi liền sang hàng xóm nhờ trông hộ các con và chạy ra địa điểm mà anh đó nói. Thấy tôi nằm đó, anh đỡ tôi dậy do hỏi han rất nhiều. Tôi im lặng không trả lời một câu nào. Mọi người khuyên đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi biết mình chỉ chảy sức tay chân và mặt nên không cần tới bệnh viện. Tôi nói anh đưa về nhà là được rồi. Tôi cảm ơn mọi người rồi lên xe chồng trở về. Anh hàng xóm chạy xe tôi. Về đến nhà tôi cảm ơn anh hàng xóm một lần nữa đã giúp đỡ. Tôi nghe thấy tiếng con khóc và đang được chị hàng xóm bế giúp. Chồng dìu tôi vào nhà, tôi chỉ khóc và khóc. Thấy mặt và tay tôi chảy máu anh có vẻ sót. Để tôi ngồi xuống ghế, anh đi giặt khăn lau cho tôi. Khi anh chạm vào vết thương, tôi hất tay anh ra tỏ vẻ không cần. Chị hàng xóm thấy vậy, khuyên để anh lau cho sạch, không sẽ nhiễm trùng và để lại sẹo. Tôi chẳng màng lời chị ấy nói, vẫn ngồi ngay giữa nhà và khóc lặng lẽ. Anh muốn lau mặt cho tôi mà tôi không chịu. Thấy thái độ tôi như vậy, anh nói. Em mà có mệnh hệ gì anh và con sống sao? Tôi vẫn mặc kệ con như không nghe thấy. Sau đó anh cảm ơn chị hàng xóm vì cũng muộn rồi, để chị còn về nghỉ. Chị về rồi, anh vừa bê bé, bé thứ hai vừa an ủi và xin lỗi tôi nhiều lắm. tôi vẫn im lặng chỉ ngồi khóc lúc đó tôi nghĩ giờ gây nhau cũng vậy anh vẫn chối trong khi tôi chưa có chứng cứ gì về việc chồng ngoại tình khóc một lúc anh lên tiếng em có khúc mắc gì trong lòng hãy nói ra đi chứ em đừng như vậy anh đau lòng lắm nghe những lời nói đó tôi chỉ thấy xót xa và vẫn khóc rồi tôi nói em thấy mệt mỏi rồi không muốn nói thêm gì nữa để em lau rửa vết thương xong rồi đi ngủ Vậy em làm vệ sinh cho sạch vết thương đi Tôi dậy lau sạch vết thương tay, chân và mặt Sau gương tôi thấy bị chảy một bên má dứa máu đau rát khi có nước muối ấm lau lên cố gắng sang tự làm mà nước mắt tuôn ra không ngừng Không hẳn vì đau rát quá Mà bởi tôi lòng tổn thương vô cùng Vết thương ở mặt, ở tay, ở chân có đau có rát đến mấy Cũng đâu xá gì với vết thương trong lòng tôi lúc này Tranh thủ làm vệ sinh sạch vết thương Tôi cho con bú rồi đi ngủ. Cả đêm đó anh nằm bên cạnh, nhưng không hề ôm tôi như trước. Thấy tôi đau lòng, vẫn cố chấn an mình, hy vọng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nằm khóc mãi, tôi thiếp đi lúc nào không hay Hôm sau khi anh đi làm, tôi lấy số điện thoại của bé Hoa Long Thành và gọi hỏi thăm xem có phải hôm qua chồng tôi ở bên cô bé đó không. Xin lỗi vì đã làm phiền, cho tôi hỏi chị có phải là chị Hoa ở Long Thành không ạ? Chị nhầm số rồi, tôi không phải Hoa chị ạ Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền chị Sau khi tắt máy Lòng tôi hụt hẫng Sao lại nhầm số nhỉ Rõ ràng tên Hoa mà Tôi không tin Có lẽ nào anh đã cho cô ấy biết số điện thoại của tôi chăng Nên khi thấy tôi gọi Cô gái này chối nhỉ Nghĩ một hồi Tôi chợt nhớ ra hay là vào Facebook hay zalo Kiểm tra xem số điện thoại này có đăng ký không Nghĩ là làm Tôi vào Facebook nhập số điện thoại thì thấy hiện tên popo Còn hình đại diện là một cô gái khá trẻ cũng được gọi là xinh xắn. Tôi kéo xuống để xem tường cá nhân và tìm hiểu về trang Facebook này. Thì biết popo là tên của con trai cô ấy, đứa bé được gần 3 tuổi và cô ấy đã ly hôn chồng. Cô gái này sinh năm 1992 và tôi biết thêm mọi người comment bình luận trong mấy bài viết của cô ấy có nhắc đến tên cô ấy là Thảo. Ô, lạ nhỉ, tên Thảo, sao chồng mình lại lưu là hoa? Ngồi ngẫm lại, hóa ra anh chơi chiêu để khi mình có lấy số điện thoại hỏi thì người ta bảo là nhầm số. Kinh thật, chồng mình cáo già từ lúc nào vậy trời? Rồi sau đó tôi kết bạn và chờ đợi. Đến gần chiều mới thấy phản hồi được, chấp nhận lời mời. Thế là tôi nhắn tin qua messenger cho cô gái liền. Chào em, chị là vợ của anh Quy. Làm bảo vệ trong bệnh viện Nhi, chị nghe anh Quy kể nhiều về hai mẹ con em, rất vui khi được đồng ý kết bạn. Chờ mãi mà chẳng thấy phản hồi, tôi đi làm mấy việc linh tinh và lo cho con nhỏ nữa. Mãi đến tối sau khi ăn cơm xong thì cô gái đó mới trả lời lại. Dạ em chào chị, em cũng rất vui khi được kết bạn với chị. Lúc thấy chị gửi lời mời kết bạn thì em cũng tìm hiểu, và biết chị là vợ của anh Quy rồi ạ. Em cũng nghe anh Quy kể về chị rồi ạ. Chị và các cháu khỏe không ạ? Cả ngày hôm nay em bận làm nên không trả lời tin nhắn của chị được. Mong chị thông cảm. Chiều về em còn đón cháu. Rồi lau cơm nước cho cả nhà nên giờ em mới dành để nhắn tin cho chị. Sau khi nhận được tin nhắn tôi trả lời lại ngay. Và Thảo cũng vui vẻ đáp lại. Chúng tôi nhắn tin hỏi thăm xã giao về con cái rồi công việc, gia đình. Thấy cũng ổn ổn. Nên tôi quyết định chưa nóng vội mà hỏi về vụ tối qua. Thảo có đi cùng chồng tôi không? Vì như vậy thấy vô duyên và kỳ kỳ sao ấy. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, chồng lo giúp tôi việc nhà và dạy cho bé lớn 4 tuổi học viết và các chữ cơ bản của lớp trồi. Dạy con xong cũng gần 9 giờ. Thay vì chuẩn bị đi ngủ thì anh bảo tôi qua nhà chú ca chơi một chút rồi về ngủ. Tôi ở đại rồi để anh đi. Sau khi chồng tôi đi, tôi nhắn tin tiếp về bé Hoa. Và có xưng hô là Thảo luôn. Hai chị em nói chuyện cũng khá là vui. Thảo có kể cho tôi nghe vì sao quen được chồng tôi. Cô ấy không ngớt lời khen anh tốt bụng dễ gần. Thảo hẹn bữa nào rảnh sẽ xuống nhà tôi chơi. Và cũng hỏi ý mời gia đình tôi lên chơi nhà cô ấy. Thảo còn bảo là mang ơn chồng tôi lắm. Thảo kể mấy lần đưa con đi khám nhờ anh nên không phải chờ đợi. Rồi nhập viện cũng anh giúp đỡ như làm giấy tờ thủ tục và chơi với Po Po. Cho Thảo đi mua cơm, ăn cơm và tắm rửa giặt rũ trên bệnh viện. Nhờ có chồng tôi mà Thảo đỡ được rất nhiều việc. Có lẽ vì vậy mà cô ấy cảm kích anh lắm. Cô ấy còn nhấn mạnh là xem chồng tôi như anh trai vì Thảo không có anh trai. Tôi chỉ ậm ừ khi nghe Thảo kể về những việc chồng tôi ở trên viện giúp đỡ hai mẹ con cô ấy như thế nào. Hai chúng tôi nói chuyện khá lâu. Đến hơn 10 giờ tối chồng tôi về thì không nhắn tiếp nữa. Anh về tôi nói Em mới nhắn tin với bé Hoa Long Thành của anh đấy Rồi sao? Anh hỏi câu nghe lạnh tanh Hôm bữa em lấy số điện thoại tra facebook rồi em nhắn tin với nó Nhờ vậy mà em mới biết anh là người như thế nào Người như thế nào là sao? Nó tên Thảo Tại sao lại lưu số là Hoa? Anh nói sao về việc này? Thì anh hỏi nó tên gì? Nó bảo tên Hoa ở Long Thành Nên anh lưu nó là Hoa Long Thành Rồi Cho là vậy đi, anh qua bên chú ca về trễ vậy, giờ này con đợi ba về còn chưa ngủ nữa kìa. Ừ, anh cho con ngủ đây. Chồng tôi sắp xếp giường bên kia, rồi bé bé lớn nượng nịu, hai cha con lên giường nói chuyện phía một chút rồi mới đi ngủ. Nhìn hai ba con nằm ngủ tôi thấy buồn lắm, nước mắt lại lan dài. Tôi cảm nhận rõ ràng hai vợ chồng không còn thân thương như trước, căn nhà nhỏ có 40m2 mà sao thấy rộng như một căn biệt thự. Ôm bé nhỏ vào lòng mà nước mắt vẫn rơi Suy nghĩ miên man Tôi ngủ thiếp lúc nào không hay Tôi không tiếp tục nhắn tin với Thảo Linh cảm mách bảo cô gái này không phải là nhân tình của chồng Nên tôi không muốn nói chuyện qua lại nữa Cuộc sống của chúng tôi cứ vậy trôi đi Sáng anh đi làm sớm Lúc bé nhỏ ngủ thì tôi đưa bé lớn đi học mầm non Vì trường gần nhà nên tôi tranh thủ đi chợ luôn Rồi về làm việc linh tinh trong nhà Cuộc sống cứ bình lặng như thế đến 30 Tết Tối hôm đó anh không về vì phải trực thay ca cho hai người làm chung về quê ăn Tết. Đội ngũ bảo vệ thiếu người nên chồng tôi ở trên bệnh viện luôn một tuần về nhà một lần. Đêm đó tôi nhắn tin cho anh. Anh làm mệt không? Năm nay anh trực nên cả nhà mình không được đi ngắm pháo hoa và đi chùa như mọi năm rồi. Ừ vì công việc, vì gia đình nên em đừng buồn nha. Giao thừa anh ở đây sẽ cầu nguyện cho cả nhà mình. Em trưng bàn thờ hết rồi. Sáng mai anh tranh thủ về sớm thắp nén nhang Rồi vợ chồng mình về ngoại chúc Tết nhé Anh biết rồi Mai anh về sớm Rồi trưa lại lên trực Thôi em nghỉ ngơi cho khỏe mai về ngoại Vâng Chúc anh đêm 30 làm vui vẻ nhé Lát nữa sao thừa xong Mấy anh em nhậu vài ly bia Em ngủ đi Không phải nhắn tin lại đâu Anh nói vậy nên tôi cũng không trả lời nữa Đúng 12 giờ đêm tôi thắp nhang cầu nguyện cho cả nhà sang năm mới mạnh khỏe, ta còn ngoan ngoãn. Xong xuôi hết mọi việc, tôi cầm điện thoại lên định nhắn tin chúc Tết chồng đầu năm mới, thì thấy tin nhắn của anh lúc không giờ 10 phút. Năm mới đến rồi, chúc em tuổi mới mạnh khỏe và luôn hạnh phúc. Đọc tin nhắn chúc mừng mà nước mắt tôi rơi. Sao giờ chồng nhắn tin không sử dụng từ vợ như trước, mà thay vào từ em nghe lạnh nhạt, không còn ẩn ý yêu thương như trước? Liệu do tôi quá nhạy cảm, hai tôi đã cảm nhận đúng về khoảng cách giữa hai vợ chồng. Nhưng chẳng biết nói như thế nào. Nhưng tôi biết chắc rằng không phải vì công việc mà chúng tôi lại có khoảng cách như thế. Khoảng cách của sự hờ hững không còn yêu thương. Tôi nhắn tin trả lời. Em cảm ơn anh. Chúc anh năm mới mạnh khỏe và luôn hạnh phúc. Các anh em đang nhậu đầu năm này. Em nghỉ sớm đi. Mai anh về sớm. Vâng, anh uống ít thôi nhé. Để đủ tỉnh táo làm việc. Anh biết rồi. tắt máy tôi vào ngủ cùng các con. Đêm 30 và rạng sáng mùng 1, bé lớn náo nước tết đến nên không ngủ được mà vẫn thức. Tôi dỗ rành mãi con mới chịu ngủ. Nó cứ hỏi ba giết khiến tôi chạy lòng. Ôm con vào lòng để vỗ về, nói ba bận làm mà nước mắt cứ trực trào ra. Sáng tôi dậy rất sớm, gọi điện chúc Tết cha mẹ, cô chú họ hàng bên chồng rồi đến mọi người thân bên tôi, rồi bạn bè thân thiết của tôi. sau khi gọi chúc tết hết lượt thì tôi lại nhắn tin cho anh anh chuẩn bị về chưa lát nữa anh mới về được em và con cứ chuẩn bị hết đi lát anh về mình chỉ việc đi thôi vâng anh vậy tranh thủ nhé mẹ con em chờ tôi chuẩn bị đồ đạc cần dùng để xuống ngoại vì gia đình chồng tôi ở quê còn bên ngoại ở cách đây 5 cây số nên mới về ngoại đến hơn 8 giờ thì chồng tôi về nhìn mặt anh có vẻ bơ phờ do mất ngủ Tôi nghĩ cũng tội vì mấy ngày giáp Tết phải trực liên miên nên mới mệt như vậy. Tôi hỏi, anh có đói không? Em dọn ít đồ ăn, vợ chồng mình ăn xong rồi xuống ngoại cũng được. Thôi khỏi đi, tranh thủ xuống nhà ngoại rồi anh lên lại bệnh viện. Em chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi, vậy đi thôi. Trả lời anh mà lòng buồn hưu hắt Không hiểu sao lúc đó lòng tôi buồn và nước mắt lại rơi. Anh nhìn thấy bè nói, sao sáng mùa một Tết mà khóc rồi? Em mà khóc là khóc cả năm đấy. Sao anh biết là em sẽ khóc cả năm? Ai biết đâu, nghe người ta bảo vậy. Trừ khi anh làm cho em khóc, thì em mới khóc cả năm. Chứ anh không làm em buồn thì sao em khóc được? Anh mới về có làm gì em đâu mà em khóc? Là tự em cố chấp như vậy chứ? Em thấy buồn thì em khóc. Sao lại buồn? Con nói ra anh cũng không hiểu. Thôi, về ngoại đi. Em thật khó hiểu. Nói rồi chúng tôi và con cùng về ngoại. Ở dưới ngoại tôi biết được một sự thật quá khủng khiếp, có lẽ mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày mùng một Tết năm đó. Sau khi các cháu bên mẹ tôi đều có mặt đầy đủ chúc Tết bố mẹ tôi như mọi năm, thì vợ chồng tôi xuống. Do xuống muộn nên cũng chúc Tết bố mẹ và mọi người. Lì xì và các cháu xong xuôi, tôi vào phòng riêng của mình ngày xưa, còn chồng tôi lại sang bên phòng của chị gái tôi nằm ngủ, vì phòng tôi gần phòng khách nên khá ổn. Mọi người quây quần nói chuyện rung rả ngày Tết, cũng hỏi đến chồng tôi, nhưng tôi nói say vận trực đêm nên mệt anh ngủ rồi. Đến gần trưa, các chị trong nhà phụ nấu đồ ăn bữa cơm, quây quần ngày đầu năm như mọi năm ở dưới nhà ba mẹ. Đến gần 12 giờ thì mọi thứ đã hoàn tất và được dọn lên nhà. Tôi qua phòng chị gái gọi chồng dậy thì thấy anh nằm ngủ nhưng điện thoại còn để trong tay. Tôi gọi nhưng có vẻ anh không nghe thấy nên vẫn nằm im ngủ bất động. Theo linh cảm, tôi lấy điện thoại lên xem, mặc anh không hề hay biết gì cả. Mở điện thoại lên, tôi thấy anh đang nhắn tin Zalo với ai đó. Tôi nhìn xem là ai thì thấy tên được lưu là Quy Mờ. Nhìn sơ qua dòng tin nhắn cuối cùng của chồng, mà bên kia chưa trả lời lại. Đang nhớ ai vậy? Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tay run run, tôi vút lên đọc xem họ nói chuyện gì. đang nói nhớ ba, kêu ba trở đi chơi kìa. Thế mẹ không nhớ ba hả? Các con ai cũng nhắc ba, mới gặp ba hồi tối, giờ lại nhắc ba nữa rồi. Tim như bị bóp nghẹt, cảm giác không thở được tôi đọc tiếp. Có đi đâu chơi không vậy? Hôm nay ba về, để chở mẹ con hát sang ngoại. Làm biếng đi chúc Tết quá, ngại mọi người hỏi nên không muốn đi đâu cả. Lát về chở em xuống mẹ nhé. Ừ, lát anh chở mẹ con hát về, rồi anh ghé chở em và con đi chơi. Em có khách xíu lại nhớ nữa rồi. Đang nhớ ai vậy? Rồi bên kia không trả lời lại nữa. Lúc đó tôi không còn đủ bình tĩnh đọc hết đoạn chat của ngày hôm nay. Vì mới vút nhẹ lên đã thấy nhiều tin nhắn lắm. Quá tức giận, tôi quăng điện thoại vào người chồng khiến anh tỉnh dậy. Tôi vừa khóc vừa hỏi. Cô quy mở này là cô nào? Lại còn xưng hô ba và mẹ rồi kêu chở con đi chơi là sao? Anh mau giải thích cho tôi. Em điên quá, sao lại làm ầm lên ở nhà bố mẹ, khách hứa đang ở dưới nhà kìa. Anh có biết mọi người ở dưới thì mau nói đi Nó là ai? Anh có con riêng bên ngoài phải không? Điên hả? Con riêng đâu mà con riêng? Mẹ tôi nghe um sủm trong phòng thì chạy vào xem Thấy tôi khóc bà an ủi Nói tôi bình tĩnh, kể rõ câu chuyện Tôi kể cho mẹ nghe hết nội dung đoạn chat mà tôi đọc được trong điện thoại của chồng Còn anh im lặng không nói gì cả Nghe xong, bà kêu tôi qua phòng bên nói chuyện Giờ con nên bình tĩnh, đừng làm ầm lên Vì anh em họ hàng đang ở dưới nhà rất nhiều Xấu chàng thì hổ ai Mẹ nói con phải bình tĩnh sao được Anh có con riêng rồi kìa Giờ con cứ nghe mẹ Để mẹ nói chuyện thường hư với nó chưa vài tin nhắn chưa nói lên được điều gì cả Con là vợ Phải có lòng tin ở chồng mình chứ Nghe mẹ Cứ để mẹ giải quyết chuyện này Hai mẹ con đang nói chuyện thì chồng tôi qua Người đó là bạn của anh Được anh giúp đỡ mấy lần trên viện Thằng bé bị bệnh máu trắng Phải thay máu hàng tháng Lại không có cha Nên anh nhận là con nuôi Và xưng hô là ba mẹ Chứ anh và mẹ bé có gì đâu Mà em ghen tuông hét ầm lên thế Tôi lào nước mắt cố gắng cơn giận Cứ cho là anh nói thật Anh nhận con nuôi cũng được Sao anh không nói về một câu Rồi anh dẫn nó về nhà chơi Lễ bái gia tiên Em cho anh và nó đi lại Nhưng sao anh không làm như vậy Anh giấu giếm em Và còn lén lút gặp cô ta Rồi hứa hẹn chờ mẹ con cô ta đi chơi Trong khi anh đã chở con mình đi chơi chưa Anh trả lời tôi Anh đi làm suốt Có thời gian đâu mà nói với em Còn việc ra mắt Để mấy bữa nữa anh dẫn về được chưa Anh nói vậy mà nghe được à Vậy nhớ Nhung ở đây là sao Anh nhận con nuôi hay nhận mẹ nó Không nghe con đó kêu là Con nói nhớ ba hay sao mà còn hỏi Thái độ này của anh là sao Em thấy cô ta bảo nhớ anh Rồi anh hỏi nhớ ai đó Rõ ràng là nhắn tin nó nhớ nhung nhau mà còn chối Chuyện nhận con nuôi chỉ là cái cớ, con riêng của anh thì có. Này, em đừng có mở vu khống, nhớ nhung nhau hồi nào. Tôi không kiềm chế được bèn hét lớn. Anh mở tin nhắn ra xem lại đi, mở ra ngay cho mọi người cùng xem. Mẹ thấy vợ chồng tôi quá căng thẳng, bà cũng chẳng nói gì thêm, chỉ kêu chúng tôi ra ăn cơm rồi bà đi ra ngoài. Có lẽ linh cảm của bà cũng giống tôi, nghi ngờ anh có vấn đề với cô gái kia. Nhưng không dám nói thêm vào Vì sợ tôi mất bình tĩnh Làm ở mỹ lên Rồi họ hàng ngoài kia sẽ biết Lúc đó sẽ không hay Mẹ ra ngoài ngồi Tôi bắt anh mở điện thoại ra Cho đọc đoạn chat đó để chứng minh Là hai người không có gì với nhau Nhưng anh một mực không chịu mở Bất lực tôi ngồi khóc không ra ăn cơm Chồng tôi cũng không ra ăn Trong đầu tôi lúc này là muôn vản suy nghĩ Khi nói chồng mở điện thoại cho tôi kiểm tra nhưng anh từ chối thì tôi đã hiểu ra vấn đề tôi bế bé nhỏ trên tay xin phép bố mẹ ra về sớm ra ngoài cửa anh em họ hàng ai cũng kêu ở lại ăn cơm tôi không trả lời mà nước mắt rơi lã chã lẳng lặng bế con đi chồng tôi đuổi theo em đợi anh lấy xe trở về chứ giữa trưa trời nắng như vậy tôi không trả lời vẫn bế con đi trong trời nắng gắt vừa đi vừa khóc như mưa chồng tôi nói không được thì anh quay lại để dắt xe theo chở tôi về. Nhân lúc chồng tôi quay đi, tôi bế con sẽ vào một ngõ khác không để anh biết. Tôi ôm con ngồi khóc trong ngõ nhỏ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Do tôi không mang theo điện thoại, nên mọi người không gọi được. Tôi cứ ngồi khóc, nước mắt thì nhào rơi xuống, ướt cả khuôn mặt con. Tôi chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao, giữa chúng tôi lại có khoảng cách xa đến như vậy. Còn thấy mẹ khóc, dường như con hiểu nỗi lòng của mẹ, Nên rất ngoan, cứ ê ai trong lòng tôi. Ngồi khóc một lúc tôi thấy mẹ tôi đến, bà không nói gì, chỉ an ủi tôi không được suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà cũng nhắc tôi đừng nghi oan cho chồng, rồi vợ chồng mất tình cảm. Tôi vừa khóc vừa nói với mẹ. Mẹ à, con làm vợ anh gần 6 năm nay, anh là người thế nào con hiểu rất rõ. Những thay đổi nơi anh con cũng cảm nhận được, chỉ là con không ngờ anh lại thay đổi đến mức này. Nói rồi tôi lại hỏa khóc Mẹ tôi không khuyên gì thêm Có lẽ bà cũng đã hiểu Thôi con về nhà ăn cơm để có sữa cho bé bú Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã con Mùng một Tết mà ngồi khóc thế này Thì xui cả năm đấy Tôi ngước nhìn mẹ mà nước mắt vẫn lăn dải trên má Nhìn ánh mắt mẹ Tôi cảm nhận được sự xót xa Con gái của mẹ Bỗng tôi thấy giận bản thân mình ghê gớm Vì tôi mà khiến hai người Một người là mẹ tôi Một người là con gái tôi đang bế trên tay, vì tôi mà khổ sở. Cúi xuống thấy con gái, mở mắt xoay tròn nhìn mẹ cười, nụ cười trong veo, tôi xót xa. Đứng dậy theo mẹ về nhà giữa trời chưa nắng, tôi thấy có lỗi với con vì đã bỏ đi, khiến con chịu nắng, chịu khổ rồi. Sau khi về nhà, mẹ gọi cho chồng tôi báo là tôi đã về đến nhà rồi, nên đừng đi tìm tôi nữa. Trong nhà mọi người đang ăn uống rôm rả cười nói. tôi về liền hỏi tôi bỏ đi đâu sao không ăn cơm tôi lắc đầu nói đi có việc rồi vào phòng cầm điện thoại lên có hai cuộc gọi của mẹ và của chồng biết tôi không cầm điện thoại nên họ cũng không gọi nhiều không lâu sau đó chồng tôi chạy xe về mẹ tôi mang đồ ăn vào phòng nào là bánh trưng chả giò chiên thịt heo luộc cánh gà phao câu gà có đầu gà nữa hai vợ chồng tôi đều thích ăn đầu cánh phao câu vậy mà chúng tôi chẳng ai ăn miếng nào Tôi ngồi khóc thầm lặng, anh nhìn tôi với ánh mắt buồn hưu xót xa. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh sự hối hận, sẵn vặt và xót xa. Điều ấy khiến tôi càng thêm đau đớn. Tôi ngỏ ý với mẹ để bé lớn ở lại, mai sẽ lên đón về sau. Vì tôi biết về nhà lúc này mọi thứ sẽ vỡ hỏa. Tôi không muốn con phải chứng kiến ba mẹ cãi gọ không vui. Vậy là chỉ tôi, chồng và bé nhỏ về nhà. Mẹ tôi treo vào xe rất nhiều thức ăn cho chúng tôi mang về. Anh gọi điện cho anh quản lý xin phép tối mới ra bệnh viện Về nhà có chuyện Về nhà tôi và anh không ai nói vai câu gì Tôi lên giường cho con bú Chỉ biết khóc và khóc Trong lòng trống rỗng Thấy tôi nằm vậy Anh gọi tôi dậy Nói tôi ăn chút gì còn lấy sữa cho con bú Nhưng giờ phút này Tôi làm sao nuốt được thứ gì Trong đầu cứ hiện lên những chữ hai người họ nhắn tin với nhau Lúc này tôi biết chắc giữa họ có vấn đề Nằm cho con bú mà càng nghĩ Nước mắt càng rơi Bé bú một hồi no nê là ngủ Tự đài đoạn bản thân mình Cũng không giải quyết được vấn đề Nên tôi đặt bé ngủ Dậy đi kiếm đồ ăn Lúc quay ra tôi thấy anh nằm bên giường kia ngủ sai rồi Nhẹ nhàng đi xuống bếp Tôi tìm kiếm gì đó ăn tạm vì đói bụng Tôi cũng nghĩ phải cố gắng Ăn để lấy sữa cho con bú Ngồi ăn mà nước mắt lại rơi Tôi thực sự không kiểm soát được tâm trạng của mình Chợt nghĩ, ngày xưa hai vợ chồng nghèo khó, làm lụng vất vả mà hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao bây giờ, khi cuộc sống khá hơn một chút thì mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cứ thế, tôi vừa khóc, vừa ăn một bữa cơm chan đầy nước mắt. Nếu không phải đang nuôi con nhỏ, có lẽ tôi đã bỏ mặc tất cả, không thiết ăn uống gì nữa. Xong xuôi, tôi lên giường nằm ôm con ngủ, mặc dù hai mắt sưng húp khó chịu, nhưng tôi không chợp mắt nổi. Nhìn con gái nhỏ ngủ ngon lành mà thấy xót xa, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Nếu anh phản bội thì chúng tôi sẽ như thế nào? Ly hôn chăng? Các con còn quá nhỏ, sẽ rất thiệt thòi khi chia cách chúng, đứa có mẹ thì thiếu ba, đứa có ba thì thiếu mẹ. Nhưng không ly hôn chả lẽ cứ sống như vậy mãi? Càng nghĩ tôi càng thấy bất an. Hàng loạt những câu hỏi. Cô Quy mở kia là cô nào? Họ quen nhau bao lâu? Đứa bé đó là con nuôi Hay là con riêng của chồng tôi Trời ơi đau đầu quá Bao nhiêu câu hỏi bủa vây trong đầu Mà không có đáp án Trong lòng khó chịu Tôi tính gọi chồng tôi dậy hỏi rõ ngọn ngành Nhưng nhìn anh ngủ lại thấy thương Dường như anh mệt mỏi vì mất ngủ Tôi không nỡ gọi Đứng nhìn chồng ngủ mà tôi thấy đau lòng lắm Cái cảm giác vừa thương vừa giận Bất lực tôi ngồi phịch xuống Khóc hu hu như một đứa trẻ Vậy mà anh vẫn ngủ say không biết gì Ngay lúc này, tôi cần lắm một cái ôm của anh an ủi những lúc vợ chồng giận nhau. Nhưng không, ngồi khóc chán rồi thôi. Anh cũng không biết gì cả. Có lẽ anh thực sự mệt do mất ngủ trực đêm. Khóc chán chê tôi đứng dậy vào phòng. Lòng trống trải buồn bã. Nằm chút với bé nhỏ mà đã 4 giờ chiều. Tôi dậy tắm cho bé, để con nằm chơi tôi đi tắm. Xong xuôi, tôi lấy một ít thịt kho tàu canh khổ qua nhồi thịt. Và ít miếng nấu để chiều hai vợ chồng cùng ăn. Dù sao chồng tôi vẫn phải lên bệnh viện trực. Lụi gụi nấu nướng xong thì anh dậy. Thấy mắt tôi sưng đỏ. Anh chỉ nói. Không có gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Để qua Tết mấy bữa. Anh dẫn mẹ con quấy về đây chơi cho hai người biết nhau. Cho em an tâm. Anh tắm đi rồi ăn cơm. Tôi chẳng nói gì thêm về vụ cô gái đó nữa. Cơm nước xong xuôi, anh đi trực. Đến chiều mùng 5 Tết mới về sáng mùng 5 Tết tôi đang chơi cùng các con thì chồng nhắn chiều anh về nhà ăn cơm đó nha từ chiều tối mùng 1 Tết anh đi trực vợ chồng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau đại loại như con ngoan không em ăn cơm chưa Anh làm có mệt không Tôi đến anh nhắn tin vào tôi ngủ sớm cho khỏe đóng cổng cửa cẩn thận biết anh về cũng muốn làm bữa cơm thịnh soạn để vợ chồng hâm nóng tình cảm vì tôi nghe đâu đó nói Tình yêu của người đàn ông đi qua cái dạ dày. Tranh thủ lúc bé con ngủ, tôi lấy đồ ăn trong tủ lạnh để làm món chả giò chiên. Món này cả hai vợ chồng tôi đều thích ăn, tiếp đó tôi làm thêm mấy món khác. Xong xuôi đâu đó thì chồng tôi về, chồng anh có vẻ phở phạc tôi nói. Anh tắm rửa cho thoải mái rồi ra ăn cơm, em nấu xong hết rồi. Trong lúc đó tôi dọn cơm đợi anh. Ngồi vào mâm cơm mà sao thấy không khí gượng gạo quá. Tôi im lặng ăn, không nói một câu nào. Món chả giò này ngon quá, em ăn nhiều và cho khỏe. Mấy ngày anh không ở nhà, anh thấy em hốc hác đấy. Anh vừa nói vừa gắp miếng chả giò vào chén tôi. Anh cứ ăn đi để có sức làm. Nói đến đây, chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ trực rơi. Anh nhận ra biểu hiện của tôi bèn nói. Em làm sao vậy? Anh ăn cơm nhà mà em không vui sao? Vậy từ lần sau anh không về ăn cơm nữa. Không phải vậy, anh đừng buồn em Từ hôm sinh nhật em tới hôm nay Em mới cảm nhận được bữa cơm ấm cúng Của gia đình mình Và với em, hôm nay mới thấy có không khí Tết anh ạ Nói xong câu này Tự nhiên tôi khóc Nước mắt không kiềm chế được Mà trào ra ổ ạt trên khuôn mặt Anh bối rối Thôi ăn đi, đừng khóc nữa Anh ăn hết đồ ăn bây giờ Nói xong nhe răng ra cười Tôi cũng cười theo Lúc đó trong lòng thấy ấm áp Tôi tin chắc rằng trong chúng tôi Chẳng cần ăn sơn hào hải vị Chỉ cần một bữa cơm đơn giản ngon miệng Và ấm cúng như thế này là đủ Tôi nhẹ nhàng bảo Anh ăn xong thì xuống ngoại chờ con về nhé Anh ăn xong đi bây giờ nè Anh đi đâu? Anh đi trực tiếp Sao đi trực hoài vậy? Ừ không có người thì phải đi trực chứ Hôm mùng ba Tết Em bế các con đi chúc Tết ở xóm rồi Ai cũng hỏi anh đâu Em bảo anh đi làm Ừ Tôi cố gắng làm đúc ca đến mấy bữa nữa. Người ta ăn Tết ở quê vào thì mình đỡ cực. Tôi im lặng chẳng nói gì thêm. Vì công việc của anh vậy rồi. Gây nhau cãi nhau thì lại mang tiếng. Tôi không biết thương chồng đi làm vất vả. Nhưng mãi sau này tôi mới biết. Hôm mùng năm Tết, anh không trực mà chở mẹ con cô quy mở đi chơi quanh công viên. Chồng tôi chỉ về nhà ăn cơm hôm mùng năm Tết hôm đó. Rồi ở lại bệnh viện suốt không về nhà. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Bé lớn ở dưới nhà ngoại Nên tôi cũng khá buồn và nhớ con Vợ chồng tôi vẫn nhắn tin mỗi ngày Nhắc nhở nhau ăn uống ngủ nghỉ Đến hôm mùng 10 Tết Là ngày rỗ ông nội bên tôi Năm nào cũng vậy Vợ chồng tôi đều về ngoại rất sớm Để phụ nấu nướng Tôi toàn là đầu bếp chính cho nhà nấu đám rỗ Sáng đó tôi gọi chồng Hỏi về chưa Để tranh thủ xuống ngoại phụ đám rỗ Gọi anh xong Tôi ở nhà dọn dẹp đồ để chồng về là đi ngay xuống tới nơi nấu nướng, cúng lễ và ăn uống xong xuôi chúng tôi vào phòng riêng của mình nằm nghỉ có đứa em họ đi vào cùng ngồi nói chuyện rất vui vẻ được một lúc nó ngỏ ý mượn điện thoại chồng tôi để xem tôi cũng không hiểu sao nó lại mượn điện thoại của anh chồng tôi không ý kiến gì mà đưa điện thoại cho nó có lẽ nó cũng biết chuyện hôm mùng một Tết chúng tôi cãi nhau nó mượn xem được một lúc thì nó khen điện thoại anh đẹp và ngỏ ý muốn mấy ngày nữa Nhờ anh đưa đi mua Chồng tôi cũng ậm ừ gật đầu Lát sau có người gọi đến Thì nó trả điện thoại cho chồng tôi Anh nghe và bảo giờ phải lên bệnh viện gấp Anh nói tôi Cứ ở lại mẹ chơi Chiều anh ghé đón về Anh đi rồi Em họ tôi mới rụt rè nói Chị ơi Nãy em mượn điện thoại của anh Quy xem Thì thấy có tin nhắn đến Ai nhắn tin mà em nghiêm trọng vậy Em thấy được lưu là hát Nhắn là Chồng ơi xong việc chưa? Em mới đi ra ngoài về nè Ở ngoài nắng và nóng quá Khi nào anh mới ghé em được đây? Tôi nghe mà như chết lặng Tôi và em họ thân thiết như chị em ruột Tôi không tin là nó nói vậy chỉ để trêu tôi Và rồi tôi khóc Tôi kể hết cho nó nghe chuyện từ hôm sinh nhật tôi đến bây giờ Nghe xong nó phân tích Vậy là chồng tôi đã có bổ Nó hỏi tôi rằng giờ tính làm sao? Đầu tôi lúc này chẳng nghĩ được gì Chỉ khóc và khóc Mẹ tôi thấy tôi khóc liền hỏi. Em họ tôi kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi cũng hiểu. Bà khuyên tôi đừng buồn. Rồi từ từ nói chuyện với chồng. Bà bảo tôi đừng khóc sẽ mất sức. Vì mới sinh con còn nhỏ. Khóc nhiều không tốt sẽ hại mắt. Chiều đó chồng tôi không ghé. Mẹ tôi chở tôi về. Vì bà sợ tôi buồn sẽ nghĩ dại. Tối đó tôi khóc lóc vật vã. Mẹ tôi ăn ủi nhiều lắm. Hai mẹ con nói chuyện với nhau đến sáng sáng. Mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chồng tôi vẫn không về nhà, lý do bận trực đúc ca. Mẹ tôi ở lại với tôi cả tuần sau đó. Hai mẹ con nói chuyện đủ điều về chuyện chồng tôi có bồ, rồi khuyên tôi ra sao. Cuối tuần thấy tôi ổn ổn, nên mẹ tôi về nhà có chút chuyện. Cuối tuần chồng tôi được nghỉ một ngày một đêm, không phải trực, nên chiều thứ bảy anh về. Tôi nấu cơm ăn uống bình thường, ăn cơm xong, anh giúp tôi mấy việc linh tinh trong nhà, Rồi lại xin sang nhà chú ca chơi Lúc này tôi chẳng hiểu vì sao Anh cứ về nhà Lại muốn sang nhà chú ca Trong khi suốt mấy năm ở đây Có khi nào sang đó đâu Mãi sau này tôi mới biết được lý do Là do cô nhân tình của chồng tôi nói Nên tôi mới biết Nhưng đó là chuyện của sau này Anh đi đến hơn 21 giờ Thì về để cho bé lớn ngủ Sớm mai còn dậy đi học Sau khi cho bé lớn ngủ xong Anh cũng ngủ luôn Nằm bên này suy nghĩ lung tung về chuyện chồng có bồ tôi bật khóc Khóc xong tôi lấy hết can đảm sang giường bên kia Ôm đằng sau lưng anh và nói Em biết hết rồi Anh không còn thương yêu em nữa anh cứ nói Em sẽ chẳng bao giờ níu kéo hay làm khó anh Em nói được là làm được Níu kéo giữ chân một người không yêu thương em nữa Thì giữ làm gì Nói đến đây tôi khóc ỏa lên Anh quay lại ôm tôi Em đừng như vậy Anh xin lỗi vì đã làm em buồn Em lo lắng, chứ anh không làm gì cả. Đến nước này mà anh còn muốn giấu em sao? Cô Quy Mờ là cô nào mà xưng ba mẹ với anh? Cô Hát là cô nào mà xưng hô là vợ chồng với anh? Anh còn muốn giấu em đến bao giờ nữa hả anh? Em đã mệt mỏi mấy hôm nay. Em cũng suy nghĩ rất nhiều về chúng mình. Ngày xưa, con Lở nó nhắn tin cho anh, kêu anh bỏ em theo nó. Em đã thay anh trả lời nó bằng sự thật lòng của em. Nếu nó làm anh hạnh phúc hơn, thì anh hãy theo nó. Bây giờ vẫn thế, chỉ cần ai làm anh hạnh phúc hơn em thì em sẵn sàng buông tay không níu cáo. Không phải vì em hết yêu anh mà em không mang lại hạnh phúc cho anh thì em giữ anh ở lại làm gì? Nói hết những lời này tôi hỏa khóc nước nở. Sao biết cô hát? Sao em biết cô hát nhắn tin xưng hô vợ chồng? Là do cái Hương nói. Hôm mùng 10 Tết, nó mượn điện thoại anh xem thì cô hát nhắn tin đến. Nó đọc được, nó kể em nghe. Vậy cô hát mới là người anh thương phải không? Nên cô ấy thay em làm vợ anh phải không? Không phải vậy đâu, em đừng Không để anh nói hết câu tôi quát Anh đừng nói dối em nữa Trước kia anh nhắn tin với em Toàn gọi em là vợ Bây giờ anh không gọi như vậy nữa Nhưng anh lại xưng hô với cô khác là vợ Vậy anh cho cô ta Cái quyền là vợ của anh Thì em còn có ý nghĩa gì với anh nữa Đó là điều anh xỉ nhục em Vậy chúng ta ly hôn đi Em không làm khó làm dễ gì anh Em để anh và cô ta được toại nguyện Anh gắt nhẹ Thôi em đừng nói nữa Hãy để em nói Em muốn nói hết một lần Để mai mốt không phải lấn cấn bất cứ điều gì với anh cả Để khi anh ở bên cạnh cô gái đó Cũng sẽ chẳng còn gì để làm phiền anh Nếu vợ chồng mình ly hôn Em hy vọng chúng ta hết tình còn nghĩa Anh sẽ không vì có vợ mới Mà ruồng dễ các con khi các con cần bố Em chỉ xin anh một điều như vậy thôi Còn em sẽ ổn Thời gian sẽ giúp em quên anh. Em hứa với anh em sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc khi không có anh bên cạnh. Chỉ mong anh đừng bao giờ quên các con, vì chúng là máu mủ của anh. Anh hãy nhớ lời em dặn, hãy là một người đàn ông chân chính, dù là chồng của em hay là chồng của bất kỳ ai khác. Anh hãy sống với cô gái đó thật hạnh phúc, nhưng khi anh sống với em thời gian qua, hoặc là anh hạnh phúc hơn. Để em biết quyết định ly hôn của mình là sự lựa chọn đúng đắn. Em chúc anh thật hạnh phúc với con đường anh chọn. Nói đến đây, chồng tôi bật khóc ôm chặt tôi vào lòng. Hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở. Được một lúc thì anh nói. Anh cảm ơn em đã tốt với anh, đã nghĩ cho anh. Suốt cuộc đời này, dù anh có lấy ai, cũng sẽ chẳng bao giờ quên em. Anh nói thế tôi càng khóc nhiều hơn. Vì câu nói đó đã tố cáo anh có nhân tình và muốn sống cùng với cô ta. Và những gì tôi suy đoán là thật, suốt khoảng thời gian, hơn 2 năm sau, là khoảng thời gian tôi sống trong nước mắt. Cũng trong thời gian đó, một nick Facebook là trái tim vỡ kết bạn với tôi. Tôi cũng kỹ lưỡng sàng lọc bạn bè. Có bạn chung tôi mới đồng ý kết bạn. Tôi thấy nick đó có bạn chung là em họ bên chồng của tôi, nên mới đồng ý. Vì tò mò tôi nhắn hỏi thăm, và được hồi đáp lại. Qua nói chuyện tôi biết, cô bé ấy thua tôi 4 tuổi. Có chồng và một bé trai 7 tháng Tôi cũng đang nuôi con nhỏ Hai chúng tôi nhắn tin qua lại rất ăn ý Rất hợp nhau Nhờ vậy mà tôi cũng không còn quá để ý Đến vết thương lòng của mình mấy ngày qua Thời gian đó vợ chồng tôi cố gắng Sống với nhau bình thường Anh vẫn đi trực đúc ca một tuần về một lần Không sát mặt nhau Nên cũng nuôi ngoai được phần nào Còn về cô gái con nít trái tim vỡ Vẫn nhắn tin với tôi Rồi hẹn nhau đi uống cà phê Chúng tôi đã chọn được ngày để gặp nhau nói chuyện tâm sự nhưng đến ngày đó lại bận việc nên không gặp được. Rồi bẵng đi hai ngày nick đó không nhắn tin khiến tôi lo lắng. Tôi chủ động nhắn tin hỏi Han. Sau đó chúng tôi lại nói chuyện với nhau. Em gái đó trải lòng với hai ngày qua rằng hai vợ chồng em cãi nhau. Em ấy bị chồng đánh phải đi bệnh viện nên mới không gặp tôi được. Tôi hỏi lý do thì em kể là Bắt gặp chồng đi massage rồi đi vào nhà nghỉ với gái Em mới đi theo nhưng bị chồng phát hiện Rồi bị lôi về nhà và bị đánh Thật quá khốn nạn Đã có bổ lại còn đánh vợ Gặp tôi là chắc tôi sống chết với hắn luôn rồi đấy Nhưng tôi chỉ có thể lặng im nghe em trải lòng mình Với cuộc hôn nhân đầy nước mắt Được một thời gian thì em báo với tôi rằng đã có thai Thật sự tôi thấy thương cho số phận của em rất nhiều Nhưng chẳng biết giúp gì hơn Em nói muốn ly hôn mà giờ lại có thai Không biết phải làm sao Bỏ thai em không đành lòng Mà để lại sanh thì không ly hôn được Vì cố ly hôn thì em sẽ không nuôi được con Trong cách em nói chuyện Tôi hiểu phần nào được sự bế tắc, chùa sót Tôi cũng trải lòng mình cho em nghe Kể về người chồng đã đối xử với tôi ra sao Anh có bổ thế nào Em khuyên tôi nên bình tĩnh Vì chưa biết cô gái kia là người như thế nào Quan hệ với chồng tôi ở mức độ ra sao Thì đừng vội buông xuôi nhường chồng cho người khác Đâu phải tôi muốn như thế Có người phụ nữ nào đang yên đang lành Cam tâm nhường chồng, nhường cha của con mình Nhưng ai chỉ trong hoàn cảnh này Mới hiểu được nỗi đau Sự mệt mỏi và thất vọng trong lòng như thế nào Tôi cũng vậy Thật sự rất khó để diễn tả bằng lời Khi chồng phản bội tha thứ, hàn gắn hay chấm dứt Tất cả cứ giẳng xé trong tôi Nói ly hôn đâu phải là dễ Nói tha thứ rồi hàn gắn Càng không dễ dàng Mọi cảm xúc dường như tê liệt, chỉ còn lại nỗi giẳng xé, trống rỗng. Và em nói một câu làm tôi nhớ mãi. Thà một phút huy hoàng còn hơn ngàn năm le lói. Ý em khuyên tôi, thà rằng sống với nhau một năm, hai năm, hay ba năm mà hạnh phúc, thì vẫn đáng để trân trọng cuộc hôn nhân này, còn hơn sống cạnh nhau cả đời, để dàn vặt khổ đau. Tôi nghĩ rất nhiều về câu nói ấy, và quyết định ly hôn. Chồng tôi vẫn một tuần mới về một lần Trong lòng xác định buông xuôi Nên tôi chẳng muốn nói đến Mỗi lần về Anh đều tỏ ra ngoan ngoãn Còn phụ tôi chăm lo cho các con Phụ tôi làm việc nhà Tôi đọc trên sách báo thấy nói Khi chồng ngoại tình thì sẽ thay đổi trương diện hơn bỏ bê vợ con Hoặc tệ hơn là đánh đập vợ Nhưng anh thì hoàn toàn khác Lấy nhau gần 6 năm Nhưng chưa bao giờ anh đánh tôi Dù chỉ là cái bàn tai Tất cả đều bình thường. Tôi chỉ nhận ra sự khác biệt rằng anh hở hững với tôi. Khi nhìn vào đôi mắt anh, tôi không thấy bóng hình của mình trong đó. Những gì tôi thu thập được là bằng chứng nổi. Ai ai cũng nhìn thấy được. Nhưng chưa chắc là sự thật khiến tôi phải buông xuôi. Điều khiến tôi cam tâm từ bỏ chính là ánh mắt anh. Tôi thấy rõ được sự xót xa cho tôi, cho các con. Cả sự ái náy và đặc biệt, tôi nhìn thấy chính là sự mệt mỏi, vướng bận Không lối thoát Nhận ra điều ấy Mà tôi không làm khó dễ gì anh nữa Anh vẫn đi làm một tuần về một lần Hàng ngày chúng tôi vẫn nhắn tin Hỏi thăm nhau như mọi khi Tuyệt nhiên không nhắc đến ly hôn Cũng không nhắc đến chuyện bồ bịch của anh Thầm tâm tôi đã buông xuôi Nên không nghĩ nhiều Không quan tâm là chồng trực đúc ca thật Hay đang ở bên cô nhân tình nào đấy Cuộc sống cứ tiếp diễn đều như vậy Khi rảnh rỗi tôi vẫn nhắn tin Với em gái trái tim vỡ Chúng tôi chia sẻ về chuyện gia đình và cách chăm sóc con cái. Cứ vậy rồi chúng tôi thân thiết lúc nào không hay. Nghe em tâm sự, tôi thầm so sánh mình với em. Tôi nhận ra mình còn sướng hơn em rất nhiều. So về cuộc sống hôn nhân, cho đến thời điểm này là tôi hơn hẳn em. Mà chồng tôi có bồ cũng không tệ hại đến mức như chồng của em. Nghĩ vậy, tôi càng thương em nhiều hơn. Rồi tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ, phải lạc quan với cuộc sống này. Thời gian cứ trôi qua trong bình lặng và nhạt nhòa, đến ngày 8 tháng 3, đến trưa tôi mới nhận được tin nhắn của chồng. Chúc em 8 tháng 3 luôn trẻ đẹp, luôn hạnh phúc. Đọc tin nhắn mà nước mắt tôi tự nhiên lại rơi, cảm giác xa lạ bùa vây. Trong đầu tôi, hiện lên hình ảnh của những năm trước, và những ngày lễ thế này, tôi luôn nhận được hoa và những lời chúc chứa đầy mật ngọt. Nhưng hiện tại thì sao? Chỉ là những con chữ vô trì vô giác. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn Thay đổi đến mức bản thân tôi dù đã xác định Nhưng cũng không cách nào tiếp nhận nổi Rồi tôi cố động viên mình Hãy cố gắng tập dần Tập tới khi nào tim không đau Không rơi nước mắt nữa mới được Tôi hiểu rằng Một khi người ta không còn yêu thương mình nữa Thì tất cả đều trống rỗng Có chăng chỉ là sự miễn cưỡng mà thôi Tôi chấp nhận Duy trì cái vỏ bọc bên ngoài vì các con Vốn tôi định gọi lại cho anh Nhưng nghĩ sao tôi lại nhắn tin. Cảm ơn anh. Em ăn cơm chưa? Con ngoan không em? Em mới ăn xong, con ngoan. Anh làm mệt không? Không mệt lắm. Thôi, em lo cho con rồi nghỉ ngơi đi, anh còn làm. Tôi không trả lời lại vì cũng không biết phải tiếp tục như thế nào khi người ta đã muốn cây thúc câu chuyện. Tâm trạng vẫn đang hụt hẫng thì Messenger có tin nhắn đến là của trái tim vỡ. Chị ơi, chị có quà của chồng tặng chưa? Chồng em tặng em một bông hồng đó chị. Tặng cho em xong là bỏ đi liền à. Chúc mừng em nha. Chị chưa có quà cũng chưa có hoa. Chỉ có một lời chúc thôi. Chắc tại anh nhà chị bận làm đấy. Chị cứ đợi đến chiều thế nào cũng có mà. Em nghĩ chồng chị vẫn yêu chị nhiều lắm đấy. Chỉ là trước kia thôi em ơi. Còn bây giờ thì... Chị ơi chị đừng buồn nha. Chồng em cũng có yêu thương gì em. Vậy mà hôm nay cũng mua hoa cho em đấy. Mọi năm sinh nhật chị, rồi lễ tình nhân, còn có hoa, có quà, còn tự tay nấu chè, làm bánh cho chị ăn. Vậy mà năm nay chẳng có một cái gì, lại còn bỏ mặt chị, thì ngày này nó cũng có ý nghĩa gì hả em? Vừa nhắn tin tôi vừa khóc, lòng hụt hẫng khi nhớ lại. Mọi năm và những ngày kỷ niệm, ngày lễ đặc biệt, chẳng có món quà nào đắt tiền, chẳng cần phải một bó hoa hay lãng hoa. Hạnh phúc lúc đó của tôi là một bông hoa duy nhất. Kèm theo tô chè trồng nấu, anh còn cương chiều bưng lên tận miệng. Còn có món bánh bột mì anh tự tay làm. Hay những lần khác thì anh nấu lẩu bao tử heo, hầm tiêu xanh mà tôi thích. Hoặc món sôi hạt sen, là món chả giỏ chiên. Còn có những món ở quê anh mà tôi chưa từng được ăn. Nhiều, nhiều lắm mà tôi nhớ không hết. Kèm theo lời chúc mật ngọt vậy mà. Những ký ức, những kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng. cứ như thước phim quay chậm chạy trong đầu tôi. Tôi tiếc nuối, tôi thật sự không hiểu mình đã làm sai những gì khiến tình cảm của chồng thay đổi, không còn yêu thương mình như trước. Đang mải mê suy nghĩ thì tin nhắn của em kéo tôi về thực tại. "Thôi, chị đừng buồn. Em tin chồng chị còn yêu chị lắm. Chắc tại anh bận làm với bên ngoài nhiều cám dỗ nên anh không vượt qua được, thành ra mới làm nên những chuyện có lỗi với chị." Cảm ơn em đã an ủi chị. May mà có em tâm sự. Nên chị cũng bớt đi được phần nào buồn tuổi. Em cũng vậy, không hiểu sao em thấy rất quý chị. Nhắn tin tâm sự với chị nên em cũng đỡ buồn. Chị cũng vậy nè, chị cũng rất quý em. Bữa nào rảnh chị em mình gặp nhau nhé. Dạ chị, bữa nào em thu xếp được thì chị em mình gặp nhau. Lúc đó sẽ nói được nhiều hơn. Thôi em bận lo cho bé em rồi nha chị. Ừ em, chị cũng mong tới ngày nào đó sẽ được gặp em. Em cố gắng ăn uống vào cho khỏe. Để con phát triển tốt nhé Cố gắng giữ gìn sức khỏe Còn về chuyện của chồng thì tính sau em nhé Dạ em cảm ơn chị Bây giờ em cũng ngán lắm Chỉ uống được sữa thôi chứ ăn là ói à Ăn được gì cứ ăn Uống được sữa cứ uống Sáng ăn để có sức lo cho cô lớn nữa nhé Thôi em lo cho con đi Hai chị em nhắn tin nói chuyện được lúc đó rồi thôi Chồng tôi vẫn không về nhà 8 tháng 3 hôm đó tôi cô đơn thật sự sang ngày hôm sau Em gái trái tim vỡ lại nhắn tin hỏi Chị ơi Hôm qua chồng chị có về không Có tặng hoa hay quà gì cho chị không vậy chị Chồng chị không về em ơi Trả lời em Mọi lòng tôi quặn thắt. Vậy chắc anh bận làm đó chị Thôi chị đừng buồn nha Em ơi thật sự chị buồn lắm Chị suy nghĩ rất nhiều rồi Chị sẽ ly thân với chồng Chứ cuộc sống như thế này bế tắc lắm Chị muốn ôm con bỏ đi đến một nơi thật xa Đừng chị à, chị hãy chờ thêm một thời gian nữa đi chị. Hạnh phúc của mình, mình phải nắm giữ, Chứ đừng nóng vội nha chị. Tội các con lắm đó. Rồi chúng tôi nói chuyện khuyên nhủ nhau. Cuối tuần chồng tôi về, tôi cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Khi anh đi tắm, để điện thoại trên tủ lạnh, nghĩ sao mà tôi bất giác lấy điện thoại của anh lên xem. Tôi vào cuộc gọi để tìm kiếm xem có gì đặc biệt không. Tôi còn nhanh tay lấy điện thoại mình chụp hết nhật ký cuộc gọi của anh lại. Mục đích là dùng các số điện thoại đó tra trên Zalo để tìm xem có cô nào tên quy mở tên hát không. Tôi nghĩ nên làm rõ, hoặc ít nhất là biết rõ thì quyết định để không còn gì dai dứt. Thế rồi tôi cũng tìm được số điện thoại đăng ký Zalo là cô quy mở, còn cô hát thì không có. Nhấp vào ảnh đại diện thì thấy có cô quy mở này khá là lớn tuổi, có lẽ lớn tuổi hơn chồng tôi nhiều. Còn ảnh bìa là hình cô ấy ôm một con mèo, nick Zalo. Tên cũng có đệ mèo vào. Tôi gửi lời mời kết bạn. Rồi không đợi bên kia xác nhận tôi nhắn tin luôn. Chào chị. Em thấy chị thích mèo. Em cũng thích mèo. Mình làm quen nhé. Rất may là chị ấy không chặn tin nhắn từ người lạ. Gửi tin xong tôi hồi hộp chờ phản hồi. Chờ hoài không thấy gì. Nên tôi cũng thôi không nói thêm gì nữa. Thời gian này tôi và em gái trái tim vỡ nhắn tin nhiều lắm. Hai chị em nói chuyện suốt không hết chuyện. Tôi kể cho em nghe. Và nhận về được khá nhiều lời khuyên hữu ích. Chính nhờ có em mà tôi nhận ra nhiều điều mình đã bỏ sót. Em phân tích chuyện của tôi rất hay, rất hợp lý và khuyên tôi hàn gắn lại với chồng. Lúc đó tôi vẫn đang mập mờ chưa hiểu rõ về chuyện bổ bịch của chồng nên cứ im lặng. Bỗng một hôm, em gái đó nhắn tin khoe với tôi rằng em biết người phụ nữ lớn tuổi ấy chính là người đang cặp với chồng tôi hiện giờ. Nhận tin nhắn tôi hồi hộp hỏi lại ngay. Sao biết được chị ấy? Em vô tình biết được thôi chị Chị đó là bạn thân của chị họ em Mới đây em lên nhà chị họ chơi Nên gặp được chị đó Chị ấy đang giải bày tâm sự là quen một người trẻ tuổi Lúc đó nói tên và nơi làm việc Thì em thấy giống thông tin của chồng chị Nên em báo với chị luôn nè Từ hồi hộp ban đầu Giờ tôi chuyển sang tò mò Tôi muốn biết tất cả thông tin về người phụ nữ đó Sau một hồi nhắn tin qua lại Tôi đã có được những thứ tôi cần Rồi em còn hứa sẽ làm trung gian cho tôi gặp cô Quy mở Cô Quy mở này sinh năm 1982 Lớn hơn chồng tôi những 9 tuổi Tính tháng thì gần 10 tuổi Cô ấy có ba đứa con trai Nhà lại gần bệnh viện nơi chồng tôi làm Tôi cứ nghĩ cô Quy mở đó ở xa Nên không mấy quan tâm chuyện chồng tôi đi trực suốt Giờ nghĩ lại Anh nói đi trực suốt là anh nói dối Nhà chị ta gần bệnh viện Có lẽ tối anh qua đó ngủ rồi sáng dậy đi làm. Nếu đúng là như vậy, anh thà bỏ bê con mình ở nhà. Một tuần về có một lần để ở bên chị ta. Nghĩ đến đó tôi uất nhẹn. Bèn gọi điện cho anh tới tấp, bắt anh về nhà có chuyện gấp. Nhưng anh không chịu. Đến nước này thì tôi không nể nang gì nữa. Tôi hét lên trong điện thoại. Tôi cho anh 30 phút để có mặt ở nhà. Nếu anh không về, tôi sẽ gọi điện cho quy mở của anh. Tôi đã biết hết rồi. Anh về nhà nói chuyện rõ ràng với tôi ngay. Trước áp lực của tôi, anh đồng ý về nhà. Trong đầu tôi nghĩ khi anh về sẽ hỏi anh những gì, yêu cầu anh giải thích ra sao. Nhưng khi về nhà, trước thái độ im lặng của anh, trước khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi bế tắc, tôi chẳng đành lòng làm ẩm lên. Đợi anh rửa chân tay, tôi yêu cầu anh vào phòng nói chuyện. Anh có gì muốn nói với em không? Anh xin lỗi. Em không cần nghe câu xin lỗi của anh. cái em cần là sự thật Anh lừa dối em bao lâu rồi Anh xin lỗi em Anh chỉ nói có vậy rồi cúi gầm mặt Không dám nhìn tôi Tranh ánh mắt tôi Lúc này tôi mất bình tĩnh Tôi lao đến gạt hết đồ trên bàn xuống Những âm thanh đổ vỡ ổn á vang lên Cô ta là ai Anh theo cô ta Bỏ bê mẹ con tôi như vậy mà coi được sao Anh có còn là con người không Anh có xứng đáng với các con không Thấy tôi nổi điên Anh ôm lấy tôi Anh xin em bình tĩnh là anh sai Là anh có lỗi với mẹ con em Vậy là rõ Anh không giải thích Nhưng thái độ của anh thế này Là anh thực sự yêu thích cô ta Chứ không phải vui chơi qua đường Tôi hất tay anh ta ra Ngồi sụp xuống đất khóc nước nở Tôi cảm giác nước mắt mình trào ra ảo ạt như vỡ đê Không làm sao mà kiềm lại được Lúc này anh lên tiếng Anh yêu cô gái kia rất chân thành Tình yêu là thứ rất khó Có thể diễn tả được Anh không biết gọi đó là cái gì Nhưng anh không thể quên và rời xa cô ấy Nhiều lần anh đã dằn vặt bản thân mình Phải tỉnh táo, phải lý trí Nhưng anh không làm được Anh anh cũng khổ tâm lắm Nhìn vào ánh mắt chồng tôi Tôi biết anh nói thật Hai hàng nước mắt chảy dài Tôi chua xót Và đã hiểu được nỗi khổ tâm của anh Tôi đau Nhưng thầy nói thật như thế Còn biết đường mà tính Tôi nhìn vào ánh mắt anh Nhận ra rằng mình nên để ngẫy đi Giữ làm gì khi trái tim họ đã trao nơi khác Mặc dù lòng còn yêu và mang ơn chồng rất nhiều Nhưng tôi không thể trói buộc một người Đã nói thẳng với mình rằng Họ đã yêu người khác Cho dù đó là chồng tôi, là cha các con tôi Nhưng tôi không muốn mình yếu đuối Bám lấy một cái xác không hồn Anh nói dàn vặt bản thân Anh khổ tâm lắm Từng lời nói như những mũi dao găm vào tim tôi Ở bên tôi khiến anh khổ sở vậy sao Điều này càng khiến tôi quyết tâm hơn Tôi làm vậy không phải vì Ê trẻ nhục nhã Khi chồng hết yêu mình Mà vì tôi không muốn người mình yêu Phải khổ sở đến như vậy Tôi quyết định ly hôn Để chồng tôi không phải giày vò Dành chính ngôn thuận đến với cô ấy Mọi người có thể nghĩ tôi điên rồ, Nhưng tôi có suy nghĩ và lập trường của mình Tôi mang ơn anh vì anh đối tốt với tôi Yêu thương tôi và làm tôi hạnh phúc suốt gần 6 năm làm vợ. Có một điều đặc biệt mà tôi không dám thổ lộ cùng ai, khi đến với anh, tôi không còn trong trắng nữa. Đối với đa phần đàn ông, họ đều ít nhiều để tâm đến điều đó, nhưng anh không vì thế mà khi ghét hay trả đạp tôi. Anh đón nhận tôi bằng cả chân tình, chiều chuộng tôi bằng tất cả mọi thứ anh có. Hạnh phúc tôi có được mấy năm nay cũng đủ để tôi mãn nguyện. Chính vì những điều ấy mà tôi thấy xót xa cho chồng. Khi biết anh yêu người khác mà bế tắc Đau khổ đến vậy Lúc đó tôi không nói gì nữa Chỉ im lặng và khóc Hôm sau tôi nhắn tin Kể tình hình với em gái trái tim vỡ Hai chị em tâm sự Tôi đã nói hết quan điểm của mình Tôi nói muốn buông xuôi Để chồng mình không phải đau khổ sản vạt nữa Tôi muốn nhường hạnh phúc lại Cho người xứng đáng được nhận Vì tôi tin vào sự lựa chọn của chồng mình Chiều tối Có số điện thoại lạ nhắn tin nói tôi kết bạn Zalo hoặc Facebook nếu muốn biết thông tin về QM ngay lập tức tôi lưu lại số điện thoại và nhập vào Zalo thì hiện lên đúng là QM hình ảnh đại diện đúng là hình tôi nhìn thấy hôm mùng một Tết trong máy của chồng còn nick QM mà tôi kết bạn chỉ là nick đăng ký rồi không sử dụng mấy tôi gửi yêu cầu kết bạn ngay lập tức bên kia xác nhận có vẻ người đó biết chắc tôi sẽ liên hệ nên đang chờ tôi chưa kịp nhắn gì thì chị ấy chủ động nói trước. Chị biết em đã rõ mọi chuyện, nhưng chị xin em vài phút để chị nói cho em hiểu rõ mọi chuyện. Được, em nghe. Mong là chị cho em một lời giải thích chân thật. Chị QM kể về cuộc sống của chị ấy trước. Và chị ấy nói, trái tim vỡ chính là chị ấy, tức là quy mờ. Tôi đọc xong mà chết sững, không thể tin vào mắt mình. Tôi vốn định nhắn tin trách móc chị ấy. Vì sao lại lợi dụng lòng tin của tôi? Kết bạn với tôi và đùa giỡn tôi như vậy Nhưng không tôi không làm vậy Tôi chợt nhớ lại những gì chúng tôi nhắn tin với nhau suốt một tháng qua Những lời khuyên Những lời động viên Và những câu chuyện khiến tôi thấm thía. Sự nề phục của tôi với em gái Trái tim vỡ ấy vẫn còn Nên tôi không hề khinh ghét chị Ngược lại thông qua trái tim vỡ Mà tôi đã hiểu được phần nào về chị quy mở Rồi chị kể cho tôi nghe Vì sao mà quen được chồng tôi Vì sao họ yêu nhau chưa dứt ra được Câu chuyện của chúng tôi kéo dài hết nguyên một đêm Kéo sang hết cả ngày hôm sau nữa Qua đó tôi biết được nhiều điều mà mình còn chưa hay biết Như chuyện hôm sinh nhật tôi Chị Quy mở thăm dò Facebook tôi nên biết được Chị Quy mở kêu chồng tôi ở nhà ăn sinh nhật cùng vợ Nhưng anh không chịu Đáng lý ra là anh ở nhà Do tôi cằn nhằn vụ nhắn tin với bé Hoa Long Thành Nên anh tức mà bỏ lên nhà chị Quy mở Anh lỡ lên rồi nên chở bốn mẹ con chị ấy đi ăn Và đi chơi công viên luôn Rồi chuyện chồng tôi hay qua chú ca mỗi khi về nhà là vì anh không muốn tôi thấy anh bấm điện thoại nhắn tin với chị. Rồi hôm 14 tháng 2, anh chở bốn mẹ con chị đi ăn đi chơi. Rồi hôm chiều mùng 1 Tết, anh có hẹn với chị mà thất hẹn vì tôi bắt gặp tin nhắn. Rồi hôm chiều mùng 5 Tết, anh chở bốn mẹ con chị ấy đi ăn đi chơi. Rồi hôm đám giỗ có hẹn với chị để chở chị đi lấy hàng. Rồi hôm mùng 8 tháng 3 Anh tặng chị một cây hoa hồng vào sáng sớm. Nhớ lại hôm đó, trái tim vỡ, cũng khoe được chồng tặng hoa hồng. Chính đó là anh tặng, nhưng nói dối là chồng tặng. Rồi còn bao nhiêu chuyện nữa? Kể đến đâu, lòng tôi đau đến đó. Biết được sự thật tàn nhẫn, nước mắt tôi tuôn ra như mưa. Những dòng tin nhắn chị gửi đến trên màn hình điện thoại cứ nhỏe đi. Nhưng chị nhấn mạnh một điều rằng, chị cũng rất khổ tâm khi quen anh. Anh rất chân thành với cả bốn mẹ con chị. Anh rất tốt bụng, y như những gì tôi kể tốt về chồng cho trái tim vỡ nghe. Anh chăm sóc các con chị chu đáo mỗi khi có dịp ghé chơi. Nên các con chị đứa nào cũng quý anh và gọi anh là ba quy. Bởi vì anh chân thành, các con chị yêu quý anh, bản thân chị cũng rung động nên chị không kìm được mà chiều theo cảm xúc nhất thời làm người thứ ba. Nhưng chị ái náy, chị cắn rứt với lương tâm, Vậy nên chị quyết tâm tìm hiểu về cuộc sống vợ chồng anh, để biết chính xác là anh sống có thực sự không hạnh phúc như anh đã nói với chị. Nghĩ là làm, chị lập một nick giả mang tên trái tim vỡ và kết bài với tôi, kết thân và bắt đầu tìm hiểu về con người tôi, về cuộc sống vợ chồng tôi. Qua sự trò chuyện và tâm sự với tôi dưới tên trái tim vỡ, chị biết vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, anh là một người chồng, một người cha tốt. Lúc này chị thấy xấu hổ vì đã quá tin lời anh, để rồi khiến tôi đau khổ. Sau đó chị tính mượn danh nghĩa là trái tim vỡ để gặp tôi, và nói hết tất cả và chia tay với chồng tôi. Chị cũng nói với anh đã biết tất cả về tôi, về cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của cả hai vợ chồng. Chị cảm ơn anh đã tốt với bốn mẹ con chị trong thời gian qua, nhưng chị muốn dừng lại trả anh về đúng vị trí của mình, là một người chồng, người cha tốt. Lúc biết tôi, bà hàng ngày nói chuyện giãi bảy tâm sự Chị thấy xót xa lắm, muốn chấm dứt luôn Nhưng anh không chịu, vì anh còn lời hứa với con trai chị Bé Đăng, con trai chị từng nói Bà quy ơi, sắp đến sinh nhật con rồi Còn ước gì sinh nhật con có ba bên cạnh Đưa con và mẹ và anh hai và em út đi chơi công viên Chúc mừng sinh nhật con được không ba? Là người làm mẹ, nghe con trai hỏi như vậy tránh sao khỏi xót xa Nên chị tính sẽ để qua ngày sinh nhật bé là ngày 31 tháng 3. Sẽ chia tay và hẹn tôi nói chuyện rõ ràng hết. Để cho tôi biết về sự thật và sẽ trả chồng tôi lại. Nhưng chị không ngờ tôi biết được nhiều chuyện quá rồi tan nát cõi lòng. Còn muốn đưa con bỏ đi xa. Sợ sự việc không thể cứu vãn được nên chị quyết định nói ra với tôi hết luôn. Sau buổi nói chuyện giữa hai vợ chồng, anh không còn đi trực đêm nữa. Lúc đó tôi cứ ngỡ thời gian qua... Anh lấy lý do trực đêm để lại bên nhà chị Quy Mở. Nhưng đến giữa tháng, khi anh lãnh lương mang về đưa tôi gần 10 triệu đồng, tôi xem phiếu chi lương thì thấy đúng là thời điểm trước anh có trực đêm rất nhiều. Có lẽ anh sợ về nhà vợ chồng gây nhau không vui, nên anh ở lại bệnh viện để sáng tiện đi làm luôn. Biết rõ mọi chuyện và xác định tư tưởng buông tay, tôi không vội vàng quyết định ngay. Tôi muốn tâm mình bình tĩnh lại để nhìn nhận. Giải quyết vấn đề một cách thấu đáo nhất Cuộc nói chuyện của tôi và chị quy mở, Tôi đưa hết cho chồng đọc Mục đích là xác nhận xem Những gì chị nói về quan hệ giữa hai người Có chính xác như chị kể với tôi không Và anh thừa nhận tất cả những điều đó là đúng Mọi chuyện sáng tỏ Lòng tôi như tan nát Nhưng cũng thấy nhẹ nhõm Vì ít ra tôi không còn phải sống trong rằn vặt nghi ngờ nữa Tôi nói sẽ buông tay Để anh đến bên chị ấy Nhưng phần nào trong lòng tôi cũng muốn biết sau ngày sinh nhật con trai chị thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Cuối cùng cũng đến ngày 31 tháng 3. Sáng ra tôi nhận được một tin nhắn dài của chị. Chị cảm ơn em rất nhiều hát ạ. Cả cuộc đời chị sẽ nhớ mãi về một người vợ như em. Có thể em tin hoặc không tin chị, nhưng chị muốn được làm bạn với em. Mai mốt có chuyện gì cần giúp đỡ nằm trong khả năng của chị thì chị không bao giờ từ chối. Dạ. Em không biết phải nói gì với chị lúc này. Chuyện tương lai có thể làm bạn hay không? Em không hứa trước được chị. Chị hiểu mà em à? Em soạn đồ cho bé lớn nha. Nay sinh nhật đăng, chị mời bé lớn qua chơi cùng luôn. Tôi lưỡng lự, cuối cùng cũng làm theo lời chị. Anh về, tắm rửa, hai cha con, sau đó anh đưa con đi sinh nhật con trai chị. Đến gần 11 giờ đêm anh mới chở bé lớn về. Anh về tới nhà thì tôi nhận được tin nhắn của chị. Hát ơi, chị cảm ơn em rất nhiều vì em đã giúp chị và bé hoàn thành mong ước. Chị chẳng biết nói gì hơn nữa. Không có gì đâu chị ơi. Hết đêm này, chị và anh sẽ không còn là gì của nhau nữa. Đã đến lúc chị phải trả anh về đúng vị trí của mình bên em và bên các con. Chị chúc em và anh mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Dù chị có buồn có cô đơn đến mấy, chị cũng mãn nguyện rồi. Em cho chị gửi lời cảm ơn đến anh, nhờ có anh. Suốt 3 tháng qua, bên chị giúp đỡ bốn mẹ con, chị sẽ mãi chẳng bao giờ quên ơn anh và cả em nữa. Hãy nắm giữ anh thật tốt, em xứng đáng có được anh được hạnh phúc, hãy trân trọng những gì mình đang có, em nhé. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều, em cũng chúc chị sớm tìm được một nửa xứng đáng thuộc về mình. Nhắn tin nhẹ nhàng với chị như vậy, mà chẳng hiểu sao nước mắt tôi lặng lẽ rơi, tôi cũng không hiểu vì lý do gì. mà ngay từ đầu khi tôi biết chị là ai nhưng tôi không hề ghét chị tôi càng không muốn làm ầm ĩ với chị không muốn đánh ghen như đa số những người vợ tôi biết trong lòng tôi chỉ tồn tại sự thán phục cả xót thương cho chị nói ra có lẽ mọi người không tin trên đời có mấy ai lại như tôi có ý định nhường chồng cho người khác ai lại xem kẻ thứ ba phá ra can người khác là bạn nhưng có tôi trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra và tôi với chị ấy là trường hợp đặc biệt. tôi là một người vợ sáu năm bên nhau, tôi hiểu chồng đến chín phần, phần còn lại phụ thuộc vào lương chi của anh mà thôi. khi tôi nhìn vào đôi mắt anh, anh luôn né tránh, không dám nhìn thẳng. tôi còn không tìm thấy sự yêu thương, chiều mến trong đôi mắt đó nữa, và hoàn toàn không hề có bóng hình tôi. điều này làm tôi nghi ngờ, liệu họ có thực sự cắt đứt hay họ đang diễn một vở kịch với tôi. vài ngày rồi vài tuần Thái độ anh vẫn như thế, không lạnh, không nóng, không dám đối diện với tôi. Nhịn không nổi tò mò và bản thân tôi không muốn kéo dài cuộc sống mà cứ phải dài vò nghi hoặc. Tôi mạnh dạn nhắn tin cho chị quy mở hỏi thật tình hình. Chào chị, em đây. Chị ơi, có phải chị và anh lửa dối em không? Em nhìn thấy trong mắt chồng em không hề có em nữa. Tôi nhắn tin rồi hồi hộp chờ đợi. Một hồi lâu sau mới thấy có mấy tin nhắn hình ảnh gửi đến. Đó là đoạn chat của chồng tôi và chị ấy vào ngày gần nhất. Họ nhắn tin nói chuyện với nhau rất nhiều. Toàn là chồng tôi nhắn tin những lời yêu thương. van xin chị ấy tiếp tục mối quan hệ vì anh quá yêu chị và không quên được. Đáp lại sự tha thiết của anh, chị chỉ khuyên anh cố gắng hàn gắn với tôi để giữ gìn gia đình vun vén hạnh phúc. Anh vẫn cố chấp, hỏi chị có còn yêu anh không? Tôi nhớ như in câu trả lời của chị. Em yêu anh. Nhưng bên anh còn hát và các con Em không thể chơi chẹn đến mức đi giật chồng giật cha của người khác như vậy được Em mong anh đừng khiến em phải khó xử Hãy trân trọng hát Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc Nhưng anh yêu em Anh không thể quên đi tình cảm ấy Anh hãy nghĩ đến các con Anh thấy các con em không? Chúng rất khổ vì thiếu vắng tình thương của cha Anh thương chúng Thì hãy nghĩ đến hai bé con của anh Chúng sẽ thế nào nếu anh cứ cố chấp với tình cảm này khiến gia đình tan vỡ, khiến chúng thiếu cha thiếu mẹ? Đọc đến đây tôi bật khóc thành tiếng, khóc hu hù, hù như một đứa trẻ bị đòn oan. Bởi tôi thương cho số phận của cả ba người. Tôi thương thân mình, có người phụ nữ nào biết chồng yêu người khác mà không chết lặng trong lòng. Tôi thương anh bị kẹt giữa hai người phụ nữ, một người có tình, một người có nghĩa. Tôi thương cả người thứ ba là chị Quy Mờ. Chị đã đưa cục diện trở lại như ban đầu Nhưng trước sự đeo bám của chồng tôi Thì chị lại khó xử Rồi anh trả lời chị rằng Anh sẽ có trách nhiệm với các con Anh sẽ đối xử thật tốt với tôi Chỉ cần chị cho anh cơ hội bên chị Còn chuyện với tôi anh sẽ sắp xếp Để chị không phải mang tiếng là người thứ ba Tôi cứ nghĩ trước những lời này của anh Chị sẽ đồng ý để anh bên cạnh Nhưng không, chị cường quyết từ chối Nói chung họ nhắn tin nhiều lắm. Tôi đọc đại khái là vậy. Rồi những tin hỏi thăm chị và các con chị. Tôi thấy chạnh lòng. Không muốn để chồng phải vướng bận đến mình. Vì đọc được những tin nhắn ấy tôi thật sự muốn buông xuôi. Chị ấy đâu có muốn níu kéo anh. Thậm chí còn thẳng thắn từ chối. Chỉ có anh là bám giết chị ấy không buông. Vậy vấn đề là ở chồng tôi. Đâu phải ở người thứ ba là chị. Một khi anh không còn thiết tha gì với tôi. Với gia đình này. Thì một mình tôi níu kéo Liệu có đạt kết quả tốt đẹp Đang là thời gian nghỉ sinh rảnh rỗi Cộng thêm việc buồn chán vì chồng Tôi quyết định về quê chồng chơi Nhưng không nói với anh về ý định này Trước khi về tôi muốn gặp chị quy mờ Nên hẹn gặp Chị đồng ý Sáng hôm chủ nhật của đầu tháng 4 Theo chỉ dẫn của chị tôi chạy xe lên nhà chị Nhà chị cũng khá là dễ tìm Vì ở ngay ngoài mặt đường Chạy đến nơi tôi gọi điện cho chị ra Đứng bên này đường nhìn sang thấy chị vẫy tay kêu tôi sang đường Tôi làm theo và sang ngay Trong đầu tôi cứ nghĩ bên ngoài chắc chị sẽ già hơn tôi nhiều Nhưng đón tôi là một cô gái trẻ trung Mặc bộ đầm đơn giản Khuôn mặt nhìn trẻ hơn so với tuổi Chị ấy sinh năm 82 Mà tôi cứ tưởng thua tôi 23 tuổi Nét đẹp hiền dịu mặn mà của sự từng trải Khiến tôi cũng động lòng Tôi chở chị đến một quán cà phê gần nhà chị Chúng tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất Rất vui và hợp ý nhau Tôi phát hiện ra giữa chúng tôi có nhiều điểm chung đến bất ngờ Đến nỗi yêu thương chung một người đàn ông Thì thật là bi hải kịch Vốn dĩ chị không có quyền gì Để giành giật hạnh phúc với tôi Bởi tôi đường đường chính chính là vợ anh Chị là người thứ ba chen vào gia đình tôi Nhưng điều đó đâu còn quan trọng Khi mà người chồng tôi muốn ở bên lại là chị chứ không phải người mang danh phận là tôi với một số người điều đó không quan trọng họ chỉ muốn giữ được chồng giữ bằng được cha cho con mình bên trong chỉ chứa sự chịu đựng và mỏi mệt khi nhìn vào mắt anh tôi nhận ra mình chỉ là một sự vướng bận một trách nhiệm anh cần hoàn thành còn đâu người vợ được yêu thương chiều chuộng của ngày xưa nữa đối với tôi điều đó còn đau khổ và áp lực hơn việc anh chọn ở bên chị cay đắng câu chuyện của chúng tôi xoay quanh đủ thứ cuộc sống công việc con cái Và cuối cùng là anh. Tôi tâm sự với chị rằng Em muốn ra đi để anh không phải khó xử chị à? Không phải vì em giận anh hay giận chị. Cũng không phải là em hết yêu anh. ba năm nay, làm vợ anh là bấy nhiêu năm em được sống trong hạnh phúc, yêu thương tròn đầy. Đó là điều em cảm thấy hạnh phúc. Nhưng một khi tình yêu đã chết, em không muốn níu giữ một trái tim vô hồn. Đừng mà em, chị thực tâm xin lỗi em vì đã để mọi chuyện đến ngày hôm nay. Nhưng chị đã chấm dứt với anh rồi Vừa nói chị vừa vội vàng cho tôi xem điện thoại của chị Những tin nhắn trong mấy ngày gần đây Chị cự tuyệt anh ra sao Chị biết em đau đớn Mà chị cũng hối hận lắm rồi em Nếu em từ bỏ anh Thì tội lỗi chị gây ra là quá lớn Chị không biết tới khi nào mới chuộc lại được Có lẽ cả phần đời còn lại Chị sẽ sống trong dằn vặt em à Là do chị mềm yếu Chiều theo cảm xúc của bản thân Mà để anh và chị giờ đây Đều lún sâu vào mối quan hệ này Em sẽ ly hôn Để anh và chị được danh chính ngôn thuận đến với nhau Sau này chị hãy thay em chăm sóc yêu thương anh Hai người phải sống thật hạnh phúc với sự lựa chọn của mình Em đừng dễ dàng buông tay với hạnh phúc của mình Chị sai và sẽ sửa chữa lỗi sai của mình Em hãy cho mình và anh thêm thời gian để tìm lại tiếng nói chung Để hâm nóng lại tình cảm Đừng vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc của mình Em hãy nhớ lại những lời trái tim vỡ đã khuyên Đó là những lời thật lòng chị muốn nói với tôi. Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc lâu thì chồng tôi tới. Sợ dĩ anh biết là do tôi có nói sẽ đi gặp chị. Rồi khi đến quán còn nhắn tin địa chỉ cho anh ra. Bà chúng tôi ngồi đó đối diện nhau, không ngượng nghịu, không hoàn học, mà nói cười rôm rả như những người bạn lâu ngày không gặp. Có điều mỗi khi anh nhìn chị, tôi nhận ra được sự trìu mến trong ánh mắt anh. Có người đàn bà nào nhìn chồng mình yêu thương người khác, mà bình tĩnh như tôi không. Tôi không giận mà tôi buồn, tôi ghen tị, tôi chống chải trong tâm can. Câu chuyện kéo dài tới gần trưa, thì tôi chủ động kết thúc ra về. Tôi chạy xe một mình anh chở chị về. Lúc này vừa chạy xe về tôi vừa khóc, cảm xúc kìm nén nãy giờ bất chợt bung ra ảo ạt không kiểm soát nổi. Tôi đã sai ở đâu để mọi chuyện đi đến ngày hôm nay? Suy nghĩ miên man, tôi về đến nhà lúc nào không hay. Quyết định vẫn là ly hôn. chấm dứt tình trạng miễn cưỡng sống như thế này. Tôi sắp xếp lại mọi chuyện trong nhà. Định ngày về quê chồng chơi một tháng. Sau đó tôi viết hai lá thư. Một gửi cho chồng, một gửi cho chị. Bức thư cho chị. Tôi nói hết nỗi lòng, khổ tâm cùng sở thích ăn uống của anh. Tôi cũng không quên nhắc chị về bệnh đau nhức xương khớp. Mà tôi và anh cùng mắc phải. Mỗi khi trái gió trở trời lại đau như thế nào. Vừa viết tôi vừa khóc. Khi nghĩ đến những đêm lạnh hai vợ chồng đau không ngủ được. Cùng dậy lấy dầu anh xoa nóng cho tôi Những kỷ niệm không tự chủ tự nhiên cứ chạy trong đầu Bức thư viết cho chồng Tôi nói hết tâm tư tình cảm của mình gửi gắm trong đó Tôi nói rõ sẽ ly hôn để giải thoát cho cả hai Tôi không muốn anh phải sống trong miễn cưỡng Càng không muốn anh mang tiếng là kẻ phản bội vợ Tôi sẽ ra đi Để anh và chị đường đường chính chính đến với nhau Để sống trọn vẹn với tình yêu Mà anh dành cho chị ấy Tôi nói không trách anh, cũng không nhận mình là người cao thượng. Chẳng qua tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không thể chịu nổi cuộc hôn nhân gượng gạo khi đã không còn tình yêu. Tôi cũng cảm ơn anh những năm qua đã mang lại hạnh phúc cho tôi, cho tôi hai thiên thần bé nhỏ. Viết xong hai bức thư mà tôi cảm tưởng như mình đã khóc cả nước mắt. Tôi âm thầm soạn đồ cho ba mẹ con, đưa hai bé về ngoại vì hai hôm nữa là có chuyến xe về quê chồng. Để lại hai bức thư nhỏe chữ Tôi một tay bế con Một tay kéo vali ra khỏi nhà Mà tâm trạng chẳng nghĩ được gì nữa Chỉ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm Tôi nhắm mắt Nuốt hết cay đắng vào lòng tự nhủ Sẽ tốt thôi, nhất định là thế Tối đó anh chạy xe xuống nhà mẹ tôi Năn nỉ tôi đưa con về Anh biết bản thân mình đã làm tôi đau lòng Anh biết cuộc hôn nhân này đang đứng bên bờ vực tan vỡ Nhưng trong những câu chữ anh nói với tôi, hoàn toàn không có một lời hứa hẹn sẽ chấm dứt tình cảm với chị. Mẹ tôi nghe được câu chuyện, lại thấy anh năn nỉ mãi, tôi không xuôi lòng nên bà có nói thêm vào. Khuyên nhủ tôi nên nghĩ cho kỹ thường lấy hai đứa con, tôi lại mềm lòng theo anh về nhà. Vừa tới nhà thì chị nhắn tin đến, chị nói đã đọc được cả hai bức thư tôi viết, đọc đến đâu chị khóc đến đó. Chị giận bản thân mình đã sai đường để gây khổ cho tôi. Chị giận anh cố chấp với thứ tình cảm sai trái này để đánh mất đi một người vợ tốt. Tôi và chị nói chuyện một lúc khá lâu và nội dung câu chuyện thì thật trái ngược. Vợ khuyên nhân tình nên đến với chồng mình. Còn nhân tình thì một mực khuyên vợ đừng từ bỏ gia đình, đừng từ bỏ hạnh phúc. Nhưng lòng tôi đã quyết nên chị đành chịu. Chị nói trước khi tôi về quê muốn chúng tôi đưa các con đi chơi công viên cùng nhau một buổi. Tôi đồng ý. Chiều hôm sau, tôi soạn đồ đẹp cho các con, cho bản thân mình, rồi chờ chồng về. Ăn uống xong xuôi. Anh chở mẹ con tôi lên công viên gần nhà chị, để chúng tôi lại đó và chạy xe về đón bốn mẹ con chị. Chúng tôi như một gia đình lớn, cùng đưa các con đi dạo. Tôi và chị đi cùng nhau, chị bé bé út, bé lớn thì đi cùng bé lớn nhà tôi. Bọn trẻ đã gặp nhau hôm sinh nhật Đăng, con trai chị. nên cũng khá là thân chúng nói chuyện ríu rít suốt chồng tôi tay bế đứa nhỏ tay còn lại dắt bé đăng nhóc này quý chồng tôi lắm cứ gọi ba quy suốt tôi và chị cùng mấy đứa nhỏ chơi trò chơi còn chồng tôi đứng bế bé nhỏ nhìn chúng tôi chơi hết trò này đến trò khác chơi đã thấm mệt chúng tôi đi uống nước tôi lưỡng thững đi sau nhìn lên phía trước thấy chồng mình cùng chị và các con ríu rít vui vẻ như một gia đình tuy đông con mà hạnh phúc Tôi chợt thấy mình lạc lõng giữa họ. Lòng chợt tái tê, tôi không còn cười nổi nữa. Bất giác hai người họ quay lại thấy tôi, bước theo sau nên đứng lại chờ tôi đi cùng. Có lẽ họ nhận ra nét buồn trên khuôn mặt tôi. Từ lúc đó tôi thấy cả ba người đều ngượng nghịu hẳn đi. Lúc đó thật sự tôi chỉ có cảm giác mình là người thừa trong buổi tối hôm đấy. Nhìn họ thật hạnh phúc. Gần 10 giờ đêm, chồng tôi chở bốn mẹ con chị ấy về Sau đó mới quay lại chở ba mẹ con tôi. Trên đường về anh xin lỗi tôi vì sự vô tâm của mình khiến tôi buồn. Tôi nói lái sang chuyện ngày mai về quê. Anh vẫn khăng khăng không đồng ý. Anh thấy tôi quyết tâm nên cũng chẳng nói gì cho tới tận lúc về đến nhà. Hôm nay anh nằm bên này muốn ôm bé nhỏ ngủ. Lúc bé nhỏ bú no lăn ra ngủ anh ôm con vào lòng. Tôi nhìn cảnh đó lại âm thầm khóc. Mệt rồi dần chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày dài Sáng hôm sau Vì hẹn giờ báo thức để về quê Nên tôi dậy sớm Đồ đạc đã soạn sẵn Chỉ việc làm vệ sinh cá nhân rồi đi Lúc này anh vẫn nài nỉ tôi ở lại Nhưng lòng tôi đã quyết Tôi dặn dò anh ở lại ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe Đồ ăn tôi đã mua rất nhiều Những món mà anh thích Để hết trong tủ lạnh Anh nhìn tôi ánh mắt van lơn và tội lỗi Rồi anh chở tôi ra bến xe Dọc đường vẫn năn nỉ tôi ở lại Tôi chỉ im lặng ngồi sau xe không nói gì. Đến bến xe, anh bế bé, bé nhỏ trên tay lại năn nỉ tôi nữa. Tôi bực mình gắt lên. Anh giữ em ở lại làm gì? Để em phải hứng chịu tất cả những gì anh gây ra sao? Tôi lớn tiếng nói rồi lại khóc. Anh im lặng không nói gì. Mọi người ở bến xe nhìn tôi và anh với ánh mắt tò mò. Một lúc sau, xe đến từ đằng xa. Tự nhiên anh ôm chặt bé nhỏ vào lòng khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói lời xin lỗi con. Tôi thấy vậy cũng khóc không nói một lời nào. Mọi người quay lại nhìn ái ngại. Xe dừng lại đón khách. Bé lớn thích thú lắm xeo hò. Mẹ ơi, đi về bà nội nhanh đi mẹ. Tôi xách đồ nhờ lơ xe cất giúp. Chờ mọi người lên xe. Tôi và anh vẫn cứ yên lặng nhìn nhau như vậy. Lơ xe hối thúc tôi lên xe đi nhanh còn kịp. Tôi dành con lại nhanh chóng bước lên xe. Đến cửa xe tôi ngoái lại thấy anh đứng khóc. Tôi cũng khóc. Trong lòng xót xa. Vì sao tôi và anh lại xa nhau trong cay đắng như thế này? Ba mẹ con vật vã trên xe mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Cha mẹ chồng thấy chúng tôi thì vui mừng lắm. Ông bà đâu hay, những chăn trở tôi mang theo trong lòng. Tôi quyết định cắt liên lạc với chồng trong thời gian ở quê. Tôi muốn tâm mình thanh thản, không bận tâm đến chuyện của chồng nữa. tuy hai vợ chồng không nói chuyện với nhau có hơi buồn, nhưng bù lại, cha mẹ chồng quý tôi lắm. Mấy mẹ con bà cháu cứ quấn quýt nhau cả ngày Mẹ đi chợ nấu cho tôi ăn những món đậm chất quê anh Mẹ đưa tôi lên nương hái trẻ Sáng sớm mẹ còn dẫn tôi đi chợ phiên ở quê anh Tôi nhớ có lần mưa cả một tuần liền không ngớt Quần áo giặt xong phơi không thể khô Thời tiết mùa đông có 16 độ Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam Nên với cái mưa lạnh của mùa đông thế này có chút bỡ ngỡ Chưa bao giờ tôi thấy lạnh đến như thế Lạnh buốt chân tay Lại đến mức tôi không thể ngủ được Mũi của tôi đỏ ửng lại ngát Lúc thức còn cố chịu được Chứ lúc ngủ Với mẹ con tôi đúng là cực hình Tôi nằm xoay qua xoay lại Mẹ biết tôi không ngủ được vì lạnh Nên mẹ nhường chăn cho tôi lót dưới giường Và một chăn đắp ở trên Nhưng chỉ đỡ hơn được chút chút Tôi tự nhủ sáng ngủ đến sáng Chứ giờ biết sao Tôi ôm hai con vào lòng Ba mẹ con cứ ngủ chập chờn như vậy Sáng sớm mẹ kêu tôi dậy Nắm tay tôi xuống bếp, rồi bà hơ tay tôi cạnh bếp than, vừa hơ và vừa xoa xoa tay cho tôi bớt giá lạnh. Lúc đó tôi đã xúc động bật khóc, ở một nơi xa xôi, lại là nhà chồng, tuy thời tiết lạnh mà tôi thấy lòng thật ấm. Mẹ đối tốt với tôi như vậy, tôi không tự chủ mà rơi nước mắt. Mẹ an ủi tôi hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này. Nghe mẹ khuyên tôi càng khóc dữ hơn vì tuổi thân, vì cảm giác được chia sẻ. Tôi cứ nghĩ mẹ không biết chuyện của chúng tôi. Nào ngờ trước đó anh đã nói với mẹ. Chuyện bổ bịch là chuyện con dâu khó có thể chia sẻ với mẹ chồng. Tôi cũng không trách mẹ. Vì sao mà không khuyên can được con trai? Nhìn mẹ với đôi bàn tay nhăn nheo, khuôn mặt giả nua với khóe mắt ươn ướt mà tôi xót lòng. Thật sự tôi thương bà. Lớn tuổi rồi mà còn suy tư đau lòng về con trai. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi cũng không biết phải nói sao để ổn thỏa mọi thứ. Tôi đành lảng sang chuyện khác. Mẹ đừng lo lắng nhiều, chúng con lớn rồi. Sẽ tự tìm được cách giải quyết. Thấy tôi nói vậy, mẹ cũng không làm khó tôi. Hai mẹ con chuẩn bị nấu đồ ăn sáng rồi lên gọi mấy bé dậy. Tôi và mẹ anh rất hợp nhau. Tối nào ngủ hai mẹ con cũng tâm sự đủ chuyện. Mẹ nói với tôi nhiều điều về chân lý cuộc sống vợ chồng, về sự bao dung vị tha của người phụ nữ. Tôi hiểu ý của mẹ. Một tháng ở quê anh với tôi là một kỷ niệm tuyệt vời Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên Tôi ở trong quê Nhưng vẫn biết anh đã viết đơn xin nghỉ việc ở bệnh viện Viết đơn xong phải làm 30 ngày rồi mới được nghỉ Và được lãnh hết tiền Nghỉ ngang là mất trắng Nên ngay khi tôi về quê anh đã xin nghỉ Kết thúc công việc ở bệnh viện Anh về quê đón ba mẹ con tôi vào Thú thực là tôi cũng bất ngờ vì quyết định của anh Ngày đón anh ở bến xe Trong lòng tôi trộn rộn bao nhiêu cảm xúc Một tháng xa nhau Đủ để tôi bình tâm và nhìn nhận Mọi việc một cách tỉnh táo hơn Ngày đầu tiên Sau khi cả gia đình ăn cơm tối Trong cây lạnh cắt xa cắt thịt Tôi nhìn anh nô đùa cùng các con Mà cũng cảm thấy có chút ấm lòng bất chợt điện thoại của anh rung lên Sao để ngay đầu giường Nên tôi cầm lên xem Người nhân đến là chị hát Chồng ơi ở quê sao rồi Nãy chồng gọi vợ đang bận Tôi xứng người, mới một tháng xa nhau, anh đã kịp có một cô vợ tên hát, còn chị Quy mờ thì sao? Tôi cầm điện thoại anh, nhưng không vào đọc tin nhắn ngay, mà mở vào danh bạ. Tôi muốn xem số điện thoại được lưu hát đó là số nào. Tìm được số điện thoại tôi nhanh tay chụp lại số đó, rồi trả điện thoại lại chỗ cũ. Tôi dùng số điện thoại đó tìm bạn trên zalo và chớ trêu thay người tên hát đó chính là chị Quy mờ. Chị là dân kinh doanh nên có lẽ dùng nhiều số điện thoại và đây là một trong số các đó trang. Tôi bần thần cả người rồi nhớ lại em họ đã từng nói chị hát có nhắn tin với anh hóa ra chính là chị quy mở. Tôi không quá ngạc nhiên khi biết họ vẫn giữ liên lạc với nhau mà tôi đau lòng khi họ vẫn xưng hô vợ chồng. Có lẽ chồng tôi không thể rời xa chị và trong thời gian tôi đi vắng họ đã hàn gắn lại với nhau. Bất giác lòng đau, tôi bỏ xuống bếp khi bếp còn đỏ than trong bếp vẫn còn hơi ấm nhưng sao lòng tôi lại lạnh giá đến khó tả tôi khóc khóc rất nhiều cũng không biết khóc bao lâu thì chồng tôi tìm thấy anh hỏi sao tôi khóc tôi không nói gì mà đúng hơn là tôi còn gì để nói nữa đây rồi tôi nghĩ vậy cũng tốt lần này quyết tâm ly hôn luôn kết thúc ba ngày cùng chồng ở quê chúng tôi lên xe vào Nam Cả đoạn đường dài tôi không nói với chồng một câu nào. Vừa về đến nhà, chị quy mở nhắn tin nói lát chồng tôi sẽ ghé nhà chị có chút chuyện nên mong tôi thông cảm. Tôi trả lời luôn là chúng tôi mới ở quê vào còn say xe nên để mai chồng tôi lên chứ giờ anh phải ở nhà giúp tôi lo cho đứa nhỏ. Chị đồng ý nhưng oái am thay chồng tôi nhất mực không chịu anh khăng khang muốn đi có lẽ hai người họ đã bàn tối nay gặp nhau nên nhắn tin hỏi tôi. Nhưng không ngờ tôi lại không muốn cho anh đi, mặc kệ tôi phản đối, mặc kệ hai đứa con nheo nhóc và đống hành lý chưa thù dọn, anh cương quyết dắt xe và ra đi. Lúc này tôi không nhịn được nữa rồi, tôi nhấn mạnh nếu anh đi thì khi về ký đơn ly hôn luôn. Anh gật đầu kêu ừ rồi kéo gai đi mất hút. Tôi ở nhà lại khóc khổ sở như mưa. Khóc một lúc tôi cầm điện thoại nhắn tin Zalo cho chị báo tình hình và kể hết cho chị nghe. Chị hốt hoảng ái náy gọi để chồng tôi đừng lên Nhưng anh không nghe máy Tôi hỏi lý do hôm nay chị hẹn chồng tôi lên nhà Chị mạnh kể cho tôi rằng chồng cũ của chị bảo Tối ghé đưa ba con đi chơi Mà chúng nó không chịu đi với ba ruột Chỉ muốn đi cùng với ba quy do đó chị nhờ anh lên sớm chút Chở mấy mẹ con đi chơi Để chồng cũ đến không thấy ai ở nhà khỏi phiền phức Chẳng biết những lời chị nói có thật không Nhưng giờ tôi không còn tâm sức để mà tìm hiểu nữa Chị còn tha thiết mong tôi đừng giận anh. Tôi nghe xong im lặng, chẳng biết trả lời ra sao. Gần 11 giờ khuya hôm đó anh mới về, không nói với tôi một lời nào. Tôi nằm với hai bé bên này, thì anh qua phòng khác ngủ. Sáng hôm sau, tôi và anh ngồi nói chuyện, tôi nhắc đến chuyện ly hôn và nói về chị hát, nhắn tin xưng là vợ chồng. Tôi biết anh và chị không cắt đứt được, thì ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả ba người. Lúc nói chuyện tôi cố cứng rắn, không khóc, để anh không thấy mình tội lỗi với tôi, rồi không quyết đoán chuyện ly hôn. Nghe tôi nói xong anh bật khóc nức nở, xin tôi tha thứ, vì anh không thể tiếp tục cùng tôi, đoạn đường hôn nhân nữa, anh yêu chị quá nhiều. Ngay chồng mình thốt ra những lời này, bức tường kiên cố trong lòng tôi cố tạo ra, bỗng sụp đổ. Tôi không cầm được lòng mà bật khóc, tôi và anh cùng khóc. Đến cuối cùng anh cũng đã nói ra lòng mình Nói ra mục đích anh muốn gì Tôi gật đầu đồng ý Đến giờ phút này Cô níu giữ để làm gì nữa Chẳng phải chỉ càng khiến nỗi đau của tôi bị giằng xé Tâm hồn tôi bị ăn mòn thêm sao Kết thúc cuộc nói chuyện Tôi nấu ăn và chúng tôi ăn uống bình thường Không có cãi vã Không có trách móc Và không có cả những giọt nước mắt Ăn xong anh ra ngoài Tôi không hỏi và cũng không biết anh đi đâu Tôi ở nhà viết đơn ly hôn chờ anh về ký. Nhưng tôi chờ hết ngày hôm đó, đến tối anh không về. Ngày hôm sau anh cũng không về. Hôm sau nữa, vẫn mình tôi chờ đợi với lá đơn ly hôn đã có một chữ ký. Mã ấy bận đi gần một tuần anh mới về. Khoảng thời gian đó với tôi đúng là thậm tệ, bé lớn nhắc bà suốt, bé nhỏ quấy khóc. Khi quyết định ly hôn, chấp nhận buông bỏ, tôi không muốn xen vào đời tư của anh. Nên trong gần một tuần đó, tôi không hề nhắn tin hay gọi điện. Chính anh cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào cho tôi. Mỗi khi bé lớn nhắc ba, tôi chạnh lòng mà chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Hầu như tối nào hai mẹ con cũng khóc. Từ lúc biết chồng mình có nhân tình, đêm nào cũng vậy. Khi tất cả đã yên giấc, chỉ còn lại tôi với bao suy nghĩ. Và rồi nước mắt cứ thế rơi. Nói thì dễ, làm mới khó. Làm sao có thể dừng dưng. Khi người đàn ông đầu ấp tay gối con người đàn bà khác, làm sao có thể coi như không có gì khi nhìn những giọt nước mắt còn đòi ba. Sau khi anh đồng ý ly hôn, tôi nghĩ mình cần trở thành một con người khác, tự nhủ lòng phải mạnh mẽ. Nhưng không, tôi thấy mình đang yếu lòng, đang lung lay, trao đảo giữa cơn bão cuộc đời. Tôi bị chết, mất ngủ, chán ăn, chán mọi thứ, cảm xúc tiêu cực luôn đeo bám. Sau anh về thay lá đơn anh ký và chính thức dọn ra ngoài sống. Anh có sống cùng chị quy mở hay không thì chỉ hai người họ mới biết. Nhưng chị quy mở chối, chị nói anh sống ở phòng trọ. Tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa. Từ ngày dọn ra ngoài sống, một tuần anh về thăm con một lần. Tôi cũng đến ngày đi làm lại. Không có người trông bé nhỏ nên mẹ tôi sang ở cùng nhằm đỡ đần cho con cho cháu. Nhờ có mẹ mà tôi cũng đỡ cực, bà giúp tôi chăm sóc bé, cơm nước và dọn dẹp. Có những đêm tôi nằm khóc, tôi nghe mẹ khóc theo. Tôi biết mình đau một thì mẹ sót con đến mười. Lúc này tôi mới thấm thía, không ai yêu thương mình bằng mẹ mình và chính mình. Tôi ngẫm lại thê hận, đúng là tôi bắt đầu chuyển sang hận chồng. Hận người đàn ông ấy đã khiến tôi phải đau khổ đến vậy. Nếu anh không tốt, không yêu thương tôi gần sáu năm qua. Rồi đùng một cái không biết vì đâu, lại thay đổi nhanh chóng như vậy, để tôi phải đau khổ, để tôi phải nằm khóc mỗi ngày khi đêm về thế này. Đơn ly hôn tôi vẫn chưa nộp lên tòa, không phải tôi chần chừ mà đi làm rồi về con cái nên bận. Tôi định hôm nào sẽ xin nghỉ một ngày, đi làm nốt giấy tờ rồi nộp đơn luôn. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, con bé lớn đòi ba, tôi đành nói dối là ba bận đi làm không về được. Dỗ mãi con mới chịu chơi và không nhắc ba nữa. Tưởng vậy là xong, ai dè tối đi ngủ, bé lại đòi ba tiếp. Lần này bé đòi ngủ với ba. Tôi khuyên nhủ mãi mà con không chịu, quá bực mình tôi đánh con. Con bé khóc nức nở xin lỗi tôi và nói: "Con nhớ ba." Khiến tôi quặn lòng ôm con khóc, mẹ tôi cũng khóc theo. Đêm đó bé lớn không ngủ được, nằm trằn trọc, rồi bé la đau bụng và ói đầy giường. Tôi cố gắng vừa an ủi, vừa lau dọn cho bé. Một lúc sau tình hình có vẻ không khả quan, bé nôn ói tiếp đến lả người. Con bé vừa đau bụng vừa sốt vậy mà vẫn liên tục nói, con nhớ ba. Tôi đau lòng thương con, bèn gạt bỏ mọi tự ái, lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng thuê bao không gọi được. Tôi liền gọi sang số điện thoại của chị Quy Mờ, cầu cứu xem chồng tôi có đó không, và nói luôn tình hình của bé lớn. Chị trả lời chồng tôi không ngủ ở đó. Hết cách, tôi đành tắt máy ôm con nằm ngủ. Vậy mà không thể nào trở mắt được. Đến 4 giờ sáng thấy con còn sốt, tôi dậy soạn đồ cho bé lớn đi bệnh viện. Tôi tìm mãi không thấy thẻ bảo hiểm của con. Nghĩ liệu không biết chồng có cầm không? Tôi gọi lại cho anh, vẫn không được. Giờ con ốm sốt thế này tôi không thể chở con đi một mình nên liền gọi cho em chồng cầu cứu. Kêu nó qua chở tôi và cháu đi bệnh viện. Tôi kể qua tình hình là gọi cho chồng không được nên gọi nó. Nó chở hai mẹ con tôi đi lúc 5 giờ sáng. Giờ không có thẻ bảo hiểm nên tôi kêu nó chở tôi lên nhà chị Quy Mờ. Chị phòng cho anh thuê ở đâu tôi không biết. Tôi có linh cảm chị Quy Mờ biết chồng tôi ở đâu. Khi đến nhà chị Quy Mờ vẫn rất sớm. Tôi ngại gọi cửa nên ngồi ngoài ghế đá gần nhà đợi. Hy vọng nếu anh có đến nhà chị. thì tôi chặn đầu lấy thẻ bảo hiểm y tế hoặc đợi chị dậy tôi sẽ hỏi địa chỉ khu trọ của anh hai mẹ con chờ đến gần 7 giờ sáng thì nghe tiếng cửa nhà chị mở thực lòng lúc đó tôi linh cảm sao mà cũng liều quyết cùng con ngồi chờ cửa mở tôi chưa kịp đi vào thì bắt gặp chồng tôi mặc quần đùi không mặc áo dắt ra xe trên xe còn treo mấy cái ba lô đi học của ba đứa con trai chị tôi sững người đứng dậy trời đất như sụp đổ dưới chân không tin vào mắt mình cảm giác này có lẽ chỉ ai có chồng mà chồng đi cùng người phụ nữ khác vào khách sạn mới có thể hiểu được tôi quá giận giận không phải vì anh ở đây mà tôi giận vì hai người họ trắng trợn lửa tôi trong khi con tôi đang ốm cần ba nó bên cạnh tôi tức giận không nói với anh một lời nào trong khi anh thấy tôi thì mặt tái lại chẳng nói chẳng rằng tôi xông thẳng vào nhà thì lại chết sững một lần nữa khi chị đang trong nhà mặc bộ đồ ngủ đi ra nhìn thấy tôi có lẽ chị cũng quá bất ngờ tôi chỉ nói đúng một câu tôi quá lầm vì tin tưởng chị tôi không ngờ chị lại là con người như vậy nói xong không để chị nói thêm câu gì tôi bỏ đi ra thẳng trong khi chị gọi tên tôi không ngớt ra đến cửa tôi gặp chồng thì bảo anh đưa thẻ bảo hiểm y tế của con anh nói không cầm tôi không nói thêm một lời nào bế con leo lên xe em chồng Trên đường về tôi gục đầu vào vai nó khóc nức nở. Nó không biết an ủi, chỉ khuyên tôi đừng khóc vì một người không xứng đáng. Tôi hận, lúc đó tôi thật sự rất hận chồng. Về đến nhà tôi tính đi tìm thẻ bảo hiểm y tế thì con tôi cũng đỡ hơn. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng thì thấy chị quy mở gửi rất nhiều tin nhắn trong zalo Tôi không mở ra đọc mà nhắn tin cho chồng. Tôi không ngờ cả đến con ruột mình mà anh còn có thể bỏ mặc không lo. Anh có biết, tối còn nhớ anh, muốn gặp anh, mà tôi phải dỗ mãi con mới nghe. Đêm còn nôn ói hai lần lạ người, mà vẫn nói với tôi, còn nhớ ba mẹ ơi. Tôi gọi cho anh không được, gọi chị ta nhưng chị ta nói anh không ở cùng. Giờ đây tôi đã hiểu lòng hai người, tôi đã tin lầm các người thật quá đáng. Anh không xứng đáng để các con gọi bằng cha. Gửi tin nhắn cho chồng mà tôi út ước khóc nghẹn, lần này tôi căm phẫn thật sự, khóc thay cho con mình. Chị ta nhắn nhiều tin lắm Nhưng tôi không đọc Tôi không muốn bị bọn họ biến thành con ngốc Thêm một lần nào nữa Đợi một lúc lâu Cũng không thấy anh trả lời tin nhắn Tôi không chờ đợi nữa Đi lục lại khắp nhà Tìm thẻ bảo hiểm y tế cho con Ơn trời cuối cùng cũng thấy Lúc này trời đã sáng rõ Tôi một mình chở con đi khám Và mang theo đơn ly hôn Lên tòa nộp không luyến tiếc Khám bệnh xong Tôi chở con đến tòa nộp đơn ly hôn Trên tòa hướng dẫn tôi làm thủ tục ly hôn Nói tôi bổ sung thêm giấy tờ còn thiếu Tôi đi về lòng đầy cam phẫn Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ngăn cản họ đến với nhau Thậm chí còn ra sức tác hợp Thế mà họ lại sẫm đạp lên lòng tin của tôi Lời tôi nói với chồng rằng Dù lấy ai cũng đừng quên con cái của mình Anh đã quên hết rồi sao Ôm người đàn bà khác trong tay Anh không mà nghĩ đến con đang rất cần anh ở nhà Vừa nghĩ tôi vừa xót xa cho hai đứa con. Về đến nhà tôi lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn gửi từ số điện thoại của chị. Hát ơi chị xin em, em đã hiểu lầm chị và anh Quy rồi. Em hãy mở gia lô ra, nghe chị giải thích đi hát. Trong lòng đầy giận dữ, tôi tính gọi điện lại chửi chị. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại không làm mà mở zalo lô xem chị ta giải thích như thế nào. Mở điện thoại ra đập vào mắt tôi là những tin nhắn rất dài. Chị giải thích cuộc gọi lúc gần 1 giờ sáng Là anh không có ở đó thật Rồi đến hơn 4 giờ đang ngủ Thì chị nghe có người gọi cửa Chị tưởng nằm mơ nên không dậy mở cửa Rồi điện thoại đổ chuông chị cũng mặc kệ chẳng muốn nghe Thấy điện thoại đổ chuông liên tục Nên dậy cầm thì tá hỏa Thấy anh quỳ gọi Chị bắt máy thì anh bảo ra mở cửa Chị nghĩ sao giờ này anh lại đến đây Lật đật chị ra mở cửa Thì thấy anh đứng co do xin chị cho vào nhà Chị không đồng ý và có hỏi anh về việc bé lớn bị bệnh mà em gọi cho anh không được là sao? Anh bảo ở phòng trọ mất điện vừa nóng lại vừa muỗi điện thoại thì còn một phần trăm pin nên anh tắt nguồn giữ máy để đến lúc cần gọi thì mở nguồn ra. Vì mất điện nóng quá lại muỗi đốt không ngủ được nên mới chạy qua cầu cứu chị cho anh ngủ nhờ một lúc để sáng còn đi làm. Chị nhất quyết không đồng ý còn anh nói về phụ em lo cho con. Nhưng anh bảo cả đêm không ngủ được anh mệt quá. Giờ cho anh vào nhà nằm chợp mắt một lúc. Rồi sáng ra mới về nhà xem tình hình như thế nào. Chị không đồng ý đuổi anh về. Anh bảo giờ về cũng không làm được gì lại đang mệt. Nhìn anh mặc bộ đồ cọc mà chạy về nhà lúc này cũng tội. Chị thấy tội anh và cũng khó xử khi để anh bên ngoài nên bấm bụng cho anh vào nhà. Chị đính chính lại là anh và chị không ngủ cùng nhau. Chị còn bảo tôi rằng một cái giường bốn mẹ con chị... Ngủ đã quá chật rồi Nên không có chỗ cho anh nằm Chị bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung Và nói thêm rằng anh nằm ngủ trên ghế sofa Vì anh cả đêm không ngủ Còn chị lại thức khuya Nên cả hai đều ngủ quên đến hơn 6 rưỡi mới dậy Chị dậy trước hốt hoảng Lật đật bảo anh dậy phụ chị đưa các con đi học Rồi về nhà xem tình hình con ra sao Thì không ngờ tôi đến Chị chưa kịp giải thích Thì tôi bảo đi không quay lại Anh cũng ngỡ người Chị trách anh sao không gọi tôi lại giải thích Mà để tôi đi về rồi hiểu lầm chị và anh Nhưng anh bảo cứ để tôi về Tình hình trước mắt tôi như vậy có nói gì tôi cũng không nghe Rồi anh sợ tôi giận dữ lại làm um lên giữa đường thì không hay Nên để tôi về rồi giải thích sau cũng được Đọc đến đây tôi cũng không biết có nên tin họ hay không Chắc vì chị gửi tin nhắn giải thích mà tôi không đọc Hay đọc mà tôi không tin Thì chị lại gửi một tin nhắn hình ảnh Chụp màn hình cuộc gọi của máy chị có hiện rõ giờ anh gọi cho chị lúc gần 4.30 sáng Còn cuộc gọi của tôi lúc gần 1 giờ sáng Vậy là tôi hiểu lầm họ rồi sao? Tôi quá mệt mỏi với một đống suy nghĩ nên cũng không nhắn tin lại cho chị Hôm đó tôi xin nghỉ cả ngày ở nhà Mệt mỏi lo âu Đến chiều thì anh về Tôi giận nên không nói gì với anh cả Anh mở lời hỏi con sao rồi, con bị bệnh gì Tôi nói còn bị rối loạn tiêu hóa Bác sĩ khám cho thuốc về nhà rồi nghỉ ngơi Anh mở điện thoại lên Thì điện thoại báo tình trạng yếu pin Nên không đủ pin để bật nguồn lên Anh giải thích y hệt như chị quy mở nói với tôi Anh cũng nói là sau khi gọi cho quy mở Thì điện thoại báo hết pin và tắt nguồn Khi chị quy mở cho anh vào nhà Anh nằm ngủ luôn vì mất ngủ trước đó Anh ra ghế ngoài phòng khách ngủ Mà quên luôn không sạp pin điện thoại Sáng ngủ dậy muộn Anh xin nghỉ làm để về xem tình hình của con mà quản lý không cho Bảo là mới làm được một tháng nên không cho nghỉ Điện thoại thì hết pin tắt nguồn Nên không gọi về báo cho tôi được mà đi làm luôn Hết giờ làm là anh chạy về nhà luôn Vậy là tin nhắn tôi gửi anh cũng không đọc được Không biết họ có nói thật không Nhưng thấy cũng trùng khớp nên tôi tạm tin Anh ở nhà trông con cho tôi nấu ăn Tối đó anh ăn cơm và ngủ lại nhà Để ôm ấp thủ thỉ với bé lớn. Sáng ra anh dậy muộn. Tôi thấy có số điện thoại lạ gọi vào máy anh. Tôi bắt máy nghe. Thì thấy đầu dây bên kia là chị quy mở gọi hỏi tình hình. Tôi trả lời cho chị ấy nghe rồi chị xin lỗi tôi. Mong tôi tin chị và tin anh. Tôi chỉ ập ử cho qua. Chị nhắn anh dậy giúp đưa con chị đi học. Tôi chuyển cho anh nghe máy. Ngay điện thoại xong anh dậy rồi đi luôn. Sau đó tôi cũng đi làm. Tôi biết anh đi đâu. Biết anh đến với ai Nhưng tôi không buồn nói gì nữa Cuộc sống cứ tiếp tục trôi đi Một tuần anh vẫn về nhà một lần Mua quà cho bé lớn Và anh cũng mang tiền lương về cho tôi Sau hơn một tháng xa nhà Anh đưa tôi 5 triệu Bảo tôi cầm tiền lo cho các con Tháng sau anh lại đưa tiếp Ít ra trong chuyện kinh tế Anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm Tôi hỏi anh làm ở đâu mà lương nhiều vậy Rồi anh có để tiền ăn lại cho mình không? Anh cười bảo nhờ có quen biết anh bạn hồi làm ở bệnh viện nên anh đó xin việc giúp cho vào một công ty tư nhân làm về hàng mỹ nghệ xuất khẩu, lương cũng ổn. Chúng tôi nói chuyện hỏi thăm nhau như hai người bạn. Tôi dần quen với cuộc sống không có anh, tuy trong lòng buồn rầu nhưng tôi dần chấp nhận cuộc sống đó. Tuần anh về nhà một lần, ăn cơm rồi đưa ba mẹ con tôi đi công viên. Tiền mỗi tháng anh đưa tôi 5 triệu. Bé lớn thấy ba về hàng tuần lại mua quà và đưa đi chơi. thì thích lắm. Còn cứ nghĩ ba đi làm xa. Tôi và anh dần quen cuộc sống này cũng ít nhắn tin gọi điện chỉ khi nào có việc thật cần thiết mới liên lạc với nhau. Tôi mang đủ giấy tờ bổ sung cho tòa và chờ tòa gọi hòa giải. Tôi cũng hỏi người thụ lý qua hồ sơ về việc ly hôn của chúng tôi. Họ nói vì cả hai vợ chồng cùng ký đơn nên ly hôn sẽ nhanh hơn một chút. Sau một lần hòa giải không thành là có thể tiến hành thủ tục ly hôn luôn. Họ nói tôi về chờ tòa gửi sẽ gọi. Một thời gian sau đó, tòa có gọi hòa giải, nhưng anh vào bận không lên được nên tôi cũng không lên tòa. Tòa lại hẹn lần sau lên hòa giải. Trong thời gian chờ đợi, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn. Đến tháng 9 anh mang tiền về cho con như mọi khi, nhưng lần này anh lại mang đồ về. Tôi ngạc nhiên hỏi, anh mang đồ về làm gì? Câu trả lời của anh khiến tôi hơi bất ngờ Em cho anh về nhà ở luôn Chứ giờ anh đã hiểu cuộc sống xa nhà Xa các con là như thế nào Anh thấm thía lắm rồi Tôi hỏi Vậy chuyện ly hôn thì sao Rồi chuyện chị quy mờ thì sao Giờ anh không muốn ly hôn nữa Khi xa em và các con Anh mới biết trân quý hai chữ gia đình Về quy mờ Anh sẽ biết cách thu xếp ổn thỏa Ngày nói vậy Tôi cũng không biết trả lời ra sao Tôi bất ngờ, nhưng cũng chưa hề nghĩ sẽ tha thứ cho anh. Giờ anh đưa tôi vào tình thế khó xử. Ba của con tôi quay về, xin hẳn gắn cho gia đình. Quay về xin một chỗ để dừng chân. Tôi sao có thể từ chối? Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng tôi cũng để anh quay lại nhà cùng mẹ con tôi. Sáng sáng anh và tôi cùng đi làm. Chiều hai đứa về cùng lo cho các con. Tôi tuyệt nhiên không nhắc về những chuyện đã qua. Cũng không hỏi chuyện anh với chị Quy mở. Và càng không đả động đến tương lai. Có lẽ vì vậy mà gia đình tôi bắt đầu vui vẻ trở lại. Tuy vậy, tôi đi làm mà trong lòng suy nghĩ rất nhiều về anh. Phải chăng anh sống với chị Quy mở không hạnh phúc? Hay hai người họ cãi nhau nên anh về với tôi? Hay vì sống ở bên ngoài không được đầy đủ nên mới về? dối dám trong mớ suy nghĩ đó, tôi quyết làm rõ mọi chuyện chứ không muốn sống cảnh mập mờ thế này. Chiều đó đi làm về rồi ăn uống xong xuôi. Anh nói với tôi cần ra ngoài một chút, đương nhiên tôi đồng ý để anh đi. Nhưng lòng hoang mang không biết anh đi đâu, gặp ai, có chuyện gì. Nghĩ tới, nghĩ lui, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị Quy Mờ, hỏi thăm tình hình. Chị ơi, anh có ở chỗ chị không vậy? Em có chuyện cần gặp mà không gọi được cho anh. Chuyện gì vậy hát? Anh không có ở chỗ chị, dạo này anh chị ít gặp nhau. Hết sữa cho bé nhỏ rồi, mà giờ tối em không đi mua được. Tính nhờ anh mua rồi mang qua cho con. Em tưởng anh ở trên chị thì nhờ chị nhắn giúp. Anh không qua đây. Để lát chị gọi cho anh xem sao. Chị cũng biết chuyện anh dọn về rồi. Tôi và chị nói chuyện với nhau nhiều lắm. Chị kể tôi nghe. Anh và chị cãi nhau mấy lần. Vì bất đồng qua điểm sống. Chị nhấn mạnh là do anh trẻ con ích kỷ, ghen tuông vô lý. Nên chị không chấp nhận được. Họ thường xuyên gây gổ cãi cọ với nhau. Rồi chị ví dụ nhiều việc cho tôi hiểu hơn vì đâu mà họ cãi nhau. Tôi cũng kể chị nghe về việc lúc quen anh thì anh ghen đến cỡ nào và sau khi cưới lúc chưa có con anh cũng ghen rất kinh khủng. Chị bất ngờ khi nghe tôi kể và cho rằng anh ghen tuông thái quá. Trong một lần cãi nhau chị tức giận và đuổi anh về. Anh cút về với vợ anh đi. Tôi không thể chấp nhận được một người như anh làm bạn trai tôi. Rồi chị xô anh ra ngoài cửa Anh có vẻ biết sai và sợ chị bỏ anh nên xuống nước xì lỗi Năn nỉ mãi rồi chị cũng mềm lòng tha thứ cho anh Và họ lại tiếp tục như cũ Nhưng có lẽ là bản tính Được vài hôm anh lại chứng nào tật đấy Họ lại cãi nhau và chị giận anh suốt mấy ngày hôm nay Vậy là tôi đã rõ tình hình của hai người họ Đến hơn 10 giờ đêm anh về Tôi vẫn thức Mục đích là để xác nhận thông tin chị nói có đúng không Tôi hỏi anh đi đâu nhưng anh không kể Tôi hỏi tiếp chuyện của anh với chị Quy Mờ bây giờ thế nào. Anh cũng im lặng không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Tôi hiểu mình không nên nói gì thêm nữa. Sau cuộc nói chuyện không đạt được kết quả, tôi nằm khóc âm thầm. Mấy hôm nay, tôi cứ mong là anh thực sự biết trân trọng tôi, trân trọng gia đình này nên mới quay về. Nhưng không, tôi biết giờ đây anh đau khổ là vì chuyện với chị Quy Mờ. Có lẽ anh đã đặt một ván bài quá lớn. rồi rồi dần nhận ra mình trắng tay nên hụt hẫng, đau lòng khó tả. Những ngày tiếp theo, không khí gia đình trầm hẳn xuống, chúng tôi như hai cái bóng sống trong ngôi nhà của mình. Sáng đi làm chiều về, ăn tối xong, anh luôn ra ngoài tới 10 giờ khuya mới về. Tuy vậy nhưng cuối tuần, chúng tôi vẫn đưa con đi chơi, đi công viên, đi ăn uống để các bé vui. Tôi nhớ hôm đó là một ngày mưa tầm tã, sau khi ăn cơm tối, mấy bà cháu mẹ con tôi đang ngồi quay quần thì chị nhắn tin đến. Chị lại kể cho tôi rằng hai người họ cãi nhau vì anh ghen tuông vô lý, tình điểm là anh còn cài đặt định vị và phần mềm theo dõi trên điện thoại của chị. Bản thân chị là dân kinh doanh, việc nhắn tin gọi điện với khách hàng là bắt buộc, còn cả những cuộc hẹn cà phê ký kết hợp đồng mua bán. Hôm đó chị hẹn ăn trưa cùng người ta để bàn về việc mua lô hàng máy móc mới. Anh đọc được tin nhắn, biết địa chỉ Và đến đó gây sự um sùm Anh còn nhắn tin Đến nhà chửi chị rất nhiều Rằng chị ly hôn chồng nên nhiều người ve vãn Nhiều người cưa cầm Đến nước này thì chị không thể nhị được nữa Chị thấy bản thân mình không làm gì sai Để anh xỉ nhục như vậy Không thể chịu được anh thêm được Chị đã chửi lại anh rồi lớn tiếng đuổi anh về ngay trong cơn mưa Giờ anh đi khỏi rồi Không biết đã về nhà chưa Nên chị nhắn tin cho tôi Bảo oán hận của tôi lúc này dường như tiêu tan hết. Tôi thương anh, lo lắng cho anh. rơi nước mắt vì không biết giờ này anh đang ở đâu trong thời tiết mưa gió thế này. Tôi nhấc máy gọi anh. Gọi rất nhiều cuộc không có người bắt máy. Tự nhiên tôi cuống lên, còn tính chạy ra ngoài đường tìm anh. Tôi biết hiện giờ anh đang rất cô đơn và đau khổ với mối tình hiện tại. Tôi chuẩn bị đồ, mặc áo mưa để đi tìm anh. Ngay lúc dắt xe ra cửa thì anh gọi điện về. Tôi hỏi. Anh đang ở đâu? Em nghe chị nói hết rồi, anh đừng buồn nữa. Về nhà đi, bên anh còn em, còn các con, còn ba mẹ. Cảm ơn em đã lo cho anh, em yên tâm, anh biết mình nên làm gì. Anh nói chỉ có vậy rồi cúp máy, nghe giọng tôi biết anh không ổn, có vẻ anh đang khóc. Lòng bất an tôi bấm máy gọi anh liên tục, cho đến khi anh bắt máy tôi bẻ nói. Anh về nhà ngay cho em, nếu anh không về thì em sẽ chạy đi tìm anh. Mưa gió thế này anh không cho em đi đâu hết. Anh không về thì em phải đi. Bây giờ chồng em, bố của con em đang ở ngoài đường không biết chỗ nào. Anh bảo làm sao yên tâm được. Được rồi, em ở yên đó, anh về. Tôi thấp thảm chờ đợi. Lát sau anh về, cả người ướt dũng trông thật thảm hại và đáng thương. Chẳng hiểu sao nhìn anh tôi bật khóc. Khóc vì anh đã bình an trở về. Thấy tôi khóc, anh liền ôm tôi vào lòng. Ngốc, chẳng phải anh đã về nhà rồi sao? Ôm anh nên người tôi cũng ướt. Chúng tôi thay đổi sạch sẽ. Không ai nói thêm câu nào. Chỉ ôm nhau ngủ. Một giấc ngủ bình yên. Trải qua chuyện vừa rồi. Việc ly hôn của chúng tôi quyết định hoãn lại. Nhìn vào ánh mắt anh tôi hiểu anh không muốn ly hôn. Bản thân tôi cũng không muốn điều đó. Và hất bỏ anh lúc này. Tôi muốn cho cả hai thêm cơ hội hàn gắn. Thêm cơ hội gây dựng lại gia đình đầy đủ cho các con. Còn về chị quy mờ. Anh bảo rằng đã nhận ra chị không thể là người cùng anh đi hết quãng đời còn lại Vì anh và chị có quá nhiều điểm bất đồng Tôi hiểu và thông cảm cho anh Nhưng anh cũng không hề nói là sẽ cắt đứt liên hệ với chị Tôi hiểu và chấp nhận Đâu phải dễ gì mà nói cắt là cắt ngay được Ngay cả tôi cũng vậy thôi Mặc dù anh quay về Nhưng trong lòng tôi chưa thực sự sẵn sàng tiếp nhận lại anh Tôi đồng ý Dùng thời gian để chữa lành Và xóa nhòa những tổn thương trong thời gian qua Tôi để ý mối quan hệ của anh và chị, rồi nhận ra giữa họ bắt đầu có khoảng cách, có rạn nứt. Anh vì chuyện cãi nhau với chị mà buồn vã, tâm trạng rất tệ. Tuy trở về sống với tôi, nhưng bản tính anh bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Không biết vì anh cay cú chị quy mờ, hay bản tính thực sự của anh là trăng hoa mà anh bắt đầu liên lạc với bé Thảo, bé Hoa Long Thành ngày xưa. Tôi phát hiện họ nhắn tin thường xuyên và thả thính nhau. Kể từ ngày anh dọn ra ngoài sống tôi đã quen dần với việc không có anh nên chúng tôi sống với nhau từ lúc anh quay về cũng có những sự thay đổi nhất định chứ không còn được như trước. Tôi tôn trọng sự riêng tư của anh. Điện thoại của anh tôi không cầm đến nữa. Và tôi thấy anh đã cài mật khẩu cho điện thoại của mình. Anh ra ngoài đi với ai cũng không nói với tôi nửa lời. Rồi một đêm khi cả nhà tôi đã chìm vào giấc ngủ điện thoại của anh đổ chuông báo của gọi đến vì anh nằm ngay cạnh tôi Nên khi anh nghe điện thoại Tôi nhận ra đó là chị quy mở Qua điện thoại tôi thấy chị khóc to Trong đêm tôi yên tĩnh Tiếng khóc của chị văng vẳng vào tai tôi Bỗng có tiếng rầm rầm bên đó Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra Chỉ thấy anh cuống cuồng bật dậy Tôi những tưởng rằng họ đã cất tức liên lạc Nhưng không ngờ Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của chị Anh vội vàng dậy và xin tôi Cho anh đi ngay trong đêm lên nhà chị quy mở Nếu không lên, anh sợ chị sẽ làm điều gì dại dột Thì anh sẽ ân hận cả đời này Anh dứt khoát như vậy tôi biết nói sao đây Gật đầu đồng ý mà nước mắt tôi rơi Anh hứa xong việc sẽ về ngay Cả đêm đó tôi nằm khóc thức đến sáng Trong đầu hiện lên muôn vản suy nghĩ, muôn vản xả thiết Muôn vản tình huống họ đang ở bên nhau Sáng sớm gần 6 giờ anh mới về Mặt mày bơ vờ vì mất ngủ Bước chân vào nhà Anh lăn ra giữa nền nhà nằm ngủ, chẳng để tôi kịp hỏi một lời nào. Nhìn chồng nằm ngủ ngon lành, tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Đánh thức anh, dạy hỏi cho ra lẽ, hay mặc kệ anh, và coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Suy đi tính lại, tôi bèn viết một bức thư để lại ở nhà. Nội dung nói tôi muốn ly hôn, bởi tôi biết anh không thể rời xa chị. việc anh sống cùng tôi, nhưng tâm hồn đã trao gửi nơi khác. Mặc dù tôi đã trao cho anh cơ hội hàn gắn hai vợ chồng, sống như vậy thì hãy ly hôn đi, giải thoát cho cả hai. Tôi không trách anh, tôi có lòng tự trọng của mình nên không bao giờ níu kéo thứ không thuộc về mình. Và khuyên anh hãy là người đàn ông chân chính, đừng sống kiểu tham lam ích kỷ khi vừa muốn có bồ, vừa muốn có vợ. Để lại bức thư nhảy chữ tôi đi làm, đến trưa anh nhắn tin xin lỗi tôi nhiều lắm, nhưng tuyệt nhiên không thấy anh hứa sẽ cắt đứt với chị. Anh chỉ xin tôi cho anh thêm thời gian. Tuy anh nhận ra đâu mới là người anh thực sự cần trong cuộc đời này. Nhưng đoạn tình cảm kia, không phải nói bỏ là anh bỏ ngay được. Đọc những dòng chữ ấy tim tôi nhói đau. Đúng là vết thương anh gây ra cho tôi quá lớn. Nhưng lòng còn yêu còn thương. Nên tôi nén nỗi đau chấp nhận bỏ qua. Cùng anh xây dựng tương lai. Tối về tôi mở mạng ra thì thấy rất nhiều tin nhắn của chị Quy Mở gửi đến. Toàn tin ngắn hình ảnh chụp lại những đoạn chat của anh và bé Thảo nói chuyện, vui vẻ và tán tỉnh thả thính nhau. Chị bảo đọc được những thứ đó, làm chị ghen tuông đau khổ, chẳng biết an ủi chị thế nào, vì lòng tôi cũng đâu có dễ chịu gì. Tôi hỏi, sao chị lại biết những đoạn chat ấy? Anh muốn tạo niềm tin với chị, nên từ lâu đã để nắm tài khoản Messenger của anh, nhưng nhờ nó mà chị mới biết đó em. Trời ơi, sao nghe mà cay đắng? Tôi là vợ anh, được anh yêu chiều 6 năm nay mà chưa bao giờ anh cho tôi một khẩu tài khoản Messenger hay tài khoản Zalo. Vậy mà với chị, bất giác tôi ngẫm lại cuộc sống hôn nhân của mình. Còn hơn một tháng nữa là tròn 6 năm, hóa ra chỉ còn là vỏ bọc. Là do bản thân tôi nghĩ nó hạnh phúc, chứ chắc gì anh đã cùng chung suy nghĩ với tôi. Những gì tôi nhận được từ anh trong cả 6 năm qua làm sao so được với chị. Mặc dù thời gian họ bên nhau mới được bao lâu Anh đã vô tình chứng minh tình yêu của anh dành cho chị Còn cao cả và tôn thờ hơn dành cho người vợ Đầu ấp tay gối suốt bao năm qua Anh sẵn sàng vì chị mà rũ bỏ tôi không luyến tiếc Mặc kệ tình nghĩa, mặc kệ các con đơn côi Nghĩ đến đây tôi cười nhạt nhẽo cho chính mình Cho niềm tin, lòng vị tha tôi dành cho anh Vì đọc được những tin nhắn anh tán tỉnh người con gái khác Nên chị nổi giận Đập phá đồ đạc và yêu cầu anh phải nói rõ ràng mọi chuyện. Có lẽ lúc anh nghe điện thoại cũng phát hoảng nên mới tức tốc chạy lên với chị ngay trong đêm. Chị còn kể khi anh lên tới nơi gọi chị rất nhiều, yêu cầu chị mở cửa. Sẵn đang bực tức trong người, thấy anh lên chị như vớ được người để chút giận nên chửi anh thậm tệ. Hai người cự cãi, sẵn vò rồi chị đuổi anh về. Lúc đó anh này nỉ chị ghê lắm, anh nói chị ghét anh cũng được, đuổi anh cũng được. Nhưng đừng đau lòng rồi làm tổn hại đến bản thân mình. Anh xin được ôm chị lần cuối, rồi anh sẽ về. Sẽ cút theo ý muốn của chị, sẽ không làm phiền chị nữa. Tới lúc này thì chị hối hận. Hối hận vì chị mà gia đình tôi tan nát. Hối hận vì đã làm tổn thương một người tốt như tôi. Có lẽ vì vậy mà giờ đây chị gặp quả báo. Trao niềm tin và tình cảm cho anh, để giờ đây bị anh làm đau khổ thế này. Thế rồi họ ôm nhau khóc. Anh vẫn một mực xin lỗi, mong chị đừng giận. Anh giải thích rằng với bé Thảo đó anh không có tình cảm gì, chỉ là nhắn tin trêu đùa cho vui. Chị không còn tin anh nữa, đuổi anh về. Đúng lúc đó đang cãi cọ, thì bé út nhà chị dậy khóc. Chị quay vào dỗ con ngủ mà không được. Anh thấy bé khóc lâu nên cũng theo vào. Nó biết có bà quy tới nên đòi anh ngủ cùng. Mặc dù chị không chịu nhưng thương con. Thấy thằng bé cứ khóc mãi. nên cũng mềm lòng để anh và nằm ôm cho thằng bé ngủ. Đợi tới lúc thằng bé nín khóc thì anh và chị cũng mệt quá, ngủ thiếp đi. Gần sáng chị bừng tỉnh dậy, thấy anh và con chị ôm nhau ngủ ngon lành. Chị thương con, nhưng giận anh đã lừa dối chị khiến chị ê chề và đau khổ. Chị gọi anh dậy, nói anh hãy trở về bên gia đình. Họ còn nói chuyện thêm một lát, chủ yếu anh vẫn giải thích với bé Hoa Long Thành thực sự không có gì, anh chỉ yêu mình chị. Chị hãy tin anh Cuối cùng anh đành ra về lúc trời gần sáng Tôi đọc tin nhắn mà xót xa cho chị Cũng xót xa cho bản thân mình Từ đó giữa tôi và chồng bắt đầu có khoảng cách Tôi không hiểu anh đang làm gì Đang nghĩ gì Đang sống kiểu gì Rồi tôi bắt đầu sống kiểu bất cần Anh cặp kè hết người này tới người kia Mỗi lần bị tôi phát hiện Là một lần chúng tôi cãi nhau Đôi ba lần tôi biết giấy ly hôn Mà anh không ký Xé nát thành một đống giấy vụn trên bàn Nhìn đống giấy đó tôi thấy lòng mình cũng nát vụn theo mà đành bất lực Không có cách gì để gần anh lại như xưa Qua một thời gian anh nghỉ việc bên công ty cũ Anh cũng lông bông gần tháng trời chưa tìm được việc Tôi sốt ruột lại nhờ người quen xin cho anh vào làm tại công ty tôi Lúc này tôi mới biết anh có người tay trái Thì ra quãng thời gian anh dọn ra ngoài sống Anh lên thành phố lấy máy móc Hàng điện tử về bỏ mối cho những người quen. Cửa hàng có nhu cầu. Giờ anh còn lấy vật liệu phế thải bán lại cho các công ty tái chế kiếm lời. Mãi sau này tôi mới biết. Thì ra công ty anh làm lương chỉ được hơn 4 triệu. Vậy mà anh vẫn mang về cho tôi 5 triệu. Hoàn toàn là từ tiền kiếm ngoài của anh. Còn lại anh chi tiêu cá nhân và đóng tiền nhà trọ. Vợ chị nói anh không ở cùng chị là thật. Lúc trả phòng trọ, anh có dẫn tôi lên dọn đồ. Dần ra tôi học cách chấp nhận. Và không muốn ly hôn nữa Tôi không phủ nhận nỗi đau anh gây ra cho tôi là quá lớn Cho dù có cố gắng tôi cũng không cách nào quên đi Nhưng xét về nhiều khía cạnh Trách nhiệm vướng bận con cái Các bé đặc biệt rất quấn ba Tôi lại không dứt được Thú thực mà nói chồng tôi bổ bịch Chứ ngoài ra không còn thật xấu nào khác Ngay cả rượu và hút thuốc cũng không Ngoài ra anh còn biết phụ tôi chăm sóc con cái Phụ tôi việc nhà Đặc biệt anh vẫn rất tốt với tôi Tôi nói gì anh nghe nấy Những chuyện bổ bịch của anh thì tôi thua Tôi không thể tác động được anh Chính mẹ tôi cũng khuyên không nên bỏ Vì xét theo nhiều khía cạnh khác nhau của anh thì vẫn chấp nhận được Mẹ hay lấy ví dụ người này người kia Chồng tệ bạc đến mấy cũng không bỏ Ngày tấm gương gần nhất là anh trai ruột tôi vừa bồ bịch vừa chè Bài bạc đánh chị dâu và đuổi chị đi Nhưng chị ấy chưa một lần muốn ly hôn Mưa rầm thấm lâu nghe mẹ nói thế tôi cũng dần xuôi lòng kể từ đây tôi bắt đầu chuỗi ngày không biết nên gọi là hạnh phúc hay bất hạnh của mình đây khi đã chấp nhận không ly hôn tôi cũng muốn anh trân trọng tôi và gia đình này không có người vợ nào sau khi tha thứ còn chấp nhận chồng qua lại với tình nhân cũ thế nên mỗi lần tôi biết được anh và chị gặp nhau là tôi tức giận làm ầm ĩ lên tôi gào khóc quát mắng anh thậm tệ đáp lại tôi anh chỉ xin lỗi anh hứa sẽ không gặp chị nữa Và rồi anh thất hứa. Cứ mỗi lần thất hứa của anh là nhà chúng tôi lại như có cơn bão lốc quét qua. Mọi thứ tàn hoàng, sờ sát, con người cũng kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm hồn. Vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp diễn, bị phát hiện cãi nhau xin lỗi, hứa hẹn và thất hứa. Tôi mệt mỏi chán nản, nhưng lại hèn nhát không dám buông tay. từ tiếc cho từng ấy năm vợ chồng, tiếc cho bao nỗ lực hàn gắn thời gian qua. Tiếc cho niềm tin tôi vớt vác Mang đi trao tặng để đổi lấy kết cục này Tôi không nỡ Nhưng cố duy trì thì không muốn bản thân Phải chịu khổ thêm nữa Cứ như vậy Noel đến Và anh vẫn chưa cắt đứt liên hệ với chị Tôi biết nhưng quá mệt mỏi Để làm ẩm mỹ Tôi nhắn một tin trong zalo cho anh Anh à Em thực sự mệt mỏi trong mối quan hệ này Em đã từng tin yêu anh biết bao nhiêu Đã từng tha thứ cho anh như thế nào Chẳng phải vì em còn yêu còn thương và muốn vun đắp cho con một mái ấm hạnh phúc sao? Nhưng anh nỡ nào đối xử với em như vậy? Nếu thực sự không còn thương em, anh hãy buông tay em và đi về phía hạnh phúc của mình. Chúng ta kết thúc trong êm đẹp, chứ không phải là sống mà dàn vặt nhau như thế này. ngay sau đó, tôi nhận được câu trả lời của anh. Anh xin lỗi em về những lỗi lầm đã qua. Anh xin lỗi về những tổn thương em phải gánh chịu. Anh hiểu hết. giờ anh chỉ mong em hãy cho anh thêm một cơ hội để chúng ta vùn đắp tương lai anh đi làm ca ba nên thời gian tương đối rảnh rỗi chúng tôi cứ như vậy nhắn tin đến sáng anh gieo vào lòng tôi ba niềm tin và hy vọng rằng anh sẽ thay đổi nhưng không anh vẫn vậy vẫn liên lạc với chị quy mở thường xuyên mâu thuẫn sưng lên đỉnh điểm khi hôm đó tôi biết anh lại qua gặp chị tôi đã bắt anh phải lựa chọn một là tôi và các con hai là chị. Đưa ra điều kiện thế này tôi dám chắc anh sẽ chọn chị. Nhưng không, anh chọn mẹ con tôi. Anh hứa sẽ từ bỏ chị, vừa nói anh vừa khóc. Vậy là tôi tin anh. Nhưng tôi có ngờ đâu rằng anh hứa với tôi như vậy, nhưng anh nói với chị lại khác. Anh trở thành con người hai mặt, một mặt nói yêu thương tôi, một mặt nói với chị rằng chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Anh còn cẩn thận dặn cả hai đừng liên hệ với đối phương. tránh gây thêm tổn thương cho nhau. Vậy là cả tôi và chị đều biến thành quân cờ trong trò chơi tình ái của anh mà không hay biết. Do đặc thù công việc ca kíp, rồi anh làm thêm ngoài nên tôi không quản lý được thời gian của anh, càng không biết anh đi đâu làm gì với ai. Anh có thể ra ngoài bất kể khi nào mà chẳng cần lý do. Cuối năm, bé nhỏ đã cứng cáp, mẹ tôi cũng phải về nhà lo tết nhất, nên tôi quyết định gửi bé cho bác hàng xóm gần nhà. Cuộc sống cứ thế trôi trong yên bình. Tôi và chị thi thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đã qua giữa ba người. Vì mỗi người chúng tôi đều đang sống trong thế giới mà anh vẽ ra. Tôi nhớ đó là ngày lễ Sổ Tổ tổ Hùng vương được nghỉ làm. Nên mẹ con tôi về ngoại chơi. Chiều tối, tôi điện thoại gọi anh lên đón ba mẹ con. Bắt máy, tôi nghe giọng trẻ con gọi. Ba Quy ơi, có ai gọi ba này? Giờ tôi nghe tiếng vọng qua điện thoại. Sao con hư vậy? Ai cho con nghe điện thoại của ba? Lúc đó tim tôi như rơi ra ngoài vì giọng nói vang vọng qua điện thoại không phải của anh mà là của chị Quy mở. Luống cuống tôi vội vàng tắt máy. Rõ ràng họ còn qua lại với nhau. Họ mới là người sai. Tại sao tôi phải run rẩy, sợ hãi mà tắt máy? Tôi bấm tiếp số điện thoại chị Quy mở. Chuồng kêu rất lâu mới thấy chị bắt máy. Chị đây hát. Anh Quy có chỗ chị không ạ? Ừ, anh ở đây hát ạ. Chị đưa máy cho anh, tôi nói chuyện. Hát ơi, em đừng hiểu nhầm. Tôi cắt ngang. Chị đưa máy cho chồng tôi ngay. Vâng đắc sĩ, chị đành đưa điện thoại sang anh. Nhưng anh không nghe, bấm tắt cuộc gọi. Mặc cho tôi gọi lại bao nhiêu cuộc, thì cả anh và chị đều không trả lời. Tôi đành bắt xe ôm đưa hai con về nhà. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng xe anh về. Tôi lập tức chạy ngay ra, không kịp để cho anh mở miệng. Tôi giang tay tặng anh một bạt tay và khóc ỏa lên Anh là đổ tồi, Thì ra anh và chị ta lừa dối tôi Hai người vẫn lén lút gặp nhau Và biến tôi thành trò hề sao Quá kích động Tôi vừa khóc vừa hét Bất ngờ bị tát và bị tôi chất vấn Anh im lặng chẳng nói được câu gì Thấy thái độ này Của anh Máu trong người tôi càng sôi lên Anh im lặng không giải thích Chẳng phải là thừa nhận rồi sao Chẳng phải là đang bảo vệ cho chị ta sao tôi lao vào nhà gắn hết đồ đạc trên bàn trà bát đĩa trên kệ tôi cũng xổ xuống hết những tiếng đổ vỡ loằng xoằng chát chúa vang lên hàng xóm thê hẩm ý cũng đổ sâu sang xem trò hay tôi tóc tai rũ rượi mặt mũi tèm lem vừa khóc vừa hét anh thì cứ đứng im như trời trồng có lẽ quá xấu hổ anh quay ra lấy xe phóng đi mất dạng để tôi lại với đống đổ nát hoang tàn anh đi rồi tôi bấm máy gọi chị quy mờ chị vừa bắt máy tôi hỏi dồn dập Hai người vì sao lại lừa dối tôi Chẳng phải anh đã nói cắt đứt với chị rồi sao Hay chính chị bám lấy chồng tôi không buông Em nói gì vậy hát Là chính anh nói chị hãy ở bên anh Em và anh đang làm thủ tục ly hôn Thì tại sao chị lại không ở bên anh được Thì ra là vậy Bộ mặt thật của anh đã bị lật tẩy Sau chuyện đó Lòng tin với anh của tôi cạn sạch Chị cũng không chấp nhận Con người tham lam xảo trá như anh Nên kiên quyết chia tay Mặc cho anh Van này, chị hẹn gặp nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ giữa chúng tôi bây giờ còn gì để nói, khi sự thật đã phơi bày ra hết rồi. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của chị. Đại khái là chị xin lỗi. Chị hối hận vì đã biến mình thành kẻ thứ ba, khiến gia đình tôi trao đảo. Sau việc này, dường như anh biến thành một con người khác. Khi vị trí trong công ty bắt đầu ổn định, anh quen hết người này tới người khác làm chung. Sợ dĩ tôi biết hết những cô gái anh quen. bởi tôi làm ở đây lâu rồi người quen đương nhiên là nhiều họ thấy anh quen ai đều nói với tôi nhưng tôi không gây gổ không cãi cọ với anh nữa tôi coi như không nghe thấy những việc làm của anh đối với chị quy mở anh vẫn thi thoảng qua giúp đỡ mỗi khi chị cần khi thi hỏng camera khi thì máy móc trên cửa hàng có vấn đề và trước khi nhờ anh chị luôn gọi cho tôi xin phép trước tôi biết giữa họ bây giờ không còn là tình yêu nam nữ có thể là bạn hoặc là một mối quan hệ đặc biệt chẳng thể gọi tên. Từ ngày có thêm bé thứ hai, nhà tôi hơi chật nên hai vợ chồng giành dụ được ít tiền, rồi vay mượn thêm họ hàng sửa căn nhà khang trang hơn, rộng rãi hơn. Tới tháng 7 năm 2016, ngôi nhà hoàn thành, chúng tôi làm tân gia. Mấy cô gái chồng tôi quen cũng đến mừng, tôi biết hết, mà ngó lơ bỏ qua, tiếp chuyện như bạn bè bình thường. Tháng 9, bà ngoại tôi ngoài Bắc trở bệnh, Bác sĩ nói gia đình đưa về nhà và chuẩn bị tinh thần. Tôi với mẹ cùng bé út bay ra. Mai sao chẳng biết ra bà gặp mẹ tôi, thì mừng hay bệnh hợp thầy hợp thuốc, mà sau 3 tuần bà ngoại tôi khỏe lại. Khi bà khỏe hẳn, tôi và mẹ bịn diện chia tay bà quay trở lại Đồng Nai vì tôi còn công việc, còn bé lớn ở nhà. Mới về được hai ngày, tôi đau bụng phải nhập viện. Bác sĩ thăm khám chiếu chụp kết luận tôi bị sỏi 18mm. ta bằng ngón tay út kẹt ở niệu quản, gợi ý nước độ bà. nhập viện mà bác sĩ mắng tôi quá trời, để nặng như vậy mới đi khám. ba ngày sau tôi lên bàn mổ, vết mổ hở dài 10 cm, làm tôi đau đớn khá nhiều. nằm viện 5 ngày tôi được về nhà. biết tin tôi ốm, chị quy mở nhắn tin hỏi thăm. qua nói chuyện với chị, tôi mới biết rằng khi tôi ra bác trong một lần tình cờ anh đến xe máy móc trục trặc, chị đã thấy điện thoại anh có người gọi đến. Anh nghe vội vàng nói đang bận, sẽ qua chỗ em sau, là chị thấy nghi rồi. Hỏi anh không tiện, chị âm thầm thay tôi theo dõi. Sau đó chị hay lấy lý do cần sự giúp đỡ của anh, khi thì nhờ đón con, khi thì nhờ sửa máy, khi thì nhờ anh lên cửa hàng bán hàng. Chị còn nói có trả công cho anh, nhưng anh không nhận. Qua thời gian tiếp xúc nhiều, chị để ý điện thoại của anh rất hay có tin nhắn và điện thoại của một cô gái gọi đến. cơ hội đến khi hôm đó vô tình chị đang đứng đó thì cô ta gọi điện chị nhanh tay giật điện thoại của anh và chạy vào phòng chốt cửa lại chị nhẩm nhớ ngay số cô ta và vào điện thoại anh kiểm tra thấy vô vàn tin nhắn và hình ảnh zalo họ thả thính tán tỉnh nhau những bức ảnh cô ta gửi anh toàn là mặc áo ngủ áo hai dây khoe gần như cả nửa bầu ngực trắng ngần đang mải mê xem thì anh ở ngoài đập cửa rầm rầm chị hốt hoảng chụp lại toàn bộ tin nhắn họ tán tỉnh nhau gửi sang zalo của chị Nhằm làm bằng chứng cho tôi xem nhưng xui thay Anh ở ngoài thấy có tin nhắn gửi từ máy anh Sẵn tiện có mật khẩu máy chị Anh mở ra xem và xóa sạch Biết không thể trốn mãi trong phòng Mà chị đinh ninh là mình có số điện thoại Và hình ảnh làm chứng rồi Nên mang máy ra trả anh Anh nhận lại điện thoại Rồi hầm hầm tức giận bỏ về Từ hôm đó cho tới ngày tôi vào Dù chị nhờ thế nào anh cũng không lề giúp nữa Lại nói về chị ra ngoài cầm điện thoại xem ngay, nhưng ngỡ ngàng vì tin nhắn trống trơn, anh đã xóa hết rồi. May quá, chị đã nhanh trí nhớ số điện thoại, nhập vào Zalo và Facebook tìm kiếm. Chị biết khá nhiều thông tin về cô ấy. Cô gái này sinh năm 1985, kém chị 3 tuổi và hơn anh đến 6 tuổi, nhưng trông trẻ, bề ngoài vẫn ngon lành lắm. Cô gái này làm cùng công ty vợ chồng tôi, một chồng và hai con, nhìn xinh gái và khá trẻ chung. Nhưng đăng ảnh lúc nào cũng toàn hở hàng thiếu vải. Khi có đủ thông tin rồi, chị muốn kể với tôi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bằng chứng thì anh xóa hết mất rồi nên chị im lặng. Tới khi tôi ở quê vào rồi đi bệnh viện, chị hỏi thăm rồi kể tôi nghe luôn. Thực ra tôi cũng ngờ ngợ về chuyện này rồi. Vì một vài người trong công ty đã bóng gió với tôi lâu nay. Trước khi chị kể chi tiết, nghe là nghe vậy thôi biết vậy thôi. Nhưng tôi giữ trong lòng. Chờ cơ hội nói với anh khi đã có bằng chứng xác đáng Hôm đó anh đi làm ca một về Vẫn còn sớm Nên chồng vào phòng nằm nghỉ Lát sau tôi theo vào Mà anh đang say sưa bấm điện thoại nên không biết Tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh Và giật lấy điện thoại của anh Nhành mắt tôi lít nhìn màn hình đang chat là những dòng tin nhắn Ngay cả anh mà cũng làng tránh em sai lại đối xử với em như vậy Xin lỗi vì đã làm phiền anh Từ giờ trở đi chúng ta là bạn tới đây thì không thể anh nhắn gì nữa chắc đang định viết thì tôi giật mất điện thoại rồi còn đâu tôi nhìn nick có tên là hoa hướng dương em làm cái quái gì thế trả điện thoại lại cho anh rồi đây trả đây trả để anh còn nhắn tin với nhân tình chứ giờ ghê nha ở nhà với tôi mà vẫn nhắn tin cho nhau cơ đấy nhân tình nào em đừng có nói linh tinh là tôi linh tinh hai anh linh tinh thì anh tự biết đi làm về mệt nghỉ cũng không yên em quá quát vừa thôi Nói rồi chẳng để tôi trả lời. Anh dậy lấy xe ra khỏi nhà. Tôi chẳng thèm gọi, cũng chẳng thèm hỏi. Kệ anh, muốn đi đâu thì đi. Anh đi rồi. Tôi gọi chị Quy mở kể cho chị nghe về cô Hoa Hướng Dương và hỏi có phải cô gái này. Chính là cô gái mà chị kể cho tôi nghe không. Chị xác nhận đúng là cô ấy. Tôi tức giận. Gọi trực tiếp vào số điện thoại đó nhưng không được. Lần vào Facebook, tôi nhắn tin cho chị ta một tin nhắn khá dài. Đại ý tôi là vợ anh Quy. Tôi đã biết mối quan hệ của bọn họ Nên chị ta đừng cố quyến rũ Bám lấy chồng tôi nữa Chờ mấy ngày chẳng thấy chị ta trả lời Tôi tức giận vào facebook của chị ta Chọn bài đăng mới nhất cách đây gần 10 ngày Bình luận với lời lẽ lấp lửng Về chuyện chị cặp bồ Chào chị Nếu chị không gặp tôi thì đừng trách tôi quá đáng Một người lớn tuổi như chị Mà còn muốn lái máy bay sao Ok, chỉ cần chị đóng phí Tôi sẽ cho chị muộn chồng mà lái Không chỉ comment một lần Tôi còn đăng nhiều dòng khác trên Facebook chị ta, sau đó ngồi chờ phản hồi. Vài ngày sau, có một nick lạ nhắn tin bảo có chuyện muốn nói về Hoa Hướng Dương. Tôi lập tức trả lời, đây là người nhà của Hoa Hướng Dương. Họ kể cho tôi rằng, việc Hoa Hướng Dương cặp bồ bị gia đình chồng phát hiện nên đã đập điện thoại, không đọc được comment của tôi đâu. Tôi bèn hỏi, giờ có cách nào để nói chuyện với cô ta được không? Chị cứ để tôi trả lời cho. Tôi hứa sẽ nói chuyện và khuyên can cô ấy. Vậy là tôi đành cho qua, vì còn cách nào nữa đâu. Một tháng sau, theo lịch hẹn tôi phải đi thao ống thông tiểu, được nối từ thận xuống bảng quang nên nhập viện. Đúng lúc này bên phía gia đình của Hoa Hướng Dương, liên hệ tôi và xin số điện thoại của tôi, để cô ấy gọi và hẹn gặp. Tôi đồng ý. Tôi nhập viện được vài ngày, thì cô ta hẹn tôi nói chuyện ở bệnh viện. Cô ta yêu cầu tôi gỡ những dòng comment ấy xuống. Vì cha mẹ cô ta biết chuyện rồi, cô ta không muốn họ đau lòng thêm nữa. Tôi muốn biết cô và anh ấy quen nhau như thế nào, do anh ấy tán tỉnh hay do cô quyến rũ chồng tôi. Chị không phải quen anh ấy như em nghĩ đâu, bọn chị chỉ là bạn bè thôi. Là bạn Dương phải không? Tôi khá gai gắt, nhưng chị ta một mực không thừa nhận. Nói qua nói lại thì ra mục đích chị ta đến gặp tôi, chỉ muốn tôi gỡ những comment kia xuống, chứ không thực sự hối lỗi về việc xen vào gia đình tôi. Tôi nhất quyết không gỡ Thì cô ta quay sang cầu cứu chồng tôi Cô ta gọi điện chồng tôi tới khuyên tôi Lúc này tôi điên tiết quát Chưa thấy loại đàn bà nào Chơi trễ như chị Lúc chị ăn nằm với chồng tôi chắc sung sướng lắm nhỉ Sao không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay Tôi nói khá to Nên thu hút ánh nhìn của nhiều người Quá xấu hổ Lại muốn chờ chồng tôi đến giải cứu Nên chị ta im bặt không nói thêm gì nữa Lát sau chồng tôi đến Trước mặt tôi họ vẫn phủ nhận việc qua lại với nhau. Anh bảo Em đừng gây loạn thêm nữa. Anh với cô ấy không có gì mở ám cả. Em làm như thế ảnh hưởng đến gia đình người ta đấy. Em biết không? À. Anh biết lo gia đình nhà người ta. thành có lo cho gia đình mình không? Có lo cho tôi cho các con không? Chán ghét phải nghe họ nói. Tôi đuổi cả hai ra về. Vừa nằm nghỉ ngơi một chút thì điện thoại có số lạ gọi đến. Tôi nghe máy. Chào cháu. Cháu là vợ của Quy phải không? Cô là mẹ của Hoa Hướng Dương Cháu cho cô xin vài phút nói chuyện nhé Tôi ngỡ người không nghĩ chuyện này Lại đánh động đến cả bố mẹ chị ta như vậy Vâng, cô cứ nói đi ạ Cô biết con gái cô đã làm chuyện không phải với cháu Cô thay mặt nó xin lỗi cháu Là do cô không dạy dỗ được con mình Để nó đi phá gia can nhà người khác Cháu cũng đã làm vợ, làm mẹ Con dại thì cái mang Cô mong cháu tha cho nó để nó con đường quay về với chồng con chẳng biết phải trả lời cô ra sao tôi ậm ử bối rối rồi lấy lý do mệt xin phép gác máy thú thực là tôi cũng có chút hối hận người sai với tôi là chị ta nhưng lại để cho một bà mẹ phải thay con mình đi xin lỗi tôi cũng có mẹ vì chuyện của vợ chồng tôi đã khiến mẹ buồn nhiều lắm tôi hình dung mẹ chị ta cũng vậy hẳn là bà đã rất buồn rất xấu hổ khi con gái làm ra những việc như vậy Suy nghĩ trước sau, rồi tôi quyết định xóa hết những comment đó. Ấy vậy mà chưa đầy 30 phút sau, lại có cuộc gọi nữa đến. Nội dung là đe dọa tôi, phải xóa ngay những điều bôi nhọ danh dự người khác mà tôi đã đăng. Tôi lại ba máu sáu cơn gọi cho chồng. Cây thứ đàn ông mất nét nhà anh. Anh ra ngoài chơi bởi trăng gió ra sao, tôi đã không thèm quản. Giờ nhân tình của anh còn cho người dọa dẫm xử tôi đây này. Tôi nói cho anh biết. Chuyện lần này anh không xử lý êm xuôi Tôi sẽ mời bố mẹ hai bên đến họp gia đình Để xem anh chọn tôi Hay chọn con yêu tinh kia Thì từ từ anh giải quyết Em nói rõ xem nào Tôi tức giận thuật lại cho anh nghe Nội dung của điện thoại đe dọa vừa rồi Anh nói tôi cứ yên tâm dưỡng bệnh Mọi chuyện để anh giải quyết Vài hôm sau ra viện Trong một lần tình cờ nghe chồng gọi điện thoại Thấy anh khá gai gắt Anh nói lại lần cuối Nếu em dám động vào vợ con anh Thì đừng trách anh không báo trước Sau lần đó tôi thấy mình thật nản lòng Vào việc cố gắng vun đắp Để lôi kéo chồng về với gia đình Tôi nản thật sự Cuộc sống rơi vào bế tắc Dường như chúng tôi là những người trọ chung một nhà Chấm hết Nói thì nói vậy Chứ tôi vẫn nhờ người này người kia để ý Thấy chồng tôi lập lờ với ai là tôi biết ngay Lần đó có chị hát Chơi chung với chồng tôi Chị với tôi lúc nào cũng ân cần chu đáo Nên tôi có tâm sự và nhờ chị để ý các mối quan hệ của chồng tôi. Sở dĩ tôi tin tưởng chị hát là vì biết chị là Les, đồng tính nữ. Chị em tâm sự với nhau nên tôi biết người yêu của chị mới đi lấy chồng. Chị buồn và cô đơn lắm. Nghĩ thường thường mà nói chuyện cũng hợp nhau nên chúng tôi nhắn tin tâm sự thường xuyên. Dần dà tôi thấy có gì đó khang khác trong cách chị nói chuyện tâm sự. Rồi chị nói lời yêu tôi. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu đồng ý. Có thể vì nói chuyện với chị hợp quá, mà tôi lại đang chán nản với cuộc hôn nhân này. Tâm hồn cô đơn chống trải, nên tôi lạc lối. Từ ngày tôi nhận lời, chị chăm sóc và ân cần với tôi lắm. Chị cũng hay nói yêu thương tôi, rồi có những hành động thân mật. Nhưng bản thân tôi đâu có giống chị, nên tự nhiên tôi phản ứng bài xích sự đụng chạm của chị. Thời gian này tôi gửi bé lớn về quê nội, Vì bé đang bị mất căn bản lớp 1 Bé lại lì lợm bướng bỉnh. Trong họ nhà tôi có người làm giáo viên Mẹ chồng nói tôi đưa về Để bà nhờ kèm cặp thêm Xà con Cộng thêm chồng bồ bịch và mối quan hệ trái khoái Với chị Hát Khiến tôi stress Cũng trong thời gian này Chồng tôi vô tình phát hiện ra mối quan hệ của tôi và chị Hát Anh làm loạn nhà Còn đòi chém chết tôi và chị Trước phản ứng của chồng Cả tôi và chị đều sợ xanh mặt Tôi đòi chia tay mà chị không chịu Chị khóc lóc tôi mềm lòng Thương chị nên cũng chẳng biết phải làm sao Chồng tôi như biến thành một con người khác Hùng dữ tiêu cực Anh nhốt tôi trong nhà mỗi khi đi làm về Anh tháo sim khỏi điện thoại Để tôi không gọi cho chị hát được nữa Anh còn đến canh giờ chị hát đi làm Để dặn mặt chị Tôi hoảng quá bèn mở máy nhắn zalo cho chị quy mờ con gửi cả số điện thoại chị hát Để chị quy mờ gọi thông báo Chị hát cẩn thận chồng tôi Anh đợi không được chị hát để giàn mặt Thì về nhà gây sự với tôi Chúng tôi cãi nhau Cãi nhau một trận kinh khủng Trong lúc xô xát Anh tức tóm vào cổ tay tôi bóp mạnh Khiến mấy chiếc vòng xi men trên tay tôi gãy luôn Đâm vào cổ tay tôi chảy máu ròng ròng Tôi vừa đau vừa sợ Nên khóc ẩm lên Tới lúc này anh mới như tỉnh táo lại Vừa băng bó cầm máu cho tôi anh vừa hỏi Em cắt đứt với hát đi Đừng qua lại nữa Nếu em không đồng ý thì sao? Thế thì ly hôn, để hai con lại và tay trắng ra khỏi nhà. Khi nói câu này, ánh mắt anh nhìn tôi để căm thù và lửa giận, quẳng lại chiếc sim trả tôi anh bỏ ra ngoài. Tôi lắp sim vào điện thoại thì có rất nhiều tin nhắn của chị Hát. Nhưng điều tôi ngạc nhiên chính là thái độ của chồng tôi. Anh trở nên quan tâm tôi hơn trước và không còn cấm chuyện tôi với chị Hát nữa. Dường như anh ngầm chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng vấn đề lúc này mới nảy sinh. Quen nhau được tầm 2 tháng, thì chị hát bắt đầu đòi hỏi tôi sự chung đụng thể xác. Chính điều đó làm tôi bắt đầu sợ chị, sợ mối quan hệ này. Tôi bắt đầu từ chối và lần tránh chị. Tôi càng tránh chị thì chị càng giáo giết với tôi hơn. Tôi đồng ra sợ. Tôi còn bố mẹ, chồng con, gia đình. Và tôi sợ, sợ chị, sợ mối quan hệ này. Chị kiểm soát tôi chặt chẽ vì sợ tôi quen người khác. Quá ngột ngạt tôi tính chuyện chia tay và chặn mọi liên hệ với chị. Không liên lạc được với tôi khiến chị như phát điên. Chị tìm đến tận nhà tôi, đến xưởng tôi làm việc gây sự ẩm ý. Đỉ điểm, cấp trên phải chuyển tôi sang bộ phận khác. Có hôm chị tới nhà tôi gây sự, tôi đã khóc mà nói rằng Nếu chị còn như thế này, thả giết em đi còn hơn. Chị yêu em nhiều như thế, làm sao nỡ giết em? Chị chỉ cần em bên cạnh chị là đủ rồi. Mai hôm đó chồng tôi về kịp Dạ dẫm một hồi chị mới chịu về Hoảng quá Tôi mở facebook chị Và tìm trong bạn bè Có chị gái chị Tôi bèn nhắn tin kể hết tình hình và cầu cứu chị Chị đọc tin nhắn bèn gọi lại cho tôi ngay Khuyên tôi yên tâm Chị ấy sẽ khuyên nhủ chị hát Chị còn động viên tôi không phải sợ Hát nói thế thôi chứ không dám làm gì đâu Lúc này tôi mới tạm yên tâm một chút Những tưởng mọi việc như vậy là chấm dứt Ai ngờ hôm sau đi làm chị lại cố tình đi theo tôi Xem tôi chuyển sang xưởng nào Chị cứ lẽo đẽo theo tôi làm nhảm Đủ thứ chuyện khiến tôi bực mình Tôi nói luôn Nếu chị làm tôi phải mất miệng lần nữa Thì đừng trách tôi sẽ vào tận nhà Nói chuyện với chị gái chị Để chị ấy khuyên can chị Nghe vậy có vẻ chị sợ Nên không dám cùng tôi vào xưởng mới Nơi tôi làm việc nữa Nhưng sáng nào chị cũng theo tôi đi làm Tôi bực bội mà cũng chẳng biết Phải làm sao với chị nữa Vẫn đi vài hôm chị không theo tôi nữa. Lòng đã mừng thầm vì tưởng thoát được chị. Chấm dứt sự đeo bám dai dẳng của chị. Nhưng hóa ra bạn dưới sưởng thông báo. Ba chị mất nên chị phải chịu tang. Nghĩ cũng tội nên tôi có nhắn tin chia buồn cùng chị. Những tưởng mọi chuyện êm xuôi. Ai ngờ vài hôm sau chị trở lại bám giết tôi còn kinh khủng hơn trước. Chị theo tôi mỗi khi tôi đi làm và tan làm. Chị lấy sim xác gọi điện khủng bố tôi. Hết nói lời yêu thương lại chửi bới, dọa nạt. Khoảng thời gian đó với tôi thật sự là một cơn ác mộng. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Tôi chưa từng hối hận bất cứ điều gì nhiều như việc đồng ý quen chị. Lần đó chị hát lấy số lạ gọi cho tôi, nói xấu chồng tôi đủ điều. Điền tiết tôi cũng chửi lại. Đúng lúc chồng tôi đi vào, thấy tôi to tiếng nên anh giật điện thoại và nghe được toàn bộ những điều chị nói xấu về anh. Không biết chị đã nói những gì... Mà tôi thấy anh gằn giọng. Nếu cô còn làm phiền vợ tôi, đừng trách tôi ác. Tôi nhắc lần cuối đấy. Nói rồi anh tắt máy. Hôm đó chẳng biết nghe thông tin từ đâu. Tối anh phụ tôi cho các con ngủ rồi nói ra ngoài có việc. Mãi sau tôi mới biết. Anh và em trai đi đánh giàn mặt chị hát. Hai người đón đầu khi chị đi làm ca ba về. Cự cãi một hồi. Đại khái anh cấm chị không được làm phiền tới tôi nữa. Chị không nghe. Thế là em chồng tôi dùng mũ bảo hiểm đập vào người chị. Chị hoàng quá, lên xe bỏ chạy về nhà. Chồng tôi không đuổi theo mà về nhà ngủ luôn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Anh về được một lúc thì chị gái hát gọi điện mắng chửi tôi. Nói sẽ cho giang hồ xử vợ chồng tôi vì dám đánh chị hát. Tôi nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho chị hiểu. Và nói nếu chị hát không quá khích đeo bám tôi như vậy, chửi chồng tôi như vậy thì mọi chuyện đâu đến mức đó. Đối lý chị ấy im. Và từ hôm đó tôi chính thức thoát được chị Hát. Chẳng hiểu thế nào mà chuyện chị Hát đeo bám tôi đến tai bổ cũ của chị. Bé này tên tê chính là người quen chị Hát để lợi dụng rồi sau đó bỏ chị đi lấy chồng. Giờ tự dưng biết chuyện nó quay ra xỉa sói tôi mà nó lại làm cùng xưởng với chồng tôi nên hay bóng gió với chồng tôi nữa. Bực mình tôi nhắn tin nói tê đừng kiếm chuyện gây hấn với vợ chồng tôi. Nào người cô ta không nói được câu nào tử tế Còn sở giọng lưu manh công kích tôi Cô ta vào facebook tôi Comment gây sự chửi bới nhục mạ tôi Tôi với cô ta Cứ cãi vã qua lại liên tục Chồng tôi cũng bực Bèn gặp cô ta nói phải trái Tới lúc đó mọi chuyện mới lắng xuống Những chuyện của tôi Từ việc liên quan đến chị H đến T Cứ liên tiếp xảy ra khiến tôi bị stress, Nên hay tâm sự với chị quy mở Chị nhiều tuổi hơn tôi lại có kinh nghiệm sống nên đưa ra cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích. Từ lúc đó trở đi tôi hay tâm sự với chị quy mở hơn. Bất kể chuyện gì buồn vui trong cuộc sống, tôi đều chia sẻ với chị. Chị cũng quan tâm và quy mến hai bé nhà tôi lắm. Mỗi khi có dịp chị thường gửi bánh, váy đầm, dép hay thậm chí là cái cột tóc xinh xinh cho các con tôi. Chị bảo không có con gái nên nhìn thấy mấy đồ đó rất thích mua sắm. Bỗng nhiên, Tôi có thêm một người bạn hiểu tôi, sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi vấn đề trong cuộc sống và trong cách nuôi dạy con. Cuộc sống của chúng tôi vẫn lặng lẽ trôi. Chồng tôi vẫn chăm chỉ đi làm công ty, chăm chỉ làm thêm việc bên ngoài để tăng thu nhập đưa về cho tôi. Và đặc biệt, chồng tôi vẫn bổ bịch, nói hoài, nói mãi thành nhàm. Tôi dần chấp nhận như bản tính của anh vốn có. Giờ tôi chỉ quan tâm đến hai đứa con tích lũy kinh tế. Còn tôi còn quá nhỏ, tôi còn cần chồng trong nhiều vai trò của gia đình. Nhưng mai nhà trong đầu tôi đã có hình dung về một cuộc sống khác, một cuộc sống chỉ có ba mẹ con tôi. Thế rồi do bất cẩn tôi dính bầu bé thứ ba, vậy là cuộc sống trong mơ của mẹ con tôi tạm thời bị gác bỏ sang một bên. Lúc thử thai mà tim tôi đập loạn xạ. sau khi có kết quả, cầm que thử hai vạch đỏ rõ mà tay tôi run lẩy bẩy không tin vào mắt mình. Tôi bật khóc như mưa ngay tại phòng y tế của cơ quan. Mấy dược sĩ và bác sĩ khuyên nhủ. Có thỉ sinh, thì mừng chứ có gì mà phải khóc. Bao người mong con còn không được nữa kìa. Ai mà chả biết như thế. Nhưng trường hợp của tôi thì lại khác. Bản thân tôi không hạnh phúc, thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho các con. Đáp lại họ, tôi chỉ nói lời cảm ơn, rồi lùi thùi về phân xưởng của mình. Tay cầm điện, thoại gọi cho anh mà vừa nói tôi vừa khóc. em có thai rồi anh ơi có thì đẻ chứ sao mà phải khóc anh thản nhiên đến không thể hiểu nổi làm tôi thích bực mình anh điên hả đẻ đẻ cái gì em không muốn đẻ em điên thì có em đang có thai sao lại nói những lời như vậy không sợ con nghe được con buồn hả có gì tối về nói chuyện sau nha anh đang làm em không muốn sinh anh liệu mà tính đi em mệt mỏi rồi vừa nói tôi vừa khóc thôi nín đi em có gì tối anh về rồi mình nói chuyện Đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi anh phải làm đây. Em ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Tắt máy điện thoại của chồng tôi vẫn khóc. Lòng hoang mang tột độ không muốn ăn uống gì. Thật sự có đi ăn cũng nuốt không vào. Nằm nghỉ trưa mà lòng tôi suy nghĩ biết bao điều. Tôi phần vân giữa việc giữ con và bỏ con. Để con chào đời cho một gia đình không hạnh phúc. Hay nói trắng ra là tôi không biết sẽ đi cùng chồng đoạn đường hôn nhân. Đến lúc nào thì dừng. Giờ đã hai đứa con nheo nhóc, quấn bà, đòi ba, làm tôi không nỡ để chúng mất ba. Giờ lại có thêm bé nữa, thật tình không biết thế nào nữa đây. Một đằng khác, lại nghĩ tôi chưa có con trai, biết đâu là bé trai thì chồng tôi sẽ thay đổi. Vì tôi biết rõ anh cũng rất thích có con trai, có lẽ anh cũng mong có thêm thành viên nữa là con trai để có nếp có tẻ. Lòng suy nghĩ miên man tôi tự chấn an mình, để tối về nói chuyện với chồng sau. Tôi đến cơm nước xong xuôi chồng tôi bảo Thôi đừng buồn nữa Chủ nhật anh đưa em đi khám xem thai có khỏe không Em thật sự chưa nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa nữa Mình bàn lại được không anh Tôi nói như vậy xem ý anh thế nào Điên quá Đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy mà tội nghiệp con Vậy giờ để sinh hả Để sinh anh có dám chắc cho con một gia đình hạnh phúc đủ đầy không Hay lại cặp bồ bịch tù luôn để con phải khổ Đã hai đứa kia khổ rồi Không lẽ anh muốn đưa nữa khổ sao? Anh vẫn bình thường Anh có làm gì đâu mà con phải khổ Tự em suy nghĩ nhiều mà thôi Ngốc à Mấy mẹ con em với anh mới là quan trọng nhất Đừng suy nghĩ linh tinh mà ảnh hưởng đến con của anh nha Anh làm gì không lẽ em không biết sao? Em không nói không có nghĩa là em không biết Em nhịn cho em nhà thôi Tôi bắt đầu gắt lên Sau khi nghe những lời mật ngọt giả dối của anh Biết là biết gì Em phiền phức quá đi Phiền phức cái gì? Em không muốn nghe anh nói mấy lời này nữa Em muốn giải quyết không muốn đẻ gì nữa Đẻ nữa khổ nữa Tôi to tiếng, gần giọng Anh cũng gắt lên có vẻ khó chịu Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói Trừ khi không phải con của anh Thì em muốn làm gì thì làm Con đã là con của anh thì anh cũng có quyền quyết định Không nói nữa Ngay câu nói này tôi bắt đầu tức giận Và nói bừa nhằm công kích anh Ừ, không phải con của anh đấy Tôi bỏ được chưa Nói xong tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng Thì bất ngờ anh nắm tay tôi kéo lại và nói Được, nếu vậy em chứng minh đi Kêu cha của nó ra đây rồi muốn làm gì thì làm Anh không quản Đối lý trước chồng nên tôi đành im lặng không nói gì thêm Rồi anh nói tiếp Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa Anh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng đến con Nếu em sợ cực khổ không nuôi được con Thì em cứ dưỡng thai khỏe mẹ đi Rồi sinh con ra bình an Anh sẽ nuôi con Rồi em lãnh tiền thai sản rồi muốn làm gì thì làm Thôi Đi ăn cánh gà nướng rồi đi ngủ Anh mua cho em kìa Được chồng sỗ ngọt tôi tạm xuôi lòng Hai vợ chồng cùng ăn đồ anh mua Rồi cả hai cùng đi ngủ Nằm cạnh anh mà tôi không thể ngủ được Nước mắt lan dài Suy nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào Khi có bé nữa May mắn là tôi không bị nghén Ăn uống, ngủ nghỉ đều tốt Anh yêu chiều tôi hết mực 12 hai tuần, siêu âm là một bé gái khỏe mạnh Tôi thoáng có chút buồn Nhưng anh biết là an ủi tôi Trời ơi chắc kiếp trước anh đảo hoa lắm hay sao Mà kiếp này toàn là con gái Người ta bảo con gái là tình nhân kiếp trước của ba đó em Rồi anh cười khiến tôi cũng buồn cười theo Vậy thì kiếp sau anh cũng để con gái hết lượt cho mà xem Càng tốt con gái đỡ quậy Chứ để con trai như anh Mà đi lấy vợ sớm cha mẹ cũng có được nhờ ở đâu Hoặc như mấy thằng cô hồn ở xóm bố mẹ Thì cũng lại em nhỉ Tôi biết anh nói vui để chấn an tôi Và anh cũng hơi buồn Vì nhà đã có hai bé gái rồi, rồi anh đặt tay lên bụng tôi xoa xoa ngay tại phòng siêu âm và nói Chào em yêu kiếp trước của anh nhé, khi nào em ra đời anh sẽ yêu thương em thật nhiều nhé, người yêu bé nhỏ của anh Anh điên quá đi, vừa nói tôi vừa đập vào tay anh, rồi chúng tôi cùng cười, mặc cho mấy bà bầu ở đấy chở siêu âm cười tùm tìm trước vợ chồng tôi Cuộc sống cứ thế trôi đi yên bình, cho đến ngày tôi hạn sinh bé út khỏe mạnh Ở bệnh viện chị quy mờ đến thăm mua đồ cho tôi, gồm nước mắm ngon để kho thịt và chị còn khéo léo cho tôi sẵn một tô thịt rất ngon làm quà. Tôi và chị nói chuyện với nhau rất vui, rất hợp ý, dường như những khúc mắc khi xưa chưa từng tồn tại. Vài hôm sau tôi xuất viện ra về và cuộc sống bắt đầu một trang mới với nhiệm vụ là mẹ bỉm sữa loanh quanh trong nhà. Nhìn bé út ngày một lớn và giống bao như đúc, anh cũng vui và quanh quẩn bên các con. Mỗi khi ở nhà và phụ giúp tôi chăm bé, tôi thấy lòng yên bình và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hết 6 tháng nghỉ sinh, tôi quay trở lại công ty làm việc. Bé út gửi trẻ cho một bác hàng xóm gần nhà. Cuộc sống đôi phần ngột ngạt hơn, bận bịu hơn khi tôi một nách ba con nhỏ. Hôm đó, tan làm về đến nhà, tôi tranh thủ vừa gơm nước vừa tắm giặt cho ba bé. Chồng thì làm ca hai nên tôi quay cuồng với hàng loạt công việc không tên. Một mình tôi cũng có thể lo cho ba đứa con được Chỉ ngặt những lúc chúng nhớ ba Rồi đòi gặp ba Thì tôi đành phải lấy điện thoại Gọi Zalo video để cho các con nói chuyện Nếu không chúng sẽ ẩm mỹ khóc lóc Mỗi lần nhìn thấy ba Thì chúng nó lại nhao nhao lên Nghĩ cũng thương các con Với vai trò là một người chồng thì anh không tốt Không đúng với tôi Nhưng với vai trò là một người cha Thì anh làm khá tốt Anh rất thương các con Nên đó cũng là lý do mà tôi luôn dặn lòng phải cố gắng để các con không phải thiếu vắng cha. Sau khi gọi điện gặp ba giao họ các kiểu thì tôi cho các con đi ngủ. Tranh thủ lúc chúng ngủ, tôi lướt Facebook thì có một nick lạ kết bạn. Là một cái tên dài, Ly. Và ảnh đại diện là một hình bé gái. Tôi khá cẩn thận trong việc kết bạn trên mạng xã hội nên đã vào kiểm tra thông tin nick lạ đó. Tôi thấy nick này mới lập được vài ngày. Ngày sinh nhật trùng với chồng tôi nhưng khác năm sinh. Thấy không có gì khác thường nên tôi nhấn đồng ý, rồi chìm vào giấc ngủ. Vài ngày trôi qua, sau khi lo cho các con và chuẩn bị đi ngủ, tôi vẫn có thói quen tranh thủ lướt Facebook và trả lời tin nhắn cần thiết. Tôi để ý thấy mỗi ngày Nick Lily đăng rất nhiều bài chủ yếu về tâm trạng thất tình. Nhưng tuyệt nhiên không một bạn bè like hay là comment bất cứ điều gì. Tự dưng trột dạ, tôi thầm nghĩ không lẽ là cố tình chỉ để một mình tôi thấy chăng? Đán đo một chút, tôi like và comment bài gần nhất với nội dung. Cố lên em gái, hãy mạnh mẽ rời sang người đàn ông không xứng đáng. Xong rồi lại thích nực cười, nghĩ bản thân mình cũng có thoát được ra người đàn ông không xứng đáng đâu mà đi khuyên ai. nhưng thôi kệ cứ comment vậy, biết trước xem sao. Rất nhanh đáp lại tôi là dòng trả lời của em. Em cảm ơn chị. Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy em nhắn tin vào Messenger với nội dung. Em chào chị. Rất cảm ơn chị đã quan tâm đến em. Rất vui được làm quen với chị. Nếu chị không bận thì em có thể tâm sự với chị một chút cho đỡ buồn được không ạ? như có ý muốn tâm sự với tôi mà em đã chủ động nhắn tin thì tôi cũng không ngại. Đồng thời tôi cũng muốn tìm hiểu xem em là ai. Ừ em, rất vui được làm quen với em, không có gì đâu. Chị thấy em đăng bài như đang có chuyện tình cảm không được như ý. Nên chị khuyên em vậy thôi. Chị cũng đang sảnh, rất vui vì có thể chia sẻ tâm tư với em. Dạ chị, em đang quen một người đàn ông đã có vợ Em yêu anh ấy nhiều lắm ạ Em biết mình đã sai khi yêu anh ấy Nhưng em không hối hận khi đã yêu anh chị ạ Em cũng khổ tâm lắm Nhưng không biết phải làm sao để có thể chia tay được với anh Ái trả hay nha? Sao tôi linh cảm cô gái này có liên quan đến chồng tôi nhỉ Ồ vậy à Em quen người đàn ông đã có vợ Mà vợ anh ấy biết chưa Dạ chưa chị ơi Em cũng sợ vợ anh ấy biết lắm chị ạ Ôi trời, em sợ vợ anh ấy biết, sao em còn quen anh ấy? Tới lúc vợ anh ấy biết thì em sẽ ra sao? Em đã và đang phá hoại hạnh phúc một gia đình đó, em à? Em biết làm như vậy là sai. Anh ấy bảo vợ anh ấy sẽ không bao giờ biết đâu. Vì anh ấy và em đi chung ca, còn vợ anh ấy đi làm hành chính. Anh ấy còn bảo là anh ấy và vợ đang ly thân, chuẩn bị ly hôn. Vì vợ chồng sống không hạnh phúc, nên em không phải là người phá hoại hạnh phúc của gia đình anh ấy, chị ạ. Ôi trời tôi đang nói chuyện với ai thế này Là em ấy ngây thơ thật Hay em đang đặt niềm tin mù quáng đây Nén lại tâm trạng tôi tiếp tục Em làm ở đâu mà đi ca vậy Nay em đi ca mấy Xem biết rõ vợ chồng anh ấy không hạnh phúc Em tận mắt chứng kiến hay em chỉ nghe anh ấy nói thôi Em làm công ty x chung với anh ấy Và nay em đi cùng ca với anh ấy Chị cũng làm công ty x nè em Em làm bộ phận nào mà đi ca hai vậy em Em làm bộ phận Vinatech chị ạ. Vậy là em gái ngây thơ này làm chung công ty với vợ chồng tôi. Đúng là tôi đi hành chính và chồng tôi đi ca 2 cùng với em nhưng hai người làm khác xưởng nhưng hai xưởng này sát nhau. Chồng tôi thuộc tuyết người giỏi nhanh tiếp thu nên mới vào công ty làm được 3 tháng thì lên quản lý. Bên chỗ anh làm ra sản phẩm rồi giao sản phẩm đó qua bên xưởng của em này để sơn màu lại rồi mới xuất đi các xưởng khác Để chế tạo tiếp ra thành sản phẩm hoàn thiện. Nên việc anh qua bên xưởng này và quen biết em. Cũng là điều đương nhiên. Hoặc em biết chắc tôi là ai. Nên em cố tình nói khác xưởng đi. Để tôi chưa nghi ngờ cũng đúng. Ngày đến đây tôi hơi mất bình tĩnh. Vì mọi thông tin khá trùng hợp. Tôi đã lờ mờ cảm nhận có gì đó không đúng ở đây. Cố gắng kiềm chế cảm xúc để nhắn tin về em thêm chút nữa. Nhằm xác định thêm thông tin. Xem có đúng là nhân tình của chồng tôi không? Ờ. Vậy chỗ em làm cũng gần sát bên sườn chồng chị làm, vào khi em cũng biết anh ấy đấy. Vậy hả chị, em chỉ nghe anh ấy nói là vợ chồng anh ấy ly thân, sắp ly hôn thôi. Nếu vậy thì gia đình anh ấy không hạnh phúc thật đó chị. Sao em biết vợ chồng anh ấy sắp ly hôn, anh ấy có cho em xem đơn ly hôn đã viết và đã ký chưa? Hoặc cho em xem giấy triệu tập của tòa án thụ lý đơn ly hôn của họ chưa? Dạ chưa chị ơi, em chỉ nghe anh ấy bảo vậy nên biết vậy thôi ạ. Em chỉ nghe từ một phía thì chưa chắc là chính xác mà cứ cho rằng đó là sự thật thì em có thể tâm sự cho chị biết anh ấy là người như thế nào hoàn cảnh gia đình ra sao không để chị có thể biết thêm và cho em lời khuyên hợp lý. Và rồi em kể cho tôi nghe về người đàn ông mà em đang yêu có những đặc điểm 99% trùng khớp với chồng tôi từ năm sinh, nơi làm việc, quê quán sở thích về ăn uống gia đình anh có bao nhiêu người, có bao đứa con gái Các con bao nhiêu tuổi và học ở trường nào? Nhiều, nhiều lắm Các thông tin em đưa ra càng làm tôi chết lặng Chỉ thiếu một cái tên nữa thì chính xác là chồng của tôi rồi Nén đau lòng Tôi nghe em kể về tình yêu và sự hứa hẹn của họ Chồng tôi hứa với em Chờ bé út lớn hơn chút mới ly hôn sứt khoát được Giờ con còn nhỏ dưới một tuổi Anh không thể gửi đơn ngay Nghe em tâm sự đến đâu Nước mắt tôi tuôn rơi đến đó Tôi nhận rõ trong lòng mình không còn đau đớn nữa Cái cảm giác đau đớn gần như đã mất Mà thay vào đó là sự căm phẫn Căm phẫn tột độ Được một lúc thì em bảo Sau hôm nay là cuối tháng Em kiểm kê sản phẩm mới rảnh Giờ sắp đến giờ về rồi Có gì mai em sẽ tâm sự tiếp Em chúc tôi ngủ ngon rồi thoát nick. Một lát sau chồng tôi cũng về Nhưng tôi im lặng không nói gì cả Tôi biết giờ chưa phải lúc Tôi muốn thu thập đầy đủ chứng cớ để vạch mặt anh một thể rồi sẽ ly hôn. Sau đó tôi ôm vé út vào lòng, nằm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mặc kệ anh đi về rồi qua phòng bên kia ngủ với hai đứa lớn. Sáng hôm sau em chủ động quan tâm đến tôi, nhắn tin hỏi tôi là mệt không, rồi hỏi thăm đủ các kiểu. Tôi cũng đáp lại em như bình thường. Đến tối về chúng tôi lại nhắn tin với nhau. Tôi muốn em xa mặt, để tôi có chứng cứ ép anh ly hôn, mà không còn gì để chối cãi. Nếu anh ấy đã nói như vậy thì em cứ thử tìm gặp vợ anh ấy xem sao. Có đúng như những gì anh ấy nói không? Chị tin rằng vợ anh ấy sẽ không làm hại em đâu. Thôi em sợ lắm chị ơi. Em sợ sao em còn quen anh ấy? Lỡ chị ấy độc ác xấu xa sẽ cho người đánh em hoặc tạt acid vào mặt em thì sao? Lúc đó liệu anh ấy có bỏ vợ để lo cho em không? Tại em yêu anh ấy quá nên em mới quen anh ấy chị ạ. Dù cho thế nào em cũng vẫn yêu anh ấy. Yêu kiểu của em là yêu mù quáng, yêu không có tương lai. Em cứ thử gặp vợ anh ấy xem sao. Biết đâu vợ anh ấy biết rồi họ ly hôn nhanh hơn thì sao. Lúc đó anh ấy sẽ chính thức cưới em. Thôi chị ơi em sợ lắm. Chắc chồng chị yêu chị lắm phải không ạ? Theo em nghĩ có yêu nhiều không? Em không phải là chị nên em đâu biết. Cũng yêu, nhưng không đến mức độ yêu lắm đâu em. Sao vậy chị? Vì tình yêu ấy giờ không còn mãnh liệt như hồi mới quen. Thay vào đó là bao nhiêu điều phải lo cho cuộc sống Em chưa có gia đình Nên chưa hiểu được đâu Vậy nếu lỡ chồng chị có bồ Thì chị định như thế nào Chị chưa nghĩ đến em à Vì chồng chị yêu chị Nên anh sẽ không phản bội chị đâu Sao chị biết anh không phản bội chị Hai người đi làm khác ca cơ mà khác ca không có nghĩa là sẽ phản bội Hơn nữa chị làm vợ anh bao năm rồi Tính chồng mình như nào chị rõ quá chị em Em chỉ ví dụ thôi mà chị ờ nếu như vậy thật thì chị sẽ ôm ba đứa con nhảy xuống sông để anh không phải vướng bận gì về con cái hay về chị nữa tha hồ mà hạnh phúc bên nhân tình trời sao chị lại dại dột như vậy giờ chị có ba đứa con rồi ai mà lấy chị nữa chồng chị bỏ chị nuôi ba đứa con theo em nghĩ một mình chị nuôi nổi không rồi các con chị khóc lóc đòi ba rất khổ cho chúng em chưa có chồng chưa có con nên em không hiểu được đâu nên chỉ có cái chết mới không phải khổ và vướng bận cho ai cả Em nghe chị nói vậy em cũng hiểu rồi. Anh yêu chị như vậy sẽ không phản bộ chị để theo người khác đâu nhỉ? Chị cũng nghĩ như vậy đấy. Mà em ơi, em làm gần xưởng chồng chị như vậy. Người đàn ông em yêu cũng làm chung xưởng với chồng chị. Lại đi chung ca, lại làm quản lý luôn. Vậy anh ấy tên gì? Để chị hỏi chồng chị xem anh ấy có biết không? Tiện thể chị cũng muốn biết anh ấy là ai mà em yêu nhiều vậy. Em nghĩ chồng chị không biết đâu ạ. Thôi em sắp phải ra ca về rồi. Em chào chị nhé, chúc chị ngủ ngon. Vậy là cả buổi tối tôi cũng không thể làm em chịu lộ ra để vạch mặt chồng mình. Kết thúc câu chuyện với em ở đây, trong lòng tôi dấy lên một nỗi hoang mang đến khó tả. Nãy tôi nói vậy để dằn mặt em, nếu đúng em là nhân tình của chồng tôi thì em sẽ hiểu. Nhưng lúc này tôi chợt nghĩ, liệu lần này anh ngoại tình nữa tôi có tự tử thật không? Không thể, nếu tự tử thì tôi đã chết từ lâu lắm rồi. Có chăng là nỗi sợ người mình đầu ấp tay gối Hứa hẹn thể thốt trăm bề Mà giờ đây lại lòi ra thêm cô nhân tình bé bỏng kia nữa Em này còn ngây thơ lắm Người như chị Quy Mờ thì may ra tôi còn sợ Chứ như cô em non tơ này Thì hề hấn chi Tự nhủ lòng vậy thôi Chưa nghĩ đến hai người bọn họ Cũng làm tôi sôi máu tức giận Tôi vẫn đang là vợ anh cơ mà Bao nằm bên nhau hết tình thì còn nghĩa Mà anh hết lần này tới lần khác làm tổn thương tôi Hứa hẹn thề thốt đủ cả Cuối cùng cũng không vượt qua được cám dỗ Bởi những cô gái khác đem lại Giờ này chắc chồng tôi Chở cô bé ấy về phòng trọ Nũng nịu óng hẹo âu yếm với nhau vài phút Rồi lại nhanh chóng chạy về nhà đây mà Tự nhiên tôi thấy bực mình Nhưng tôi biết chắc rằng Nếu giờ nói ra và đòi ly hôn ngay Thì chắc chắn anh sẽ không chịu và sẽ chối Có khi nào anh sẽ bảo là đồng nghiệp chọc gẹo Bình tĩnh Tôi phải bình tĩnh Phải thật bình tĩnh Nếu không muốn, tất cả sẽ đổ bể hết. Đang miền màn suy nghĩ thì chồng tôi về, giấu đi cảm xúc tức giận đang nhen nhóm trong lòng. Chờ anh tắm rửa xong tôi thủ thể Anh à, cái nhà của B, B là em đằng nhà chồng tôi, đang thuê đấy. Họ bán lại giá cũ mềm. Hay là vợ chồng mình mua lại cho B và nợ nó ở đi anh? xem biết vậy? Ờ thì B nói, mình mua lại để cho tụi em nó ở đỡ tốn tiền phòng trọ Mai mốt con mình lớn thì để lại cho con mình, nhà đang rẻ mà. Mua lại đi, có 450 triệu thôi. Để anh xem thế nào đã, anh sẽ nói chuyện lại với thằng B xem sao. Nói chuyện về việc mua nhà một lúc rồi chúng tôi quấn lấy nhau, hỏa quyện lại là một. Trong lòng dấy lên sự phẫn nộ nhưng dặn lòng phải kìm nén. Sau cơn hoan lạc đi qua, chúng tôi ôm nhau nằm ngủ một mảnh tới sáng. Mấy ngày sau đó tôi và em gái đó cũng hay nhắn tin qua lại. Hỏi thăm nhau nhiều điều, mục đích của em là tiếp cận vợ chồng tôi, xem có thật sự sắp ly hôn không. Còn mục đích của tôi là muốn biết rõ hơn về em, khuyên em nên ra mặt để biết rõ hơn tình hình. Nói chung cả hai đều có mục đích của riêng mình chứ không đơn thuần là nhắn tin quan tâm nhau. Nhưng em sợ tôi sẽ ôm con tự tử hay sao mà vẫn chần chừ chưa muốn ra mặt và em có ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn, đi uống cà phê. Chúng tôi cho nhau một cái hẹn gần nhất là 3 tuần nữa, vì tuần đó em đi ca 1 nên sẽ không vướng bận về thời gian. Trong thời gian này tôi liên tục nửa thúc ép, nửa thủ thì tâm sự, nửa mong muốn thiết tha mua lại căn nhà đó. Chồng tôi mới đầu còn băn khoăn, anh nói. Giữa vợ chồng mình mới tích lũy được một chút, giờ các con còn nhỏ, hay là đợi thư thư vài năm nữa con lớn rồi mình mua. Giờ người ta bán giá mềm như vậy không mua uổng lắm, chúng mình còn trẻ. Còn có thể kiếm ra tiền mà anh Tôi nói vậy anh im lặng Có vẻ đang suy nghĩ Tôi biết ý không nói gì thêm Vài ngày sau tôi chẳng đả động đến chuyện mua nhà Tôi biết càng dục Anh càng dối Lúc này cứ im lặng là thượng sách Đúng như tôi dự đoán Một tuần sau buổi nói chuyện Anh rủ tôi xem nhà Chủ nhà đang muốn bán nên thỏa thuận khá nhanh chóng Tuần tiếp theo Chúng tôi đã đi công chứng làm thủ tục mua bán Theo sự tính toán của tôi Căn nhà mới mua mang tên anh. Mọi thứ đang đi theo đúng ý của tôi. Mua được nhà chúng tôi khá vui. Mà nói đúng hơn là tôi vui nhiều hơn. Chứ chồng thì cũng chỉ biết nghe theo tính toán của tôi. Chứ không suy nghĩ sâu xa gì. tuy nhiên tôi không tỏ thái độ gì. Cũng không nhắc nửa lời đến chuyện với em gái kia. Tôi âm thầm lo liệu nhiều thứ. Mà ông chồng trang hoa của tôi vẫn vô tư. Với những mối quan hệ ngoài luồng. Đâu có biết tâm tư tôi đang nghĩ gì. Đang tính điều gì. Vậy càng tốt, tôi có thể rảnh rang làm những điều mình muốn. Từ ngày chia tay chị Quy mờ chồng tôi nảy sinh một đam mê mới. Câu cá. Ngoài giờ đi làm, anh tối ngày đòi ra hổ câu. Tôi không cản, miễn anh cứ lo chu toàn phần việc của anh là được. Hôm đó là ngày chủ nhật của tuần anh làm ca ba. Anh không ở nhà ngủ mà xin tôi cho đi câu cá. Tôi vẫn cho đi. Mấy mẹ con chở nhau lên bà ngoại ở gần đó chơi, thì em nhắn tin. Chị ơi! nay chị có đi đâu chơi không? không em ơi, chị vướng bận các con nên không đi đâu chơi xa được. chỉ xuống mẹ thôi. nay em có đi chơi cùng anh người yêu của em không? không chị ơi, nay anh ấy đi câu cá rồi. sao em biết anh ấy đi câu cá? thì sáng nay anh ấy bảo là đi câu cá đó chị. sao là vậy? họ thông tin với nhau cũng nhanh chóng quá nhỉ? vợ biết thì bố cũng biết luôn. ngắn qua lại một chút. Tôi lấy cớ bận trông con không tiếp tục nói chuyện nữa. Vì thú thực trong lòng cũng khó chịu rồi. Tôi muốn nhanh chóng gặp nên đẩy ngày hẹn lên sớm hơn. Nhưng em không đồng ý. Như vậy hàng ngày tôi nhắn tin tấn công em nhiều hơn. Nhằm moi thêm thông tin về mối quan hệ của họ. Em và anh ấy đã ngủ với nhau chưa? Mà sao em yêu anh ấy nhiều như vậy? Đến mức chấp nhận làm nhân tình. Em vẫn chịu là sao vậy hả em? Có lẽ em đã biết tôi là vợ anh rồi. Có khi chưa quan hệ thật hay đã quan hệ rồi Thì tôi không biết rõ Nhưng muốn hỏi cho biết Mà em một mực chối nên tôi chỉ biết vậy thôi Em thề với chị là em và anh chưa từng có chuyện đó Anh nói anh chỉ yêu mình em thôi Nhưng mà chúng em chưa từng xảy ra chuyện đó chị à Vì anh chưa ly hôn Nên em chưa cho anh được Em nói khi nào anh ly hôn vợ cưới em Thì em mới cho Tôi nghĩ thật sự em gái nói thật Thì em cũng thật sự rất khôn khéo Lòng tôi cũng mừng mừng vì họ chưa đi quá giới hạn không thể chính chồng tôi đã hủy hoại đời của một người con gái tôi đáp lại vậy là anh có đòi hỏi em chuyện đó hả nên em mới bảo ly hôn vợ rồi mới cho anh hả không chị à anh không đòi anh đòi vào phòng trọ em chơi đòi chờ em về phòng trọ mà em không chịu em nói anh là khi nào ly hôn vợ thì em mới cho anh ghé chờ em đi làm và vào phòng trọ em chơi hoặc ngủ lại có mấy lần anh đi nhậu rồi anh gọi cho em Anh bảo là anh nhậu mệt quá Hỏi em ở chỗ nào anh ghé ngủ ké Sáng mai anh về Nhưng em không cho đó chị Tôi nghĩ bé này chắc nói thật Vì mấy lần chồng tôi có nhậu rồi về trễ Có khi gọi em này không được Nên mới về nhà Lại còn đòi chờ người ta đi làm gây thật chứ Nghe đến đây tôi càng lộn ruột tôi nhắn lại Vậy là em cũng giỏi đấy Nếu gặp người khác thì Chắc đã cho anh ấy ăn thịt mất rồi Làm gì có chuyện cho anh dễ như vậy hả chị Anh ấy cũng tốt với em lắm Nhưng đâu phải vì vậy mà cho ăn thịt được đâu hả chị? ngay câu anh ấy cũng tốt với em lắm Là tôi điên luôn Đến đây không hiểu sao Tôi không đủ kiên nhẫn để nhắn tin qua lại với em nữa Tôi muốn biết em là ai Ngay lập tức tôi gọi qua Messenger để nhìn thấy mặt em Nhưng em không đưa camera vào mặt Mà đưa lên trên trần nhà Không đạt được mục đích tôi tắt điện thoại Vào Facebook chồng chụp lại màn hình gửi cho em Kèm theo ảnh khuôn mặt chồng tôi Tôi hỏi luôn Người em đang quen có phải đây không? Tôi cũng nói rõ luôn là tôi biết em là ai Nhưng tôi cũng biết bản tính chồng mình Vì vậy tôi đủ bình tĩnh để nghe câu chuyện của em Mong em ra mặt để chứng minh rằng Em bị chồng tôi dụ, Chứ không phải em là Hồ Ly đi dụ dỗ chồng tôi Tôi nói nhiều lắm Nói đến đâu em xem đến đó Nhưng tuyệt nhiên em không nói một lời nào Tôi cứ thao thao bất tuyệt rằng Sẽ tha thứ cho em Sẽ không làm hại em Nếu em đem được dẫn chứng rằng Chồng tôi đã dụ dỗ em. Vậy mà em chỉ đọc và im lặng. Bất lực tôi nhắn tin cho chồng. Anh hả? Này em thật sự thấy mệt quá. Anh về sớm phụ em trông con được không? Sao vậy em? Ừ, để anh chuẩn bị đồ về liền. Nay câu được nhiều cá không anh? Câu được 8 cân à? Lát về anh phụ em nấu cơm. Anh về ngay đây, em mệt thì nằm nghỉ đi nha. Đấy, anh cứ ngọt ngào như thế, cứ chú đáo như thế. Bảo sao tôi tin tưởng anh. Nhưng có lẽ anh ngọt ngào với tôi, chu đáo với tôi. Thì cũng như vậy với các cô gái khác. Nghĩ mà ấm ức tôi nằm khóc. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào bây giờ? Tự nhiên đầu đau như búa bổ. Tôi lấy tay đập vào chỗ đau. Vừa đập vừa khóc. Mẹ tôi biết lại chạy vào an ủi, Hỏi tôi bị sao thế? Nhìn mẹ tôi thấy mình thật vô dụng. Toàn để mẹ lo mẹ buồn. Tôi ôm mẹ và nói. Con không sao đâu mẹ. Tự nhiên đầu con đau quá mẹ à Để mẹ lấy thuốc cho uống Cái này là do hồi sanh con su mi Thức khuya quá mất ngủ Lại khóc đêm nên giờ mới đau đầu đấy Khổ quá con à Nghe mẹ nói vậy tôi chỉ biết khóc thôi Và tự nhủ lòng sẽ cố gắng Không làm mẹ buồn nữa Một lúc sau anh về Anh mang ít cá cho mẹ tôi Rồi cùng tôi trở về nhà Không để lâu tôi vào vấn đề luôn Đây anh xem đi Rồi cho em một lời giải thích Vừa nói tôi vừa mở cuộc trò chuyện trong Messenger của tôi và em gái Lily đó cho anh đọc. Chuyện gì vậy em? Anh vừa nói vừa đưa tay đón lấy điện thoại của tôi và cầm đọc một hồi lâu xong. Anh bình tĩnh đến lạ kỳ mà trả lời tôi không một chút ngượng miệng. Trời ơi em điên quá! Con này là con nào? Anh làm sao mà biết được? Em bảo bồ của nó là anh thì nó đâu có trả lời. Thả nó bảo ừ đúng rồi chị ạ. Hay bồ của em là anh Hà Văn Quy sinh ngày... chín tháng 8 năm 91 thì em có thể bắt lỗi anh. Chứ nó không nói gì, anh lại không biết nó là ai, chả có tên, lại không nói đích danh là anh thì anh biết đâu mà lần bắt anh phải nhận. Cả cái công ty có 40.000 người, chỉ có mình anh làm quản lý ở xưởng IP hả? Một mình anh ở quê nghệ An hả? Mình anh có vợ có ba con gái hả? Mình anh có vợ đi hành chính hả? Anh hỏi dồn một hồi làm tôi đuối lý. Ừ thì đúng là tôi chỉ linh cảm và chấp nối những thông tin em cung cấp. Chị em chưa thừa nhận người yêu em là chồng tôi. Tôi đành trả lời. Đúng là không phải một mình anh. Nhưng trường hợp trùng khớp thế này không lý nào lại rơi chúng với anh. Hơn nữa, nếu không phải sao nó không nói là không phải đâu chị ơi. Mà nó lại im lặng mặc dù nó đọc rồi. Mà nó không dám trả lời lại. Ai mà biết được nó. Em muốn biết thì đi hỏi nó ấy. Khi nào nó xác nhận là anh thì hãy nói chuyện. Chứ tự nhiên người giống người em đi úp nơm úp sọt như vậy ai mà chịu nổi. Chứ không phải em nói sao, nằm nghỉ đi, để mọi việc anh lo hết cho. Anh cứ thản nhân như vậy, làm tôi vừa tức vừa bất lực. Anh sống chết không thừa nhận thì tôi phải làm sao, để em gái kia chịu ra mặt xác nhận đây. Bực bội, bế tắc, tôi đành lấy đồ đi tắm. Xong qua phòng bên nằm nghỉ chút, để mặc cho anh nấu ăn và các con chơi với nhau. Nằm nghỉ miên man tôi ngủ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy chồng ra sức lấy lòng tôi, xoa dịu tôi, nhưng tôi một mực đòi ly hôn. Mấy ngày sau đó, tôi nhắn tin cho em, vẫn nội dung hỏi em có đúng người đàn ông em yêu là chồng của tôi không, mà sao lại im lặng như vậy. Những tin nhắn tôi gửi, em đọc hết nhưng tuyệt nhiên không một câu trả lời. Có lẽ chồng tôi đã nói chuyện và không cho em tiếp tục nói chuyện với tôi, hoặc có lẽ em sợ nếu xác nhận tôi sẽ làm gì em. Nên em chọn cách im lặng Không bằng chúng xác thực Tôi ôm một bụng ấm ức nhưng đành tạm thời cho qua Nhưng cuộc đời mà Cây kim trong bọc rồi cũng qua ngày lòi ra Giấy sau gói được lửa Bẵng đi khoảng thời gian nửa tháng sau Hôm đó anh đang nấu ăn Còn tôi ngồi chơi với con Bỗng dưng điện thoại anh có cuộc gọi Zalo, Hình đại diện là hình đứa bé y như hình đại diện của em gái Lily Nhưng tên thì là Phương Phương Tôi nghi rồi Nhưng tôi không nghe máy mà đưa trả máy cho anh nghe. Thấy tôi đưa điện thoại thì lúng túng rồi bấm tắt cuộc gọi. Anh bối rối nói với tôi. Ai vậy? Không biết nữa. Anh không biết là ai? Sao không nghe máy xem họ nói gì? Lỡ người ta có chuyện gì gấp thì mới gọi cho anh thì sao? Vừa nói dứt lời thì lại có cuộc điện thoại của người lúc nãy gọi đến. Anh bối rối để điện thoại kêu một hồi trong sự hối thúc của tôi. Sao không nghe đi? Người ta gọi lại kìa. Anh miễn cưỡng nghe máy và nói nhanh, tôi đang bận việc, lát có gì gọi lại cho sao nha. Giờ anh nhanh chóng tắt máy luôn. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh không chớp. Tự nhiên nước mắt ở đâu thi nhau chảy ra, tràn xuống gò má rồi xuống miệng mặn chát tôi nói. Sao anh không dám nghe máy trước mặt em, anh sợ điều gì? Anh không sợ điều gì cả. Anh sợ, sợ em nghe rồi suy diễn ra lung tung. Anh vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi hất tay anh ra nói tiếp. Anh sợ em nghe rồi suy diễn lung tung sao, buồn cười vậy. Anh không làm gì khuất tất thì việc gì phải sợ em suy diễn lung tung. Lúc này tôi vừa nói vừa khóc, vừa cười như một con dại. Bất chợt tôi ngủ thục xuống khắp nước nở. Anh ngồi đó nghe tôi khóc, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Bởi lẽ anh nhận ra đến nước này không thể giấu tôi thêm được nữa. Để tôi khóc một lúc lâu, rồi anh mới mở lời. Em khóc xong chưa? Nếu khóc xong rồi thì em đi rửa mặt đi Anh muốn em thật tỉnh táo để nói chuyện với anh Tôi làm theo lời anh Sau khi đã khóc hết tất cả những nỗi đau của suốt 3 năm qua Chứng kiến anh thay đổi Những tuổi hờn Những niềm tin gom nhặt lại Để cố gắng vun đắp không thành Cứ như thế biến hết thành nước mắt Thì nhau tuồn rơi Tôi khóc một trận chán chê Khóc quên trời quên đất Sau khi đủ bình tĩnh Tôi đi rửa mặt Nhìn mình trong gương và tự nói với chính mình Bao nhiêu năm qua Như vậy đã đủ rồi hát ơi Mày phải là chính mình Đừng để ai trả đạp thêm nữa Xong đầu đó tôi đi vào phòng Để nói chuyện cùng anh Việc cơm nước cũng khác hết lại Chúng tôi ngồi đối diện với nhau Anh mở lời trước Anh nghĩ em đã biết hết rồi Vừa nói anh vừa nhìn vào mắt tôi Như thể thăm dò Tôi nhận ra ánh mắt ấy thật sự là đang van lơn hối lỗi Nhưng điều đó không còn khiến tôi Phải xót xa Phải cố gắng chịu đựng thêm được nữa Bé đó, làm ở xưởng Vinatec, trong một lần hàng bên anh có vấn đề, quản lý bên đó đã gọi anh qua lấy hàng và sửa lại. Tôi vật im lặng nghe anh nói, không một câu hỏi, không một lời trách móc, tôi muốn cho anh một cơ hội để thẳng thắn, thú nhận tất cả. Và rồi bé đó giúp anh xoan lại hàng, anh biết nó từ đó, đôi khi gặp nhau cười xã giao, nhưng không hiểu sao bé đó có số điện thoại của anh, rồi chủ động kết bạn qua Zalo. Lúc đầu anh chỉ coi bé đó là em gái, bạn bè vậy thôi. Sau vài lần nhắn tin hỏi thăm nhau, thì bé đó nói thích anh. Bé đó cũng tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình anh, biết anh đã có vợ, có con. Lúc đó, con bé út được 7 tháng. Sau nhiều lần cuối cô tấn công, nên anh bắt đầu xuôi dần. Bạn anh chưa làm điều gì quá giới hạn cả, anh thể với em. Khi bé đó nhắn tin cho em kể hết ra, anh thật sự đã thấy sợ. Anh sợ sự bình tĩnh của em nên anh đã hạn chế liên lạc với nó rồi. Giờ đây anh thật sự sợ. Sợ mất tất cả khi em phát hiện. Sợ con sẽ không còn một gia đình đầy đủ. Anh đã cố gắng sống thật tốt không làm em buồn nữa. Với bé đó chỉ là chút rung động nhất thời chứ anh chưa bao giờ muốn vì nó mà đánh đổi gia đình, đánh đổi em và các con. Anh xin em cho anh cơ hội cuối cùng. Anh biết giờ em rất đau lòng, rất giận anh. Nhưng anh hứa một lần này nữa thôi có được không hả em? Anh vừa nói vừa nắm tay tôi Trong giọng nói đã có chút run run Tôi ngồi im bất động nghe anh nói Trong lòng không còn cảm xúc Không giận dữ, không buồn đau Và không khóc Tôi đưa đôi mắt nhìn anh Trong đôi mắt đó không còn hình bóng của anh nữa Thấy tôi im lặng Anh tiếp tục nói sợ gia đình tan vỡ Sợ các con phải khổ Rồi thề thốt đủ các kiểu Đến lúc này tôi mới nặng nhọc hỏi Cơ hội em dành cho anh Suốt hơn 3 năm qua đã quá nhiều Và đã quá ưu ái với một người chồng như anh Lúc em mới biết chuyện Anh cãi chảy cãi cối rằng Người giống người em úp nơm úp sọt đủ các kiểu Lúc đó em muốn nghe anh giải thích Nhưng không Em lại nhận lại sự coi khinh của anh Đó là điều em cảm thấy bản thân Đã bị anh coi thường và cười nhạo Chắc lúc đó anh nghĩ em sống còn ngốc lắm nhỉ Vậy giờ đây những lời giải thích này Anh nghĩ nó còn quan trọng với em nữa không Nếu hôm nay con bé đó không gọi Thì liệu anh còn giấu em đến bao giờ anh xin em cho anh một cơ hội cuối cùng để anh chăm lo cho mấy mẹ con em đi mà em vừa nói anh vừa cầm tay tôi lay lay chúng ta ly hôn đi nói xong câu đó tôi đứng dậy đi ra ngoài phòng để là anh ngồi im lặng với những giọt nước mắt muộn màng tôi đi ra ngoài dọn đồ cho các con rồi chờ các con về mẹ nếu nói tâm trạng tôi lúc này là buồn thì không phải mà nói là vui thì càng không tôi chỉ thấy dường như mình vừa chút được một gánh nặng trên vai Vứt bỏ một cái ung nhọt đã mưng mủ biết bao nhiêu ngày tháng qua Tôi dọn về mẹ ở một tuần Một tuần đó các con tôi nhớ ba, đòi ba, nhắc ba Khiến tôi nhiều lúc quặn lòng mà không biết phải làm sao Mẹ con ôm nhau cùng khóc Bản thân tôi thì sao cũng được Nhưng tôi làm thế này liệu có phải là đang làm khổ các con Đang tước đoạt của các con một gia đình đầy đủ Nhưng tôi tự nhủ lòng phải cố gắng vượt qua thà các con thiếu bố nhưng được sống trong một môi trường vui vẻ tràn đầy tình yêu thương còn hơn để con chứng kiến những cãi vã bất hòa của ba mẹ tôi kể cho mẹ nghe hết bà lại khuyên nhủ không muốn tôi ly hôn rồi thế nọ thế kia nhưng ý tôi đã quyết tôi bỏ ngoài tai và nói với bà trong khi trở ly hôn nếu mẹ không cho con ở đây con sẽ dọn ra ngoài ở phòng trọ nói gì thì nói mẹ nào mà chẳng thương con tôi thương con tôi như thế nào Thì bà thương tôi như thế Có lẽ còn nhiều hơn Vì bà còn thương thêm cả mấy đứa cháu ngoại thơ dại kia Khuyên ngăn không được Thì bà cũng không nói gì nữa Thứ nhất Vì bà biết tính tôi đã quyết là làm Thứ hai Bà sợ ép tôi quá xa thuê trọ thì cháu bà khổ Từ hôm dọn qua nhà mẹ Anh có liên lạc vài lần Nhưng tôi không bắt máy Anh nhắn tin tôi không trả lời Không phải vì tôi giận dỗi gì anh Mà điều quan trọng nhất là tôi đã chết tâm với anh Việc ly hôn tôi chủ động tiến hành, gửi đơn ra tòa mà không cần chữ ký của anh. Vì tôi biết chắc chắn anh sẽ không ký, rồi gặp nhau lại thanh minh thanh nga đủ kiểu, mệt mỏi thêm. Do có quan hệ, tôi cần biết được một người làm ở văn phòng luật. thú thực là tôi còn nhờ vả đôi chút, phong bì quà cáp đầy đủ, nên chỉ vài ngày sau khi nộp đơn, tòa đã gọi hòa giải. Lần hòa giải này anh vắng mặt, có lẽ anh nghĩ trong thời gian chờ ba lần hòa giải có thể làm tôi đổi ý. nên mới chọn cách lảng tránh như vậy hòa giải thất bại tôi tiếp tục quà cáp để thúc đẩy nhanh mọi chuyện sau đó một tuần chúng tôi có giấy triệu tập hòa giải lần hai trước hành động quyết liệt của tôi anh hoàng thật sự anh lên nhà mẹ tìm tôi nhìn thấy anh mà tôi bất ngờ suýt chít nữa không nhận ra anh mới có hơn một tuần mà trông anh thật khác tóc dài dâu dài không cạo mặt đen và hóp má gầy dọc đi Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ suy sụp với đôi mắt trũng sâu về mất ngủ. Phải chăng, khi đứng trước bờ vực gia đình ly tán nên anh suy sụp như vậy chăng? Hay thiếu bàn tay chăm sóc của tôi nên anh như vậy? Anh nói tôi gửi con cho mẹ, ra ngoài cùng anh một chút. Hai đứa đi dạo quanh khu chung cư vừa đi vừa nói chuyện. Em à, mấy ngày qua không có em ở nhà anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh hối hận lắm rồi em ơi. Anh biết niềm tin và tình yêu em dành cho anh đã không còn nữa. Anh không xin em. Hãy tin anh hãy tha thứ cho anh. Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm trong suốt mấy năm qua đã làm tổn thương em. Giờ anh đã cắt đứt mọi mối quan hệ bồ bị cũ trước kia. Không còn bạn bè gì với bất kỳ một ai, ngay cả quy mở. Anh chỉ mong em hãy nghĩ đến các con, mà cho anh một cơ hội. Tôi im lặng không nói gì, anh nói tiếp. Em à? Vắng em, nhà cửa lạnh tanh, anh anh thèm cái cảm giác được nghe em nói, em cười vui vẻ bên anh và các con, anh nhớ em và con nhiều lắm, anh sợ không dám đến gặp em và con, anh không đủ dũng cảm để thấy em và các con để rồi lại đau khổ đi về. Nói đến đây anh khóc, tôi cũng khóc nhưng vẫn không nói gì, trong lòng bất chợt hiện lên hai chữ, muộn rồi. Em à, em trả lời anh đi, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm để em phải buồn phải khóc. nếu có lần nữa thì em ly hôn vẫn còn chưa muộn mà em ngay đến đây tôi thật sự mất kiên nhẫn nếu tha thứ tranh lần này nữa để anh cắm thêm sừng lên đầu tôi rồi lại kéo dài rằng rạc chuỗi ngày chịu đựng đẻ nén hay sao tôi định nói vay như vậy nhưng không tôi vẫn im lặng xem anh nói gì em à em dọn về nhà đi được không em anh biết em giận anh không muốn gặp mặt anh nữa vậy em dọn về nhà đi anh sẽ qua nhà bên kia ở Em có nhà của mình tội gì phải đi đâu nữa? Nghe đến đây thì tôi nói lại. Nếu anh dọn qua nhà bên kia ở, thì tôi và con sẽ lại về nhà. Còn không thì anh cứ ở đó đi. Chờ khi nào ly hôn xong tòa phân chia tài sản, thì khi đó tính. Tôi để tất cả trong đơn đều là chia đều, không giành giật bất cứ cái gì của anh đâu. Vì tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay, không phải một mình do tôi làm ra. Anh xứng đáng được hưởng phần của mình. Tôi hy vọng chúng ta chia tay trong êm đẹp. Không hận thù vì còn có con chung. Em nhất định phải ly hôn với anh thật luôn hả hát? Nhìn vào ánh mắt anh, ánh mắt tôi xoáy sâu đủ để anh hiểu rằng tất cả đã chấm hết và lại lùng buông một câu. Ừ. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi tiếp tục. Anh hiểu rồi. Anh giúp em dọn đồ về rồi anh sẽ dọn đi. Lần cuối anh muốn đưa em và con về căn nhà quen thuộc ấy. để cảm nhận một chút hơi ấm của gia đình rồi anh đi, được không hả em ngay những lời này tôi không buồn mà tôi sót, sót cho phận mình sót cho các con được, chờ em vào dọn đồ tôi và anh cùng dọn dẹp về đến nhà rồi tôi lại phụ anh dọn đồ của anh vừa dọn anh vừa khóc những giọt nước mắt muộn màng khiến tôi nhìn thấy cũng quặn lòng bao năm làm vợ chồng tôi đã luôn cố gắng hơn 3 năm cay đắng tôi nuốt nước mắt cho qua giờ đây là kết thúc tất cả biết là có ngày hôm nay cũng do anh mà ra nhưng nhìn anh như vậy bất giác tôi lại thấy thương anh thương rất nhiều nhưng tôi biết anh và tôi còn trẻ còn thời gian để tìm một hạnh phúc thật sự chứ không thể trói buộc nhau bằng những đứa con để rồi gây cho nhau những tổn thương không ai muốn dọn dẹp xong xuôi anh lên tiếng anh đi rồi em nhớ giữ gìn sức khỏe phải ăn uống đầy đủ có gì cần thì cứ gọi cho anh Tối ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận Và bật chống trộm lên biết không Bật chế độ vắng nhà của camera Để anh có thể quan sát Giúp cho mẹ con em được an toàn Nghe những lời này khiến tôi thoáng buồn Vậy là chúng tôi sắp chia cắt mãi mãi sao Sông mũi cay cay Tôi ngẹn giọng Em biết rồi Cảm ơn anh Anh kéo vali Bước từng bước nặng nhọc như không muốn rời Mà từ từ bước đi Đột nhiên Anh chạy lại ôm bé út và bé giữa thủ thể. Ba có việc bận phải đi làm xa. Không ở nhà với các con được nữa. Các con ở nhà với mẹ ngoan nghe không? Không được hư để mẹ buồn nhé. Ba mà biết tin hai đứa là mẹ buồn mẹ khóc. Khi đi làm về ba sẽ không mua quà, mua búp bê và không chờ các con đi chơi công viên đâu. Nghe chưa? Nói đến đây anh bật khóc. Tôi nghẹn giọng. Muốn nói gì đó để xua đi bầu không khí này. Nhưng cổ họng khô khốc chẳng thốt nên lời. cứ thế anh ôm hai đứa vào lòng mà hôn hít mà xoa đầu tôi im lặng đứng khóc nhìn cha con họ bị dịn chia tay nhau bé lớn đã biết chuyện biết ba dọn sang bên kia ở biết ba mẹ sắp ly hôn biết tất cả biết ba đang lừa các em bỗng nhiên đã bật khóc định kéo ba lại để nói gì nhưng tôi nhìn con và lắc đầu nên con bé không dám hai bé kia thấy ba khóc thì khóc theo níu kéo ba lại không cho ba đi con bé giữa vừa mếu vừa nói Con không cần quà, con không cần búp bê Con cần ba ở nhà với con cơ Ba ơi, ba đừng đi làm xa Ba đi làm gần được không hả ba? Ba ơi ba Rồi con bé quay qua nhìn tôi mà khóc Nó nói Mẹ ơi, mẹ đừng nói ba đi làm xa đi mẹ Con hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ Con cần ba ở nhà ngủ với con cơ Vừa nói nó vừa ngúng nguẩy níu tay bà thấy tội Trong hoàn cảnh này Nghe con nói vậy Có người mẹ nào lòng không nhói đau Sợ mình bị lay động bởi những giọt nước mắt của con Của anh rồi đổi ý tôi gắt nhẹ Anh đi đi Không để các con đòi khóc lại khổ Nếu anh không đi tôi sẽ đi Rồi tôi đứng phát dậy Bế bé, bé út lại phía mình Anh đứng dậy và bế bé, bé giữa Nịnh nọt vài câu Đại khái ở nhà ngoan này kia Ba đi làm về sẽ có quà Để nó yên tâm và nín khóc Anh bảo nó hô lên má anh Lên môi, lên hai mắt, lên chán Qua hai bên tai rồi xuống cằm Anh nhắm nghiền mắt lại đặt một nụ hôn thật lâu lên trán nó mà hai hàng nước mắt tuôn ra. Tôi biết anh đau, đau khi phải xa nó. Trong ba đứa con anh cưng nó nhất và nó cũng là đứa quấn anh và nịnh anh nhất. Vậy mà giờ đây anh không ngờ hai cha con lại phải xa nhau như thế này. Tôi biết anh hối hận anh đau đớn. Những lúc anh bên người đàn bà khác anh không nghĩ đến tôi đã đảnh. Nhưng có giây phút nào anh nghĩ đến lúc anh phải rời xa máu mủ của mình không? Nỗi đau đớn gấp trăm vạn lần khi chia tay tôi và chia tay mấy cô nhân tỉnh khác. Nhìn anh và con bịn dịn, thật sự tôi có chút không đành lòng. Nhưng thật sự lòng tôi đã nguội lạnh trước người đàn ông này. Bảo thai thứ vì con thì tôi không cam tâm. Anh đặt con bé xuống, rồi quay qua xoa đầu bé lớn, ôm con vào lòng anh dặn. Bà đi đây. Bà biết còn biết hết, hiểu hết. Bà xin lỗi con. Bà cũng rất buồn. Con nhớ nghe lời mẹ. chăm ngoan học giỏi, là chị hai phải biết chăm lo cho các em phụ mẹ nha con. khi bà không có nhà, con chính là người có nhiệm vụ cao cả nhất trong việc phụ giúp mẹ. không được ham chơi, không được hư nha con. tự nhiên con bé khóc ùm lên, nó nói: ba ơi, ba mau xin lỗi mẹ đi. như mọi lần ba làm sai, ba xin lỗi mẹ ấy, để mẹ tha lỗi cho bà, để ba không phải đi nữa, ba ơi. không có ba ở nhà em không nghe lời con, không nghe lời mẹ đâu ba. bà biết mà. Bà sẽ về thăm các con thường xuyên. Đứa nào hư bà sẽ đánh đứa đó. Thôi, ba đi đây. Nói rồi anh ôm nó vào lòng mà vỗ về. Con bé khóc nấc lên, rụi đầu vào người anh và bảo. Không cho ba đi đâu hết, không cho đi, không cho đi. Thật sự tôi không chịu nổi nữa. Trái tim như bị ai cầm dao đâm vào hàng trăm nhát, hàng nghìn nhát đến tứa máu. Cuối cùng anh quay ra nhìn tôi và nói. Thôi, anh đi đây. Em ở nhà bình an. Tôi bé bé út quay vào trong phòng để tránh ánh mắt đau thương của anh và để giấu đi những giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mi. Bé bé út vào nhà, tôi khóc nức lên khóc như mưa. Tôi không thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đã khóc vì anh. Nhưng tôi biết những giọt nước mắt đã dần vơi đi nỗi xót xa tủi nhục trong tim. Không còn là những giọt nước mắt đau khổ như suốt mấy năm qua. Thời gian nặng nể trôi thấm thoát đã 3 tuần. Mỗi tuần anh đều ghé thăm con bốn lần. Trong ba tuần ấy, tòa gọi chúng tôi lên hòa giải cho đủ thủ tục. Mỗi lần hòa giải là một lần anh này nỉ mong tôi cho cơ hội đáp lại sự khẩn cầu của anh là cái lắc đầu lạnh lùng cứng rắn của tôi. Cuối cùng cũng đến phiên xử tôi và anh chia tay trong êm đẹp. Tôi cùng ba con ở lại căn nhà chính. Anh ở căn nhà mới mua. Mỗi tháng anh có trách nhiệm tru cấp cho ba con số tiền là 9 triệu đồng. ngài nhận quyết định ly hôn bầu trời u ám hệt như tâm trạng của tôi vậy tôi không tiếc cuộc hôn nhân với anh mà tôi tiếc tình nghĩa bao năm vợ chồng tiếc bao chịu đựng đau khổ để duy trì cuộc hôn nhân này vậy mà kết cục vẫn là chia ly ra khỏi tòa anh mời tôi đi ăn ở quán trước kia mà chúng tôi thường ăn nói chuyện hỏi thăm này kia tôi gấp cho anh miếng thịt gà và nói anh ăn đi dạo này anh gầy quá giờ chắc còn 50 mươi cân hả Em ăn đi cho khỏe, em đoán chuẩn nhỉ, anh còn 50 cân. Anh nhìn tôi cười, nụ cười gượng gạo méo mó. Đếm gắp cho anh lần này, chắc gì lần sau đã gắp nữa. Anh im lặng hồi lâu, tôi nói xong cũng im bặt, tập trung ăn cho xong bữa cơm này. Chúng tôi ăn xong mà không ai nói thêm câu nào nữa. Chúng tôi rời quán, mỗi người một xe tôi nói. Một lần nữa cảm ơn anh về khoảng thời gian làm vợ anh. Đó là khoảng thời gian em thấy hạnh phúc thật sự. Em sẽ không bao giờ quên những hạnh phúc của vợ chồng mình đã từng có. Tuy anh đã làm những điều có lỗi với em, nhưng em vẫn cám ơn anh. Vì đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là đau, em sẽ trân trọng chúng. Chúc anh mau tìm được bên đỗ hạnh phúc, đừng sống buông thả như những năm qua. Vẫn câu nói cũ, dù lấy ai thì em mong anh cũng đừng quên máu mù của mình. Anh nuôi dạy các con, thì chúng sẽ mãi mãi nhớ công lao dưỡng dục của anh. Người ta nói, người đàn ông ly hôn lần thứ nhất là một báu vật, người đàn ông ly hôn thứ hai chỉ là cỏ rác. Vậy nên anh hãy nhớ lời em, hãy sống làm sao để mình trở thành một báu vật, chứ đừng biến mình thành cỏ rác. Đây là lời thật tâm em muốn gửi đến anh, chúc anh hạnh phúc. Anh biết rồi, anh cảm ơn em, anh cũng chúc em luôn mạnh khỏe, thay anh chăm lo cho các con. Giờ đây em sẽ cực lắm đấy, vừa làm cha vừa làm mẹ. Và anh mong em sớm tìm được người đàn ông yêu thương, trân trọng em Vậy là kết thúc của hôn nhân đầy đau thương của tôi Cuộc hôn nhân đã cùng tôi đi qua gần hết thanh xuân của mình Với hạnh phúc đau khổ, giàn vặt và nước mắt Tôi tin rồi chúng tôi sẽ ổn Có thể một tháng, một năm hoặc lâu hơn Nhưng rồi tất cả sẽ trở nên tươi sáng Những mây đen u ám rồi sẽ rời xa Tôi tin là thế, nhất định là thế